Người đứng xem rõ ràng mà thôi. Tần Phong nhàn nhạt, nhạt nói ra, huống chi, ta coi như đoán sai thì thế nào, dù sao ta còn trẻ, đồng nôn vô kỵ. Đặng Lão như là trong sạch, đại nhân hắn có đại lượng, cũng sẽ không cùng ta trí khí. Tần Phong đoán ra Đặng Hải Xuyên là nội gián, thực ra cũng chỉ có ba thành nắm chắc. Vừa mới hắn một lời nói, thực ra chính là cố ý lừa dối Đặng Hải Xuyên. Đặng Hải Xuyên tức thì có tật giật mình, sớm liền không giữ được bình tĩnh, Tần Phong còn chưa nói cái gì, hắn phản ứng liền cực kỳ khác thường. Lúc này mới lộ ra sơ sót. Có điều, Đặng Hải xuyên nhanh như vậy liền tiến vào danh kiếm cát, hiển nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, coi như Tần Phong không bức bách hắn, hắn cũng sẽ tìm cơ hội rời khỏi. Dù sao, Đặng Hải xuyên mục đích đã đạt tới, đã giúp danh kiếm các đem thiên kiếm lâu danh tiếng bại hoại không còn một mảnh, sớm liền không có gì cố kỵ. Khó trách, khó trách Đặng lão rèn đúc ra như vậy một nhóm tàn thứ phẩm. Hắn sớm đã bị danh kiếm các thu mua, muốn cùng người ngoài liên thủ. Để thiên kiếm lâu xa vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, một hơi này tuyệt đối không thể tùy tiện vượt. Mọi người chuẩn bị ra hỏa, chúng ta đi danh kiếm các muốn người để bọn hắn đem đặng hải xuyên giao ra tới. Đông quản sự giận không kèm được, quát lớn nói, phía dưới người hầu cũng đều là lòng đầy căm phẫn, nhao nhau bắt lên trường kiếm bên người, liền chuẩn bị đi tìm đặng hải xuyên lý luận. Đứng lại. Tần Phong đống nhiên quát trói thai một tiếng, lạnh giọng nói, đều không cho phép đi. Các ngươi cho rằng Đặng hải xuyên như vậy không có sợ hãi, liền không có hậu chiêu sao. Huống chi, coi như để hắn thừa nhận bản thân là nội gián, chẳng lẽ liền có thể cải biến thiên kiếm lâu quân cảnh. Sư huynh dạy phải. Đồng quản sự trong lòng giật mình, bản thân cũng là tức thì nóng giận công tâm, trong lúc nhất thời mất lý trí, nếu quả thật đi tìm giành kiếm các lý luận, tam chín phần mười lại muốn rơi vào đến đối phương trong ấy. Sư huynh, vậy chúng ta xuống một bước làm thế nào? Đồng quản sự đối với Tần Phong đã là tâm phục khẩu phục. Mặc dù tần phong tuổi tắc còn nhỏ, nhưng mà biểu hiện ra thông minh tài trí tức thì viễn siêu tuổi của hắn, ngay cả tuổi trên 50 đồng quản sự cũng là mặc cảm. Những này tử thanh kiếm không thể lại bán đi, ngày mai buổi trưa ở trước cửa trước mặt mọi người tiêu hủy, còn có thể thoáng vãn hồi thiên kiếm lâu danh dự. Nhưng mà làm như vậy, vẫn là trị ngọn không trị gốc. Nghĩ muốn trị tận gốc, thiên kiếm lâu nhất định phải có kiếm đối ngoại bán ra. Đồng quản sự ngươi đi kiểm kê khố phòng, xem một chút còn thừa xuống tài liệu gì. Những người khác đi nhóm lửa lô hỏa, chuẩn bị đúc kiếm. Thần Phong nói ra, "Đặng lão đều không còn nữa, ai tới đúc kiếm? Ta kinh nghiệm không đủ, sợ ứng phó không được a." Hàn Phàm sắc mặt biến hóa, hắn còn chưa bao giờ đơn độc đúc qua kiếm. "Ngươi là Thiên kiếm lâu duy nhất đúc kiếm sư, tự nhiên là ngươi tới." Thần Phong cười thầm nói, "Yên tâm, ta sẽ ở một bên giúp ngươi." Chương 135, khởi công đúc kiếm. Khoảng cách Thiên kiếm lâu không xa danh kiếm các bên trong. Đặng sư Thật sự là vất vả ngươi. Đây là tốt nhất tuyết long trà, dùng băng nguyên nước suối pha thành, nếm thử. Danh kiếm các các chủ tạ tử dương đang bưng chén trà, khắp khuôn mặt là nụ cười, hướng đặng hải xuyên kính trà. Tạ các chủ định ở dưới cái này mưu kế, không chê vào đâu được, ta chỉ là chấp hành mà thôi, cũng không có cái gì vất vả. Có điều, hôm nay vẫn kiếm tông phái tới cái kia gọi tần phong nội môn đệ tử, đích thực quá mức, vậy mà không đem ta để vào mắt, không nói hai lời, đem ta đuổi ra khỏi thiên kiếm lâu. Đặng Hải Xuyên uống một ngụm trà, thì thầm trong miệng, hiển nhiên đối với tần phong canh cánh trong lòng. Tần phong, tạ tử dương khe nhíu mày, vẫn kiếm tông nội môn đệ tử. Ta tại sao không có nghe qua cái này tên? Nghe nói hắn vừa đi vào môn không lâu, là cái 16-17 tuổi mao đầu tiểu tử, hành sự rất lỗ mãng, không đáng để lo. Đặng Hải Xuyên nói, vậy là tốt rồi. Tạ tử dương mỉm cười, đối với Đặng Hải Xuyên nói, Đặng Sư, chớ có tức giận. ta đã thiết hạ mai phục. Chờ chút thiên kiếm lâu người như là tìm lên tới cửa, ta người không những sẽ thật tốt giáo huấn bọn hắn, hơn nữa ta đã mua được quan phủ, ở một bên tùy thời mà động, đến lúc đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, định cái gây hấn gây chuyện tội danh, tất cả nhốt vào phòng giam bên trong. Cái kia gọi tân phòng, ngươi giúp ta thật tốt giáo huấn một phen. Đặng hải xuyên trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười. Nhưng mà, Tạ tử dương cùng đặng hải xuyên hai người, một mực đợi đến mặt trời xuống núi, thiên kiếm lâu vẫn là đại môn đóng chặt. Hoàn toàn không có người ra đến dấu hiệu Cái này tạ tử dương kế hoạch thất bại Hắn cũng mười phần khó xử Vội vàng hướng đặng hải xuyên cam đoan Vừa có cơ hội, nhất định sẽ giao hấn tần phong Mà thôi Nho nhỏ một cái tần phong Cũng lật không ra cái gì sóng lớn Thiên kiếm lâu đã không có lật bàn khả năng Tùy tiện bọn hắn giày vào đi Đặng hải xuyên chắc chắn Lấy hàn phàm đúc kiếm năng lực Tuyệt đối không thể nào rèn đúc ra cái gì ra giang kiếm Giờ phút này Thiên Kiếm lâu, đúc kiếm lâu phường lỗ hỏa hừng hực thiêu đốt đúc kiếm học đồ đều trơ mắt nhìn hàn phàm chờ đợi hắn một tiếng lệnh xuống khởi công đúc kiếm mà hàn phàm tức thì cầm đồng quản sự vừa mới cầm tới khố phòng danh sách trao mày nhỏ giọng thầm thì trong khố phòng chỉ còn lại mấy chục cân nguyệt lanh tinh lục tâm thạch ngay cả một hai huyền thiết khoáng đều không thừa xuống đến cùng thế nào đúc kiếm sao đặng hải xuyên mưu đồ đã lâu đem trong khố phòng chủ yếu vật liệu tiêu hao sạch sẽ chỉ còn lại một chút không trọng yếu phối liệu kim loại ví như nguyệt lãnh tinh có thể rèn đúc thành nhân giai lục phẩm lãnh nguyệt kiếm, nhưng mà lại ít trọng yếu nhất phi vũ thạch, lục tâm thạch là rèn đúc nhân giai ngũ phẩm thiết một kiếm thiết yếu vật liệu, nhưng mà trong khố phòng lại một đoạn thiết mục đều không có, không bột đấu gột nên hồ, liền xem như đỉnh cấp đúc kiếm đại sư, cũng không thể nào không cần vật liệu, chống rông biến ra kiếm tới, huống chi ở đúc kiếm một đạo bên trên, hàn phàm lý lịch còn thiếu, cho đến tận này, hắn rèn đúc xuất phẩm cấp cao nhất kiếm, có điều là nhân giai ngũ phẩm mà thôi, trong lúc nhất thời. Hàn Phạm sắc mặt tâm trầm, khó khăn. Để ta xem một chút. Thần Phong đi qua tới, nhàn nhạt nói ra. Hàn Phàm có chút không tình nguyện, dù sao ở đây đúc kiếm phường bên trong, hắn mới là chủ đạo người. Tần Phong còn trẻ như vậy, mặc dù xuất thân đúc kiếm phòng, nhưng hắn kiếm pháp cao minh như vậy, nhất định không có thời gian ở đúc kiếm một đạo bên trên chìm đắm, tuyệt đối là cái ngoài nghề. Ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề, chính là mù chỉ huy, không có không ra vấn đề. Nhưng, Tần Phong dù sao tiếp quản thiên kiếm lâu Là danh nghĩa bên trên lâu chủ, Hàn Phẳng cũng không tốt ngỗ nghịch, đành phải đem danh sách đưa tới. Ồ, Đặng Hải xuyên cho chúng ta thừa xuống vật liệu còn rất nhiều nha. Thần Phong nhìn một nhãn danh sách, ánh mắt lập tức sáng lên lên. Vật liệu nhiều có làm được cái gì? Hạch tâm đúc kiếm vật liệu tất cả cũng không có. Hàn Phạm tức giận nói. Tại sao không có? Cái này Nguyệt Lanh Tinh 10 phần hiếm thấy, có giá trị không nhỏ, là gen đúc băng hệ kiếm tài liệu tốt, vừa vặn trong khố phòng còn có một chút hàn quang hổ phách có thể dùng tới rèn đúc nhân giai nhất phẩm hàn nguyệt hổ phách kiếm cái này lục tâm thạch cũng không tệ tăng thêm huyền vũ nham có thể rèn đúc nhân giai nhị phẩm thái ngô kiếm còn có cái này tần phong càng xem càng là hưng phấn thiên kiếm lâu trong khố phòng thừa xuống quý giá vật liệu không ít duy chỉ có huyền thiết khoáng loại hình bên trong tài liệu cấp thấp không có nghĩ tới đặng hải xuyên thân là đúc kiếm sư cũng không bỏ được lãng phí cao cấp vật liệu chỉ là đem mấu chốt chung đê cấp vật liệu tiêu hao sạch nghe được tần phong thuộc như lòng bàn tay liên tục báo mười mấy trôi tên kiếm tất cả mọi người ở đây tất cả xương sở không nhúc đích, giống như là hóa đá đồng dạng hàn phàm càng là hãi hùng kiếp vía trên trán có mồ hôi lạnh lưu chạy xuống tần phong nói ra những này tên kiếm thấp nhất cũng là nhân giai tăng phẩm tuyệt đại đa số là nhân giai nhị phẩm trong đó còn có một thanh nhân giai nhất phẩm bắc băng thiên lang kiếm hiện tại có một vấn đề nghiêm trọng hàn phàm chỉ là nghe qua những này tên kiếm căn bản cũng không biết kiếm rèn đúc phương pháp hơn nữa hàn phàm đúc kiếm trình độ đánh chết hắn cũng rèn đúc không ra như vậy cao phẩm cấp kiếm a cái kia thần lâu chủ ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Hàn Phàm thấp giọng hỏi nói nói đùa ngươi nhìn ta giống như là đùa giỡn hay sao? Thần Phong biểu tình rất nghiêm túc nhưng mà ngươi nói kiếm ta đều không biết rèn đúc a đừng nói là ta ta dám đánh cam đoan có thể rèn đúc ra những này kiếm đúc kiếm sư giang hoài phủ tuyệt không tồn tại liền xem như đặng sư nhiều nhất chỉ có thể rèn đúc ra một hai chuôi còn không thể cam đoan sát xuất thành công. Hàn Phàm vẻ mặt đau khổ nói, ta đều nói, ta sẽ giúp ngươi. Tần Phong có chút không kiên nhẫn, lập tức nằm có trong hồ sơ bên trên, thuần thục vẽ ra nhân giai tam phẩm thái nô kiếm kết cấu bản thiết kế, đưa cho Hàn Phàm nói, chúng ta trước rèn đúc cái tam phẩm kiếm luyện tay một chút. Tam phẩm kiếm chỉ là luyện tập. Hàn Phàm nhìn xem trên bản thái nô kiếm tỉ mỉ kết cấu bản thiết kế, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đối với đúc kiếm sư tới nói. Đúc kiếm phương pháp cùng đúc kiếm bản thiết kế là sinh mạng, liền xem như đệ tử của mình cũng chưa chắc sẽ tùy tiện truyền thụ. Dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói câu nói này cũng không phải thuận miệng nói một chút. Cũng đúng là như thế, bất luận cái gì một cái đúc kiếm sư đối với hai thứ đồ này đều là xem như chân bảo. Hàn Phàm theo Đặng Hải xuyên 3 năm mới từ chỗ của hắn học được ba loại nhân giai ngũ phẩm kiếm rèn đúc phương pháp. Tần Phong vậy mà đem nhân giai nhị phẩm kiếm rèn đúc bản thiết kế Đường Hoàng thả trước mặt mình. Hàn Phạm cảm giác có chút không chân thực, giống như là đang nằm mơ. Thất thần làm cái gì thế? Nhanh đi chuẩn bị vật liệu a! Tần Phong nhìn thấy Hàn Phạm sững sờ tại nguyên chỗ, nhẫn không nổi thuốc giục nói: "Ồ, ồ!" Hàn Phạm lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn kỹ Thái Ngô kiếm bản thiết kế, sau đó đi chuẩn bị tương ứng đúc kiếm vật liệu. "Ừm, ta giúp ngươi trưởng khống lô hỏa, ngươi bắt đầu rèn đúc Thái Ngô kiếm đi." Tần Phong nhẹ gật đầu, đến bên cạnh lò lửa khống hỏa, nói thật. Thần Phong nhìn thấy nhiều như vậy tài liệu cao cấp, mười phần ngừa tay, nghĩ muốn đích thân động thủ đúc kiếm. Nhưng mà, Thần Phong nhịn được loại này mãnh liệt xúc động. Đặng Hải Xuyên rời khỏi về sau, Thiên Kiếm Lâu duy nhất đúc kiếm sư chính là Hàn Phàm Thần Phong nhiều nhất ở Thiên Kiếm Lâu nán lại bên trên 2-3 tháng, chờ hắn đi về sau, Thiên Kiếm Lâu đúc kiếm gánh nặng, y thì nguyên muốn rơi tại Hàn Phàm trên thân. Cho nên, Thần Phong dự định ở đây trong vòng 2-3 tháng đem hàn phạm bồi dưỡng thành một cái có thể một mình đảm đương một phía hợp cách đúc kiếm sư chương 136, tìm người ngày thứ hai giữa trưa thiên kiếm lâu đại môn mở ra bọn tiểu nhị từ trong khố phòng đem tử thanh kiếm tàn thứ phẩm vận chuyển ra tới ngay trước hàng xóm lắng giềng nam nữ già trẻ mặt trước mặt mọi người tiêu hủy cử động lần này để đồng quản sự cảm giác được mười phân đau lòng muốn biết cái này hơn một trăm thanh tử thanh kiếm như là tất cả bán đi ít nhất cũng đáng mấy trăm vạn lượng bạc chuyển đổi thành nguyên tinh thạch có sắp tới 1000 viên. Nhưng mà, Tần Phong thái độ 10 phần kiên quyết, đồng quản sự cũng không tốt nhiều lời cái gì. Trước mặt mọi người tiêu hủy tử thanh kiếm cử động, sắp thực đem thiên kiếm lâu danh dự hơi vạn hồi một chút. Không chỉ là láng giềng lĩnh cư nhóm đội phục thiên kiếm lâu tráng sĩ chặt tay dũng khí, ngay cả danh kiếm các các chủ Tạ Tử Dương ở một bên nhìn xem, lông mày cũng là chặt chẽ nhíu lại, sắc mặt tâm trầm trưởng Ở Tạ Tử Dương bố cục cực kỳ kín đáo, lại không có nghĩ đến Tần Phong cử động như vậy quả quyết, trước trừ nội gián lại vãn hồi danh dự một hệ liệt biện pháp xuống vậy mà để tràn ngập nguy hiểm thiên kiếm lâu tạm thời ổn định trận cước ngụy thập bát ngươi lại đi tìm mấy cái vô lại một khi thiên kiếm lâu khai trường liền để bọn hắn đi nháo sự ta lại không được cái này thiên kiếm lâu còn có thể khởi tử hồi sinh hay sao tạ tử dương đem ngụy thập bát kêu lên tới trong bóng tối phân phó nói ngụy thập bát vội vã đi làm tìm tới một nhóm lớn lưu manh vô lại ăn ngon uống sướng chiêu đãi chỉ đợi thiên kiếm lâu khai trường bọn hắn liền đi nháo sự nhưng mà để bọn hắn đều không ngờ tới là trước mặt mọi người tiêu hủy tử thanh kiếm đồng thời cam đoan tuyệt đối sẽ không bán tàn thứ phẩm về sau thiên kiếm lâu vậy mà lần nữa đại môn đóng chặt không có chút nào mở cửa kinh doanh dấu hiệu tạ tử dương đã chuẩn bị kỹ càng đối sách lại không có nghĩ đến tần phong căn bản cũng không tiếp chiêu cái này để hắn giống như một quyền đánh ở đông bên trên toàn thân sức lực đều không sử dụng ra được tới không nói ra được biệt khuất khó chịu ngụy thập bắt tìm tới lưu manh vô lại nhóm Tạ tử dương trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đổi đi, chỉ có thể ở danh kiếm các hậu viện ăn ngon uống sướng chiêu đái, đem toàn bộ hậu viện đều khiến cho trương khí mù mịt, cái này để tạ tử dương càng thêm tâm phiền. Mà lúc này, tần phong ở thiên kiếm lâu ở dưới đúc kiếm phường bên trong, bếp lò ngày đêm tươi sáng, tâm tư đều thả ở rèn kiếm bên trên, căn bản không có tâm tư đi cùng tạ tử dương chơi tấm nhãn. Keng, keng, keng, Thiết chủ y không ngừng rơi xuống, phát ra thanh thúy tiếng đánh đúc kiếm phường bên trong hàn phàm cùng 10 cái đúc kiếm học đồ đều là hai tay để trần mồ hôi chạy khắp lưng không ngừng đánh lấy kiếm phôi hàn sư thái ngô kiếm rèn đúc đến thời điểm mấu chốt nhất ta dạy cho ngươi ngươi cũng nhớ kỹ thần phong hỏi nhớ kỹ hàn phàm liền vội vàng gật đầu thần sắc có chút khẩn trương cho đến tận này hắn rèn đúc ra kiếm cao nhất phẩm cấp chỉ có nhân giai ngũ phẩm vẫn là lần thứ nhất rèn đúc nhân giai tam phẩm kiếm Tốt. ta giúp ngươi khống hỏa cái khác học đồ cũng đều chuẩn bị kỹ càng mỗi người quản lý chức vụ của mình Tần phong ở một bên công bố mệnh lệnh tuân mệnh đi qua hai ngày hai đêm sớm chiều xuống chung, hàn phàm cùng những này đúc kiếm học đồ đều bị tần phong đúc kiếm trình độ chiết phục đối với hắn phục sát đất đám người hít sâu một hơi bình phục xuống trong lòng kích động về sau liền dựa theo tần phong phân phó bận rộn lên sáng sớm hôm sau đám người liên tục công tác hai ngày ba đêm rốt cuộc thuận lợi đem thái ngô kiếm rèn đúc ra tới trong tay bưng lấy nhân giai tam phẩm thái ngô kiếm hàn phàm kích động thân thể đều đang run dậy không dứt muốn biết ngày thường thiên kiếm lâu ban kiếm cơ bản đều là nhân giai ngũ lục phẩm giang hoài phủ hắn cửa hàng của hắn cũng giống vậy nhân giai tứ phẩm kiếm liền có thể xưng là tinh phẩm mà nhân giai tam phẩm kiếm tức thì ngàn vàng khó mua có tiền không thể mua một khi có nhân giai tam phẩm trở lên kiếm rèn đúc ra tới đều sẽ bị giang hoài thành quý tộc con cháu lấy giá cao mua đi hàn phàm trong lòng rất rõ ràng mặc dù Thái Ngô Kiếm là bản thân tự tay đúc tạo nên, nhưng mà chín thành công lao tức thì Tần Phong. Nếu không phải Tần Phong giúp chính mình trưởng khống lô hỏa, đồng thời không ngừng nhắc nhở Thái Ngô Kiếm rèn đúc đến một nửa, liền thất bại. Tần Đại Sư Hàn Phàm đối với Tần Phong thái độ càng thêm cung kính, Sương Hô cũng từ Thiên Kiếm lâu lâu chủ biến thành Tần Đại Sư. Thiên Kiếm Đại Lục Kiếm Tu cấp bậc xâm nghiêm, Kiếm đạo không có nhất trọng cảnh giới đều có tương ứng danh hiệu, đúc kiếm sư cũng là như thế phổ thông đúc kiếm sư được xưng là sư ví như hàn phạm liền được xưng là hàn sư đặng hải xuyên được xưng là đặng sư có thể rèn đúc ra điệu giai kiếm đúc kiếm sư thì phải được xưng là đại sư hàn Phạm mặc dù không có tận mắt thấy tần phong rèn đúc ra điệu giai kiếm nhưng mà bằng vào hắn vô cùng kỳ diệu khống hỏa kỹ xảo chỉ là ở một bên chỉ điểm mình liền có thể rèn đúc ra nhân giai tam phẩm kiếm hàn Phạm có lý do tin tưởng tần phong tuyệt đối có thực lực rèn đúc ra điệu giai bảo kiếm tân đại sư chúng ta rèn đúc ra thái ngô kiếm có hay không có thể xuất ra đi bán ta tin tưởng nhất định sẽ ở giang hoài phủ bên trong dẫn lên oanh động thiên kiếm lâu danh tiếng cũng có thể vãn hồi không ít đồng quản sự cũng hết sức kích động cướp lời nói chỉ là một thanh nhân giai tam phẩm kiếm có cái gì oanh động mọi người đi về nghỉ nửa ngày chúng ta tiếp tục đúc kiếm cái này một lần rèn đúc nhân giai nhị phẩm hàn nguyệt hổ phách kiếm thần phong nhàn nhạt nói ra a mọi người ở đây đều là xứ sở nhân giai tam phẩm kiếm chỉ xứng đáng với chỉ là cái này hình dung tử có điều bọn hắn nghe nói lập tức sẽ rèn đúc một thanh nhân giai nhị phẩm hàn nguyệt hổ phép kiếm tất cả mọi người lập tức đều hưng phấn lên ở kiến thức đến tần phong có thể xưng kinh khủng đúc kiếm kỹ xảo về sau hàn phạm ngược lại là không sốt ruột hắn biết bản thân chỉ cần đi theo tần phong đừng nói là nhân giai nhị phẩm kiếm liền xem như nhân giai nhất phẩm kiếm sớm muộn có một ngày cũng có thể rèn đúc ra tới tần phong có thể cùng đặng hải xuyên loại này ưa thích của mình mình quý che giấu đúc kiếm sư khác biệt từ tần phong trên thân hàn phàm đúc kiếm trình độ quả thực là tiến triển cực nhanh đề thăng hàn phàm trong lòng vui vẻ cùng tần phong cáo từ về sau liền trở về gian phòng nghỉ ngơi mặc dù bận rộn hai ngày ba đêm hàn phàm sớm liền mệt lạ, nhưng mà hắn thật sự là quá kích động căn bản ngủ không được nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát liền vội vã về đến đúc kiếm phường chuẩn bị khởi công hàn phàm kinh ngạc phát hiện Tần Phong căn bản không có đi về, giờ phút này đang cùng đồng quản sự nói chuyện hiếm. "Thần sư huynh, ngươi cùng Hàn sư vội vàng đúc kiếm, ta cùng bọn tiểu nhị cũng đều không hiểu cái này, thật sự là nhàn rỗi vô vị, nếu không thì trước tiên đem Thiên kiếm lâu mở ra, trước đó còn thừa xuống một chút hàng tồn, mặc dù phẩm chất đồng dạng chậm rãi bán, luôn luôn chú ý đến bên trên chi tiêu hàng ngày." Đồng quản sự cùng Tần Phong thương lượng Thiên kiếm lâu khai trương sự tình. "Nếu phẩm chất đồng dạng liền tìm cơ hội giá thấp xử lý mất." Về sau chúng ta thiên kiếm lâu, chỉ bán tinh phẩm. Nếu như các ngươi thật sự là dành đến hoảng, ta an bài cho các ngươi một việc. Thần Phong nghĩ một chút, nói ra. Mời sư huynh phân phó. Đồng quản sự vui mừng, bận điệu nói. Giúp ta ở giang hoài phủ tìm người. hắn tên là tề Tê Nhạc, kiếm thuật cực kỳ cao minh, hơn nữa am hiểu rất nhiều loại bất đồng kiếm pháp. Thần Phong trầm giọng nói. Lấy thiên kiếm lâu thế lực, ở giang hoài phủ tìm người, quá dễ dàng. huống hổ. Là một vị kiếm thuật cao minh cao thủ. Cho ta ba ngày thời gian, ta nhất định đem người cho người tìm ra tới. Đồng quản sự vỗ ngực cam đoan. Làm phiền. Tần Phong trên mặt lộ ra nụ cười, nếu như có thể thuận lợi tìm tới tề nhạc, coi như hắn không muốn cùng bản thân trở về vấn kiếm tông, cũng có thể hướng hắn thỉnh giáo kiếm pháp, có lẽ đuổi kịp lên ba tháng sau kiếm chủng thí luyện. mươi 137, Giang Hoài thương minh. Mấy ngày kế tiếp, Tần Phong đem bản thân quan ở đúc kiếm phường bên trong. Hầu như là không ngủ không nghỉ, thâu đêm suốt sáng đúc kiếm. Đi qua Tần Phong cùng Hàn Phàm đám người cố gắng, một thanh nhân giai nhị phẩm Hàn Nguyệt hổ phách kiếm, cũng là bị hữu kinh vô hiểm rèn đúc ra tới. Tự tay rèn đúc ra nhân giai nhị phẩm kiếm, Hàn Phàm tự nhiên càng thêm hưng phấn. Có điều, Tần Phong nhưng nhìn ra tới, lấy Hàn Phàm lúc này đúc kiếm trình độ, rèn đúc ra nhân giai nhị phẩm kiếm đã là cực hạn. Sự thật bên trên, rèn đúc Hàn Nguyệt hổ phách kiếm quá trình mười phần mạo hiểm hàn phàm ở rèn đúc quá trình bên trong xuất hiện to lớn sai lầm nếu không phải tần phong phản ứng nhanh kịp thời bù đắp chuỗi này hàn nguyệt hổ phách kiếm khẳng định báo hỏng rèn đúc hàn nguyệt hổ phách kiếm vật liệu có giá trị không nhỏ một khi báo hỏng không những lãng phí tài liệu quý hiếm càng là lãng phí rất nhiều thời gian bởi vậy tiếp xuống rèn đúc nhân giai nhị phẩm kiếm lúc tần phong đích thân động thủ đúc kiếm để hàn phàm cho mình trợ thủ hàn phàm tự nhiên là không có câu hoán hận nào cùng tần phong hỗ trợ lúc học được rất nhiều thực dụng đúc kiếm kỹ xảo thời gian trôi qua nhanh chóng bất chi bất giác một tháng thời gian trôi qua giờ phút này đúc kiếm phường treo trên vách tường mười trôi hàn mang lấp lánh trường kiếm trong đó 6 thanh kiếm là nhân giai tam phẩm 3 thanh kiếm là nhân giai nhị phẩm còn có một thanh nhân giai nhất phẩm bắc băng thiên lang kiếm những ngày kiếm chính là tần phong hàn phà mấy người tháng này vất vả lao động ra thành quả tháng này chư vị đều vất vả tần mỗ kính mọi người một ly tần phong bưng một chén rượu cười nhẹ nhàng nhìn xem vách tường bên trên mười trôi kiếm Trong lòng vui vẻ. Trước kia Tần Phong đúc kiếm, cơ bản đều là một người bận rộn, ngay cả dung luyện khoáng thạch việc nhỏ như vậy cũng là tự mình đi làm. Như vậy đúc kiếm, mặc dù càng thêm tinh tế, nhưng mà cần thời gian quá dài, hao phí tinh lực cũng nhiều. Ví như chuôi này nhân giai nhất phẩm Bắc Băng Thiên Lang kiếm, Tần Phong dự đoán như là tự mình một người đúc, thế nào cũng cần muốn một tháng thời gian mới có thể hoàn thành. Sự thật bên trên, ở hàn phàm cùng một cán đúc kiếm học đồ hỗ trợ phía dưới Tần Phong chỉ dùng 7 ngày thời gian. Gen đúc nhân giai nhị phẩm kiếm thời gian càng là rút ngắn đến 3 ngày. Về phần nhân giai tam phẩm kiếm, Tần Phong thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ cần đem bản đồ giấy giao cho Hàn Phàm, bản giao hắn mấu chốt chi tiết, Hàn Phạm liền có thể bản thân giải quyết. Tần Phong vẫn là lần thứ nhất phụ trách chủ tính trung toàn cục, cùng một thân một mình đúc kiếm cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cái này kinh nghiệm khó được, để Tần Phong cảm xúc rất nhiều, đối với đúc kiếm một đạo lý giải cũng càng vì khắc sâu. Đồng thời, hắn cũng hiểu rõ qua tới vì cái gì sư tôn trần cửu nha phái mình tới thiên kiếm lâu tới đúc kiếm cũng không phải là chuyện riêng nếu như có trợ thủ đắc lực đúc lên kiếm tới cũng sẽ làm ít công to chúng ta vất vả nơi nào có tần đại sư vất vả đám người bưng rượu khắp khuôn mặt là ý cười ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch tần đại sư tuy nói chúng ta rèn đúc ra mười chua kiếm có thể mùi rượu cũng sợ ngõ nhỏ sâu thiên kiếm lâu đóng cửa đã có một tháng thời gian ngoại giới lời đồn thiên kiếm lâu đã đóng cửa chúng ta nghĩ muốn lần nữa mở rộng nguồn tiêu thụ cũng không phải một chuyện dễ dàng hàn phàm tóc mày nói ra lo âu trong lòng không sao cả ngươi hẳn là quên rồi lại có mấy ngày chính là giang hoài phủ cử hành đại đấu giá hội thời gian chúng ta đem cái này mời trôi kiếm cầm tới đấu giá hội bên trên còn sợ bán không ra tân phong cười nhạt một tiếng liên quan tới kiếm nguồn tiêu thụ hắn sớm liền nghĩ kỹ đúng vậy ta thức nốc thế nào quên đi hàn phàm ánh mắt một sáng vỗ vỗ bản thân cái đầu kích động nói sáu chuôi nhân giai tam phẩm kiếm ba thanh nhân giai nhị phẩm một thanh nhân giai nhất phẩm nhất định sẽ ở giang hoài phủ dẫn lên oanh động không ở toàn bộ đại húc quốc đều dẫn lên oanh động chỉ cần mượn đấu giá hội lần này cơ hội khai hỏa chúng ta thiên kiếm lâu tên tuổi còn sợ về sau không có nguồn tiêu thụ sao đúng là như thế thần phong gật đầu nói lúc này đồng quản sự vội vã đi vào đây mang trên mặt thầy náy chi ý thấp giọng nói sư huynh Ngươi giao cho ta sự tình, ta không có làm tốt. Ta vốn cho rằng ba ngày liền có mặt mũi, không nghĩ tới, ta khổ khổ tìm ba mươi ngày, cũng không có tìm được một chút xíu liên quan tới tể nhạc manh mối. Ồ! Tần Phong khẽ như mày, sắc mặt một trầm, hỏi, ngươi cũng đi chỗ nào tìm? Nếu tể nhạc là đúc kiếm phong sư huynh, cũng là phong chủ đệ tử, kiếm đạo tu vi nhất định là cực cao. Cái này một tháng, ta tìm khắp cả giang hoài phủ truyền kiếm đạo tràng, môn phái. Đồng thời nhờ quan hệ hỏi thăm mấy cái đại hộ nhân ra, khách khanh bên trong phải chẳng có người quen biết tề nhạc. Kết quả, ta hầu như là đào sâu ba thước, nhưng cũng không có thu hoạch được nửa điểm manh mối. Sư Minh, người ngươi muốn tìm, xác định ở giang hoài phủ sao? Đồng quản sự hỏi. Sư Tôn nhất định sẽ không gặp ta. Thần Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia có phải hay không là hắn đã rời khỏi giang hoài phủ rồi? Đồng quản sự nói. Người qua lưu tên, ngông qua lưu tiếng. Coi như Sư Huynh sớm đã rời khỏi Giang Hoài Phủ, cũng sẽ không không có người biết tung tích của hắn. Chỉ sợ, Sư Huynh là cố ý giấu giếm thân phận, thay đổi họ tên, cho nên mới tìm không thấy. Tần Phong thở dài một hơi, có chút thất vọng, đã như vậy, cũng chỉ có thể tùy duyên. Duyên phận đến, có lẽ còn có thể cùng Tề Nhạc Sư Huynh gặp nhau. Tần Phong mặc dù nói như thế, nhưng mà trong lòng thực ra đã không ôm cái gì hy vọng. Lớn như vậy Giang Hoài Phủ, nhân khẩu có ít hơn trăm vạn nếu như Tề Nhạc có lòng che giấu tung tích Đừng nói Tần Phong chỉ còn lại hai tháng thời gian, coi như lại cho hắn thời gian 2 năm, cũng không thể nào tìm tới Tề Nhạc. Có lẽ, sư tôn sớm liền biết ta tìm không thấy sư huynh, cho nên mới thay đổi biện pháp khuyên ta từ bỏ kiếm trùng thí luyện. Tần Phong xuất ra chuôi kia kiếm gãy, nhìn mấy nhãn về sau, lại thu lên. Đã như vậy, cái này 3 tháng, ta liền thật tốt kinh doanh Thiên kiếm lâu, chuyên tâm đúc kiếm, không thể cô phụ sư tôn một phen tâm ý. Tần Phong rất nhanh đã nghĩ thông suốt, không lại đi xoắn suất Tề Nhạc tung tích một lòng chuẩn bị tham gia đấu giá hội tương quan công việc cái này một lần đấu giá hội là Giang Hoài Thương Minh tổ chức Thiên Kiếm lâu cũng là Thương Minh một thành viên bởi vậy ở đấu giá hội bắt đầu một ngày trước liền muốn đem ủy thác bán đấu giá thương phẩm đưa đến Thương Minh có chuyên môn nhân sĩ tiến hành bình xét cấp bậc tới xác định thương phẩm giá quy định Tần Phong làm Thiên Kiếm lâu lâu chủ chuyện này nên đích thân tham dự bởi vậy ở đấu giá hội một ngày trước hắn cùng đồng quản sự cùng nhau đem 10 trôi kiếm đưa đến Giang Hoài Thương Minh ở chỗ đó Thiên Kiếm lâu người, các ngươi Thiên Kiếm lâu không phải đóng cửa sao? Cũng tới tham gia đấu giá hội, không phải là đấu giá bất động sản của các ngươi địa sản chứ? Tần Phong cùng đồng quản sự mới vừa đi tới thương minh trước cửa, liền bị một tên hắc giáp vệ sĩ ngăn lại. Đồng quản sự liền vội vàng nói ra thân phận, cái này tên hắc giáp vệ sĩ tức thì một mặt niệm ai, không lưu tình chút nào nói. Chúng ta Thiên Kiếm lâu muốn đấu giá cái gì, cũng không tới phiền người quản đi. Tần Phong chừng cái này hắc giáp vệ sĩ một nhãn. Ánh mắt giống như kiếm đồng dạng sắp bén Kiếm sư Hắc giáp vệ sĩ có điều là một tên kiếm đạo nhất trọng thiên kiếm khách Kiếm đạo tu vi bé nhỏ Bằng không thì cũng sẽ không bị phái tới thủ đại môn Bị tần phong trừng một nhãn Trái tim ẩm ẩm trực nghệ Thân thể không cầm được run Mời tiến Hắc giáp vệ sĩ vội vã lui ra mấy bước Nhường ra một đầu thông lộ Nhìn xem tần phong ánh mắt hiện lộ ra vẻ cung kính Đi thôi Tần phong nhàn nhạt nói ra Mang theo đồng quản sự trực tiếp đi vào giang hoài Thương Minh chương 138, nhìn lầm. Giang hoài thương minh bên trong trang trí 10 phần xa hoa, tần phong cùng đồng quản sự vừa mới đi vào tới, liền có một tên váy đỏ thiếu nữ đón lên tới, hỏi rõ ràng bọn hắn ý đồ đến về sau, đem hai người bọn họ đưa đến một cái cổ kính trang nhã gian phòng. Hai vị khách nhân, xin chờ chốc lát, thương minh dám bảo sư lập tức liền gặp qua tới. Váy đỏ thiếu nữ cho tần phong hai người bưng bên trên một bình trà nóng, liền rời khỏi phòng. Nhưng mà tần phong cùng đồng quản sự đợi trọn vẹn một bữa cơm thời gian mới có một tên lão giả áo bào trắng đẩy cửa đi vào tới lao phu âu dương kỳ là thương minh giám bảo sư hai vị muốn đấu giá thương phẩm gì âu dương kỳ tùy tiện ngồi ở cái ghế bên trên ánh mắt nhìn xem đồng quản sự cũng không đem tần phong để vào mắt tần phong mỉm cười cũng không thèm để ý bản thân tuổi tắc còn nhỏ bị trưởng bối khinh thị cũng không kỳ quái huống chi tần phong nói chuyện làm ăn rốt đặc cắn mai cũng không muốn ở đây phía trên hao phí tâm tư nếu không phải đồng quản sự nhất định phải bản thân qua tới tần phong vui đem việc này giao cho đồng quản sự toàn quyền xử lý la mươi chuôi kiếm đồng quản sự mở ra bao khỏa lộ ra bên trong mười chuôi chưa ra khỏi vỏ trường kiếm ta nghe nói các ngươi là thiên kiếm lâu người âu dương kỳ ánh mắt từ vỏ kiếm bên trên đảo qua ánh mắt bên trong lộ ra xem thường chi ý đúng vậy đồng quản sự gật đầu thiên kiếm lâu gần nhất danh tiếng cũng không phải tốt như vậy a ta xấu nói trước Cái này một lần đầu giá hội bán đều là kỳ chân dị bảo, kiếm phẩm cấp thấp nhất cũng là ngũ phẩm. Nếu như là phẩm chất thấp kém kiếm, còn mời trực tiếp thu đi về, không muốn lãng phí mọi người thời gian. Âu Dương Kỵ cười lạnh, nếu là lúc trước Thiên Kiếm lâu, hắn tự nhiên không dám như vậy khinh thị. Thế nhưng Thiên Kiếm lâu phát sinh sự tình, hắn cũng có chấu nghe nói, biết Thủ Tịch Đúc Kiếm sư Đặng Hải Xuyên đã rời đi Thiên Kiếm lâu, lường trước cũng không bỏ ra nổi cái gì ra giang kiếm. Ha ha, kiếm phẩm cấp như thế nào? Còn mời Âu Dương tiên sinh nhìn một chút lại nói, không muốn gấp gáp vọng, có kết luận. Đồng quản sự cười nhạt một tiếng, không mặn không nhạt nói. Hừ. Âu Dương kỳ hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ không vui, tiện tay cầm lên trên bàn một thanh kiếm, rút kiếm ra vỏ. Ông. Một đạo réo rắt tiếng kiếm reo đột nhiên tiếng vang lên, đồng thời một cố lạnh leo thấu xương trong phòng tràn ngập ra tới. Cùng lúc đó, thân kiếm phản xạ ra một đạo sáng như tuyết quang mang vừa vặn chiếu xạ ở Âu Dương kỳ hai mắt bên trên. Ánh mắt của hắn nhận không nổi híp một cái, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, sợ hai thán phục nói, nhân giai tam phẩm kiếm. Ha ha, kiếm này tên là Thái Ngô Kiếm, chính là nhân giai tam phẩm. Đồng quản sự mỉm cười nói, trôi kiếm này không tệ. Âu Dương Kỳ nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra cổ quái nụ cười, không nghĩ tới, vì đấu giá hội lần này, thiên kiếm lâu vậy mà đem trấn tiệm chi bảo đều lấy ra tới. Ở Âu Dương Kỳ xem ra, thiên kiếm lâu tốt xấu là vấn kiếm tông danh nghĩa sản nghiệp có một thanh nhân giai tam phẩm kiếm làm chấn tiệm chi bảo cũng không kỳ quái. đông quản sự cười nhạt một tiếng. Âu Dương tiên sinh vẫn là tiếp tục xem đi. thế nào? chẳng lẽ truôi này nhân giai tam phẩm thái ngô kiếm không phải tốt nhất? Âu Dương kỳ hơi run run, lần nữa rút ra một thanh kiếm. đúng lúc là truôi kia nhân giai nhị phẩm hàn nguyệt hổ phách kiếm. nhân giai nhị phẩm. Âu Dương kỳ nếu được mời làm giang hoại thương minh giám bảo sư, ánh mắt tự nhiên cực kỳ sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra hàn nguyệt hổ phách kiếm phẩm cấp khiếp sợ trong lúc nhất thời không ngậm miệng được còn có tám thanh kiếm sẽ không đều là tam phẩm nhị phẩm kiếm đi âu dương kỳ trong lòng lộn bột một tiếng vội vã không kịp đợi đem mặt khác tám thanh kiếm từng cái rút ra khi thấy chuôi kia hàn mang bắn ra bốn phía nhân cấp nhất phẩm bắc băng thiên lang kiếm lúc sắc mặt của hắn trở nên một mảnh trắng bệnh sáu chuôi nhân giai tam phẩm kiếm ba thanh nhân giai nhị phẩm kiếm còn có một thanh nhân giai nhất phẩm kiếm âu dương kỳ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình nhìn thấy âu dương kỳ biểu tình không ngừng biến hóa cực kỳ đặc sắc tần phong ở một bên nhìn xem không nhịn được cười đương nhiên tần phong cũng không phải không hiểu âu dương kỳ vì sao khiếp sợ như vậy ở vấn kiếm tông bên trong các đệ tử kiếm phẩm cấp đều khá cao ngoại môn đệ tử kiếm cũng đều ở nhân giai tam phẩm đến nhất phẩm ở giữa diệp thưa ảnh dạng này gia tộc con cháu thậm chí có được địa giai bảo kiếm muốn biết vấn kiếm tông là đại hút quốc ba đại tông môn bình thường người căn bản không có cách tiến nhập vấn kiếm tông Hạ ngữ băng gia tộc, cũng xứng đến bên trên là danh môn vọng tộc, nhưng mà năm đó nàng dịch Thủy Hàn, có điều là nhân giai tam phẩm. Về sau hạ ngữ băng bái ở Liễu Bạch Lộ môn hạ, Liễu Bạch Lộ mới ban cho nàng một thanh nhân giai nhất phẩm kiếm. Như vậy có thể thấy được, cho dù là ở vấn kiếm tông dạng này đại tông môn bên trong, nhân giai nhất phẩm kiếm cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chớ nói chi là tông môn bên ngoài. Liền xem như giang hoài phủ dạng này đại thành, nhân giai tam phẩm kiếm đã là cực kỳ hiếm thấy một chút cửa hàng thậm chí sẽ đem nó phụng làm chấn tiệm chi bảo các ngươi xác định cái này mười chua kiếm muốn ở đấu giá hội bên trên đấu giá âu dương kỳ vội hỏi nói xác định đồng quản sự cười nhạt nói nếu không chúng ta tới làm gì cái này những này kiếm qua quý giá ta một người không làm chủ được mời hai vị quý khách đợi chút ta đi một chút liền tới âu dương kỳ trần chờ một phen chờ đồng quản sự gật đầu đồng ý về sau liền đẩy cửa rời khỏi vẫn chưa tới thời gian nửa nén hương âu dương kỳ liền vội vàng đi về tới sau lưng còn đi theo một tên người mặc màu tím váy dài trẻ tuổi nữ tử để tần phong hơi kinh ngạc là nữ tử này tuổi tác chỉ có 20 tuổi suốt đầu kiếm đạo tu vi lại có kiếm đạo nhị trọng thiên giác tình cảnh trong lúc hành tẩu sau lưng nổi lơ lửng nhàn nhạt hư ảnh chính là nàng kiếm hồn vị này là giang hoài thương minh phó minh chủ vân giao vân minh chủ hai vị này chính là thiên kiếm lâu khách nhân âu dương kỳ giới thiệu nói thiếp vân giao thỉnh an Vân giao ánh mắt từ tần phong cùng đồng quản sự trên mặt đỏ qua, nhìn thấy tần phong lúc, mặt của nàng bên trên lộ ra một bôi kinh ngạc, tức thì vặn vẹo vòng eo, chậm rãi đi đến tần phong trước mặt, hạ thấp thân phận thi lễ một cái. Vân Minh Chủ, ngươi vì cái gì cho người tuổi trẻ kia hành lễ? Hắn thấy cảnh này, Âu Dương kỳ mặt lộ kinh ngạc chi sắc. Âu Dương tiên sinh dám bảo lúc ánh mắt sắc bén, xem người lại muốn kém lên một bậc. Vị khách nhân này tuổi tác mặc dù nhỏ, kiếm đạo cảnh giới chừng hư hồn cảnh thiên kiếm lâu là vấn kiếm tông xuống sáng nghiệp nếu như ta không có đoán sai vị khách nhân này là vấn kiếm tông nội môn đệ tử vân giao mỉm cười chậm rãi nói ha ha vân cô nương nhãn lực không tầm thường vị này chính là sư huynh của ta thiên kiếm lâu lâu chủ đồng quản sự cũng cười nói ra tại hạ tần phong gặp qua vân cô nương thần phong chắp tay nói vấn kiếm tông nội môn đệ tử thiên kiếm lâu lâu chủ lão hủ lão hủ nhìn lầm còn mời lâu chủ chớ nên trách tội Âu Dương Kỳ sắc mặt đỏ bừng, vội vàng cấp Thần Phong hành lễ. Ha ha, việc rất nhỏ. Về sau ta Thiên Kiếm lâu làm ăn, còn muốn dựa vào hai vị đâu. Thần Phong cười nhạt một tiếng, nói ra. Dễ nói, dễ nói. Vân dao bưng miệng cười, liên tục xuất hiện trăm loại vũ mị, Phong Tình vạn trùng đi đến bên cạnh bàn, túi đầu nhìn thấy cái kia mười chui kiếm, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một bôi dị xác, kinh ngạc nói, Âu Dương Tiên Sinh, đây chính là ngươi nói những cái kia kiếm? Đúng vậy. Âu Dương Kỳ bận biểu nói, quá tốt. Đấu giá hội lần này, kỳ chân dị bảo cũng không ít, tức thì ít mấy trôi hảo kiếm giữ thể diện. Trôi này nhân dai nhất phẩm kiếm, phẩm chất tuyệt hảo, là hiếm thấy tinh phẩm, liền làm áp trục vật phẩm đấu giá. Cái khác nhị phẩm kiếm cùng tam phẩm kiếm, chia làm định vì giáp đẳng cùng ngất đẳng. Âu Dương Tiên sinh ý như thế nào? Vân Giao kinh hỉ nói, vậy liền theo minh chủ nói làm. Âu Dương Kỳ nói, đa tạ vân cô nương. Tần Phong mỉm cười, nếu sự tình làm xong tần mũ còn có việc liền cáo tử đừng nóng nổi vân giao hai tay dâng lên một viên hoàng kim chế tạo thẻ bài cười nói cái này khách quý thẻ bài chỉ rèn đúc mười viên bằng cái này bài chính là giang hoài thương minh khách quý đãi ngộ cùng người khác khác biệt ngày mai đấu giá hội còn mời tần lâu chủ nể mặt vân giao nếu là có thời gian nhất định sẽ đích thân khoản đãi khách quý thẻ bài sao tần phong cũng không chối tử đem thẻ bài thu lấy liền cùng vân giao cáo tử rời đi thương minh minh chủ tiểu tử này mặc dù là vấn kiếm tông nội môn đệ tử nhưng cũng không cần đối với hắn như vậy tiếp đãi long trọng ngay cả hoàng kim thẻ bài đều cho hắn một mặt âu dương kỳ nghi hoặc nói âu dương tiên sinh ngươi xem người nhãn lực quả nhiên không quá được ngươi nên nghe nói thiên kiếm lâu thủ tịch đúc kiếm sư đặng hải xuyên bị sa thải rời đi thiên kiếm lâu bây giờ thiên kiếm lâu chỉ còn lại một cái tên là hàn Phạm tuổi trẻ đúc kiếm sư vân giao mỉm cười nói ta tự nhiên nghe nói âu dương kỳ gật đầu Vậy cái này mười chuôi phẩm cấp cực cao kiếm, lại là từ đâu mà tới? Vân Giao nói. Cái này. Vân Minh Chủ có ý tứ là, cái này họ tần tiểu tử, là một cái đúc kiếm sư. Những này kiếm là hắn rèn đúc ra. Âu Dương Kỳ cũng không phải người ngu, một chút liền rõ ràng, chỉ là tần phong đích thực còn quá trẻ, hắn đích thực không dám tin tưởng. Ta cũng không xác định. Nhưng mà, cho dù chỉ có một thành cơ hội, như tần phong thật sự là rèn đúc ra những này kiếm đúc kiếm sư ta cũng nhất định phải nghĩ cách lôi kéo hắn. Vân Giao tiện tay đem trôi kêu nhân giai nhất phẩm bắc băng thiên lang kiếm cầm ở trong tay, nhìn kỹ, trong mắt đẹp buộc lộ ra một bôi dị sắc. Đúc kiếm sư vốn là địa vị cao thượng, húng chi là có thể rèn đúc ra nhân giai nhất phẩm kiếm đúc kiếm sư, ở toàn bộ Đại Húc Quốc, Quốc cũng mười phần hiếm thấy. chương 139, đấu giá hội bắt đầu. Đi ra giang hoài thương minh, tần phong nhẫn không nổi xuất ra Vân Giao cho mình hoàng kim thẻ bài thưởng thức lên. Sư Minh Cái này mặt thẻ bài rất nhiều lai lịch. Giang Hoài Thương Minh thế lực trải rộng toàn bộ Đại Húc Quốc, là cùng Đại Huyền Thương Minh ngang hàng là đại Húc Quốc hai đại thương minh. Thương Minh cao tầng tốn hao số tiền lớn, mời đúc kiếm đại sư rèn đúc 10 mặt vàng kim bài tử, có được cái khác 9 mặt thẻ bài, hoàn toàn là một phương cự phách, hoàng thân quốc thích. Ta mấy tháng trước nghe nói, ngay cả cái kia danh kiếm các các chủ tạ Tử Dương, tiếp lấy Minh kiếm tông tên tuổi, nghị muốn từ Vân giao nơi đó lấy cái này một mặt thẻ bài, nhưng lại bị từ chối nhã nhặn. Náo loạn một cái đầy bụi đất. Không nghĩ tới, vân giao cùng sư huynh ngươi chỉ là gặp mặt một lần, liền đem cái này thẻ bài tặng cho ngươi. Đồng quản sự nhìn xem tần phong trong tay hoàng kim thẻ bài, ánh mắt cực nóng, không khỏi cảm khái nói. Nàng là muốn lôi kéo ta. Tần phong mỉm cười, đem hoàng kim thẻ bài cất kỹ, nữ tử này cực kỳ thông minh, xem ra đã đoán ra, cái này mới trôi kiếm cùng ta có liên quan. Dù sao, lấy hàn phàm bản lãnh, không thể nào rèn đúc ra những này kiếm. Sư huynh. Ngươi đúc kiếm thủ đoạn cao minh như thế, có thể so với đúc kiếm đại sư. Nếu là đi đúc kiếm sư hiệp sẽ tham gia khảo hạch, cầm tới đúc kiếm đại sư danh hiệu, chỉ sợ muốn lôi kéo ngươi, liền không chỉ là vân giao." Đông quản sự hoàn toàn hâm mộ nói. "Đúc kiếm sư hiệp hội là đúc kiếm sư tạo thành chính thức tổ chức. Tuyệt đại đa số đúc kiếm sư có học tạo thành về sau, đều sẽ đến đúc kiếm sư hiệp sẽ tham gia khảo hạch, đăng ký thân phận, nhận lấy tương ứng danh hiệu." Gen đúc ra gia điệu gia kiếm có thể được trao tặng đại sư danh hiệu mà rèn đúc ra thiên gia kiếm tức thì sẽ bị trao tặng tông sư danh hiệu toàn bộ đại húc quốc phạm vi bên trong đúc kiếm đại sư còn chưa đủ trăm vị tuyệt đại đa số bị đại húc quốc hoàng thất lôi kéo trở thành hoàng gia đúc kiếm sư thần phong phụ thân tần trúc trước kia cũng là trong đó một thành viên về phần có thể rèn đúc ra thiên gia kiếm đúc kiếm tông sư đã là nhân vật trong truyền thuyết đừng nói toàn bộ đại húc quốc đã mấy trăm năm chưa từng gặp qua đúc kiếm tông sư bên cạnh mấy cái quốc gia cũng là cũng giống như thế. Có lẽ chỉ có Đại Huyền Vương triều dạng này lại quốc mới có Đúc Kiếm tông sư tồn tại. Tần Phong tuổi tác còn nhỏ, lại là vấn Kiếm tông đệ tử, bởi vậy còn chưa tới Đúc Kiếm sư hiệp sẽ tiến hành khảo hạch. Nhưng mà Tần Phong đúc kiếm trình độ đã cùng đồng dạng đúc kiếm đại sư tương đương. Dù sao, rèn đúc ra gia điệu giai kiếm là đúc kiếm đại sư ngưỡng cửa. Mặc dù Tần Phong rèn đúc ra gia điệu giai hỏa tuyệt kiếm, có nhất định thủ xảo thành phần. Nhưng mà, hỏa tuyệt kiếm phẩm cấp là điệu giai tức thì sự thật về đến tiên kiếm lâu thần phong nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai trước đây liền chuẩn bị lên đường đi tham gia đấu giá hội thần phong nguyên bản muốn mời hàn phàm cùng nhau tiến về nhưng mà hàn phàm từ tần phong nơi đó học được không ít đúc kiếm đồ giấy giờ phút này chính đóng môn nghiên cứu mất ăn mất ngủ cả người rơi vào một loại si mê trạng thái nhìn thấy hàn phàm bộ dáng này thần phong không khỏi ngấm ngầm lắc đầu hàn phàm cầu học như khát thái độ thần phong tự nhiên là thưởng thức hắn sở dĩ lắc đầu là bởi vì bình thường đúc kiếm sư thật sự là quá khổ. Ví như Hàn Phàm, ngay cả nhân giai ngũ phẩm trở lên đúc kiếm đồ giấy cũng không tìm tới. Tần Phong nếu không phải xuất thân tần tộc, từ tần trúc, tần vô hối nơi đó học được không ít đúc kiếm đồ, về sau lại từ huyết hà hộ pháp nơi đó thu được thiên công sách, phía trên cũng ghi chép không ít mà tông đúc kiếm đồ. Sư tôn Trần Cửu Nha ở đúc kiếm một đạo bên trên, cũng là chưa từng dấu làm của riêng, dụng tâm chỉ đạo Tần Phong. Nếu không, Tần Phong kết quả cùng Hàn Phàm đồng dạng, chỉ là đạt được mấy chương đúc kiếm bản vẽ giống như lấy được trí bảo bất đắc dĩ phía dưới tần phong chỉ có thể cùng đồng quản sự cùng nhau tiến về đấu giá hội đồng quản sự chuyên môn phụ trách thiên kiếm lâu làm ăn ở giang hoài phủ mặt người cực lớn am hiểu cùng người nói chuyện làm ăn mà giang hoài phủ đấu giá hội tần phong vẫn là lần thứ nhất tham gia trong đó có rất nhiều môn đạo hắn cũng đều không hiểu còn muốn dựa vào đồng quản sự hỗ trợ rất nhanh hai người tới đấu giá hội chẳng trước nơi này đã biển người mãnh liệt Mười cái người mặc hắc bảo kiếm sư ở chỗ này phụ trách duy trì trật tự. Giang Hoài thương minh vậy mà mời tới nhiều như vậy kiếm sư làm đội chấp pháp, tài lực hùng hậu, như vậy có thể thấy được luồng đốm. Hội trường trước cửa xếp thành một đầu trường long, cửa có hai tên kiếm sư phụ trách kiểm tra thiệp mời. Có thiệp mời người, mới có thể tiến nhập hội trường. Mà không có thiệp mời người, tức thì bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghe nói, chợ đen bên trên thiệp mời đã bị xào đến 5 vạn lượng bạc một phong có thể thấy được đấu giá hội lần này biết bao nóng nảy. đồng quản sự thấp giọng nói ra. tần phong cùng đồng quản sự đi thẳng tới trước cửa, lấy ra cái kia viên hoàng kim lệnh bài. a, là quý khách. vân minh chủ đã phân phó, là thiên kiếm lâu hai vị khách nhân. nhanh, mời vào bên trong. trước cửa hai tên kiếm sư nhìn thấy tần phong xuất ra hoàng kim lệnh bài, sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra định nọt nụ cười. Ừm. tần phong gật gật đầu, thu lên hoàng kim bài, đang chuẩn bị đi vào đấu giá hội trạng nhưng vào lúc này sau lưng truyền tới một trận tiếng ồn nào, không có thiệp mời còn dám tới tham gia đấu giá hội vừa mới cái kia hai cái kiếm sư tiếp đợi tần phong thời điểm vẫn là mặt mũi tràn đầy nụ cười kết quả vừa quay đầu liền trở mặt tựa như lộ ra hung thân áp sát bộ dáng đưa tay đem một người đẩy lên trên mặt đất người này sắc mặt tái nhợt hai mắt vô thần mắt đen vòng cực nặng da bọc xương một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ trên thân tản phát ra một cỗ nồng liệt son phân khí tước ta không phải tới mua đồ là ra bán đồ vật Quyền tiết kiếm phổ là nhà ta tổ truyền. Giá trị và kim. Người này lớn tiếng ồn ào nói. Liên bản này phá kiếm phổ. Kiếm sư trong tay cầm một cái bàn tay to nhỏ sách nhỏ, cực kỳ khinh bạc, chỉ có chút ít vài tờ dáng vẻ, vừa mới hắn hướng người này muốn thiệp mời, đưa tới trên tay hắn chính là cái này sách nhỏ. Kiếm sư mở ra sách nhỏ lật nhìn hai mắt, bên trong đều là một chút xem không hiểu chữ như gà bới, ngón tay hắn hơi dính, phát hiện chơi liều còn không có làm lập tức đem cái này sổ ném ở đây mặt người bên trên giận nói ngươi là cố ý tới gây chuyện chứ đội chấp pháp đội chấp pháp nơi này có người nháo sự mấy tên chấp pháp kiếm sư lập tức đuổi đến qua tới đem người kia bao bọc vây quanh ba chân bốn cẳng đem người này đánh bại trên mặt đất hung hăng giáo hấn một trận lại nắm lấy tứ chi nâng lên chuẩn bị ném ra hội trường các ngươi các ngươi đều là có mắt không tròng không biết hàng người này bị đánh mặt mũi bầm dập lại như cũ chưa từ bỏ ý định lớn tiếng la hét. Những chuyện tương tự thỉnh thoảng đang đấu giá tràng trước cửa diễn ra. Mặc dù đội chấp pháp kiếm sư xuất thủ rất nặng, Tần Phong có chút nhìn không được, nhưng người kia nháo sự ở trước, Tần Phong tự nhiên sẽ không đi quản cái này nhàn sự. Nhưng mà Tần Phong ánh mắt lại rơi tại cái kia sách nhỏ bên trên, không khỏi khẽ ý một tiếng. Kiếm ý. Tần Phong đi lên trước đem sách nhỏ từ trên đất nhặt lên, phát hiện phía trên vẽ lấy những cái kia chữ như gà đối vậy mà tản mát ra mãnh liệt kiếm ý. Hỗn độn. Tần Phong lập tức gọi ra hỗn đột, đem sách nhỏ bên trên kiếm ý một ngụm nuốt xuống, vậy mà ở hỗn đột không gian bên trong phục hồi như cũ ra một bộ hoàn chỉnh nhân gia nhị phẩm kiếm pháp. Tần Phong sờ lên sách nhỏ bên trên chơi liều, đầu ngón tay quả nhiên bị nhốn đen, xem ra những đùa quỷ này vừa mới viết xuống không lâu, xác thực vết mực chưa khô. chương 140, quỷ bệnh lao A Thái. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem đầu ngón tay chưa khô chơi liều, Tần Phong cảm thấy mười phần nghi hoặc. Thôn vệ kiếm phổ bên trên kiếm ý đem hắn ở hỗn độn không gian bên trong phục hồi như cũ xuất kiếm pháp tần phong làm như thế cũng không phải lần một lần hai chậm rãi cũng tổng kết ra một ít quy luật vừa mới viết xong kiếm phổ bên trên cũng có kiếm ý tồn tại nhưng mà cực kỳ mỏng manh rất khó phục hồi như cũ ra chọn bộ kiếm pháp ví như vạn kiếm lâu bên trong kiếm pháp bản sao đối với những người khác tới nói là bảo vật nhưng mà đối với tần phong tới nói tức thì không có chút nào tác dụng gân gà hỗn độn nghĩ muốn thôn vệ kiếm phổ bên trên kiếm ý phục hồi như cũ xuất kiếm pháp Nhưng mà có một cái điều kiện, chính là bản này kiếm phổ nhất định phải bị vô số lần tu luyện qua. Tốt nhất là đem kiếm phổ để ở một bên, một bên luyện kiếm, một bên quan sát kiếm phổ. Như vậy vừa đến, kiếm phổ bên trên kiếm ý mới đầy đủ nồng đậm. Thế nhưng, Tần Phong trong tay sách nhỏ, chơi liều cũng không làm, rõ ràng là vừa mới viết thành. Vì cái gì lưu lại như vậy nồng đậm kiếm ý, để Tần Phong nhẹ nhõm liền phục hồi như cũ một môn nhân giai nhị phẩm kiếm pháp. trừ phi, viết xuống kiếm phổ này người. Kiếm đạo cảnh giới cực cao. Ít nhất cũng là kiếm hào cấp đại nhân vật, liền xem như kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn, cũng không phải không thể nào. Thần phong suy tư, lông mày tức thì càng nhăn càng chặt. Giang hoài phủ đấu giá hội như vậy thịnh đại, có kiếm hào, kiếm tôn cấp đừng đại nhân vật tới tham gia cũng không kỳ quái. Thế nhưng, vừa mới người kia nếu quen biết cái này đại nhân vật, vì cái gì không để bọn hắn đem bản thân mang tiến đấu giá hội bên trong, mà là muốn ở chỗ này bán một bản vừa mới viết xong kiếm phủ? còn luôn miệng nói là bản thân tổ truyền đồ vật. Có điều, nếu nhìn xem cái này một môn nhân gia nhị phẩm kiếm pháp phần bên trên, ta liền giúp người này một thanh, thuận tiện hỏi hỏi một chút viết xuống kiếm phổ này cao nhân tiền bối ở nơi nào, có lẽ có thể thỉnh giáo mấy tay kiếm pháp. Thần Phong tâm niệm nhất động, lập tức lớn tiếng quát nói, "Chầm đã." Đội chấp pháp mấy tên kiếm sư đang muốn đem cái kia có vẻ bệnh người ném ra hội trường, nghe được tần Phong thanh âm, lập tức dừng xuống bước chân. "Vị quý khách kia, ngài có dặn dò gì?" Cầm đầu kiếm sư vừa mới nhìn thấy Tần Phong xuất ra hoàng kim thẻ bài, biết hắn khách quý thân phận, bởi vậy thái độ mười phần cung kính. Ha ha, ta bỗng nhiên nghĩ ra, người này là cùng ta một đạo tới. Có thể hay không xem ở mặt mũi của ta bên trên, tha hắn một lần. Tần Phong mỉm cười nói. Một đạo tới. Còn bỗng nhiên nghĩ ra. Cầm đầu kiếm sư khỏe miệng có chút co quắp một chút, Tần Phong rõ ràng là ở nói hiệu nói vượng, kiếm cơ muốn bảo đảm xuống người này. Có điều, nếu quý khách mở miệng, Đội chấp pháp tự nhiên cũng không tốt nói cái gì, lập tức đem người này để xuống, đối với Tần Phong không người nói, còn thỉnh khách nhân nhìn kỹ bằng hữu của mình, hắn đầu góc tựa hồ không dễ dùng lắm. "Kia là tự nhiên." Tần Phong cười nhạt nói. "Đi thôi, chúng ta đến bên kia tuần tra." Đội chấp pháp lúc này mới quay người rời khỏi. "Hừ, một nhóm kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm sư, cũng không biết thần khí cái gì." Người này hừ lạnh một tiếng, đi đến Tần Phong trước mặt, tức thì đổi lên một bộ cười hì hì khuôn mặt. Nói, đa tạ vị tiểu hữu này xuất thủ tương trợ, hắc hắc, đã như vậy, không bằng chuyện tốt làm đến cùng, đem ta mang tiến trong hội trường đi. Đem ngươi mang tiến hội trường, cũng không phải là không thể được. Nhưng mà, ngươi phải thành thật trả lời ta mấy vấn đề. Thần Phong nhìn người này một nhãn, nói, chớ nói mấy vấn đề, một trăm cái vấn đề ta cũng thành thật trả lời. Người này cười hì hì nói, ta gọi A Thái, không biết tiểu hữu tục danh. Ta họ tần. Thần Phong nhàn nhạt nói. Ta nói tần lão đệ à, đầu giá hội sắp bắt đầu, chúng ta nhanh đi vào đi, nếu như đã muộn, liền không chiếm được vị trí tốt. A thái một bộ từ trước tới nay quen bộ dáng, trong nháy mắt liền cùng tần phong sương huynh gọi đệ, không có chút nào đem mình làm người ngoài, thúc giục lên. Sư huynh, ngươi cần gì đụng chạm loại này vô lại? Đông quản sự ở một bên nữ mày, hắn hoàn toàn không hiểu rõ tần phong đến cùng đang nghĩ cái gì. Ha ha, tần phong cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Mấy người mang theo A Thái cùng đồng quản sự đi vào hội trường. Đầu giá hội tràng một tầng đại sảnh quả nhiên đã chật ních, hoàn toàn không có chỗ ngồi trống, về sau khách nhân chỉ có thể đứng đấy. Bất quá A Thái lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, bởi vì Tần Phong vừa mới tiến nhập hội trường, liền có một tên xinh đẹp như hoa váy xanh thiếu nữ nên tới bên trên, đầu tiên là thi lễ một cái, sau đó ôn nhu nói, "Xin hỏi là Thiên Kiếm lâu Tần lâu chủ sao?" Vân Minh chủ sự vụ bận rộn, tạm thời không cách nào qua tới đặc biệt mệnh ta lần nữa chờ đợi nơi này có chút nhao nhao huyên áo mời tần lâu chủ trước theo ta đến lầu bên trên tinh thất nghỉ ngơi tốt tần phong nhẹ nhàng gật đầu cùng ở váy xanh thiếu nữ sau lưng dọc theo thang lầu đi lên lầu hai tốt tuấn tú tiểu nha đầu như là ở thúy hương lâu tất nhiên có thể làm một cái đầu bảng a thái đi ở cuối cùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm váy xanh thiếu nữ tinh tế vòng eo cùng đầy đặn bờ mông không ngừng xoạch lấy miệng không che giấu chút nào phẩm bình khách nhân a thái lời truyền đến thiếu nữ trong thai, trêu đến nàng một trận mặt đỏ tới mang thai, trên mặt một trận xấu hổ giận dữ, nghị muốn giận dữ mắng mỏ A thái, nhưng mà A thái lại cùng tần phong đi ở cùng nhau, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, túi đầu nhanh chạy bộ đến trước một căn phòng, kéo ra cửa phòng, thấp giọng nói, mời tần lâu chủ trước ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu. Ta gọi lục lăng, ở cửa chờ lấy, tần lâu chủ có cái gì cần, cứ việc phân phó ta. Tần phong đi vào trong phòng. Phát hiện nơi này bố trí 10 phần trang nhã, bên ngoài có một cái khán đài, có thể nhìn xuống toàn bộ đấu giá đại sảnh. Tần Phong đi đến khán đài bên trên, túi đầu nhìn xem trong đại sảnh rộn rộn ràng ràng đám người, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cao cao tại thượng cảm giác. Chập chập chập, chén trà là trong hoàng cung dùng vân khai quan sứ. A thái tức thì tùy tiện ngồi ở trước bàn, vớt vớt trên bàn chén trà, đã quen việc dễ làm pha lên lá trà, không ngừng lấy làm kỳ, lá trà là lạc kinh nổi danh nhất Vũ Tiền Long Tỉnh nước là linh đài sơn ngọc mặt tuyển giang hoài thương minh quả nhiên có tiền cái gì đều là tốt nhất vừa pha ra một chén nước trà a thái cũng không có để cho tần phong uống ý tứ bản thân không kịp chờ đợi uống một hớp xuống khu khu cụ tựa hồ bị nước trà sặc đến a thái ho kịch liệt lên trong miệng vậy mà phun ra mấy ngụm máu tươi đem một chén trà đều nhuộm đỏ tươi tần phong cùng đồng quản sự đều là xương sở, đứng ở một bên nhìn xem a thái khuôn mặt kinh ngạc không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại ta bệnh này là bệnh dữ, đã rất lâu. Đáng tiếc ta không còn sống lâu nữa. Ho khan thật vất vả mới lắng lại. A Thái nguyên bản sắc mặt tái nhợt, càng trở nên làm đạm. Hắn xuất ra một khối khăn tay chùi miệng bên trên vết máu, giải thích nói: Sư Minh, ngươi tại sao muốn mang cái cái này quỷ bệnh lao cùng nhau? Ta nhìn hắn khí sắc cực kém, rõ ràng là dục vọng quá độ gây nên. Hắn trên người có một cỗ nồng đậm son phân khí, nhất định là thường xuyên ở giang hoài bờ sông trong thanh lâu lưu luyến chỉ sợ là loại kia cậu thả bùi hoa nghèo túng công từ ca loại người này chìm đắm trong truy lạc chết không có gì đáng tiếc đồng quản sự nhìn xem a thái mặt lộ chán ghét ánh mắt của hắn cực kỳ sắc bén liếc mắt liền nhìn ra a thái lai lịch a thái phần này kiếm phổ do ai viết nghe được đồng quản sự giải thích tần phong khe như mày ngồi ở a thái trước mặt hỏi ha ha ta nói là tổ truyền ngươi khẳng định không tin dù sao chơi liệu đều không có làm đâu a thái cười nói Nếu như nói, kiếm phổ này là do ta viết, ngươi tin không? Chương 141: Gặp lại Phong Thần. Kiếm phổ này là ngươi viết? Nghe được ca thái, tần phong trên mặt lộ ra một bôi kinh ngạc, lúc này mới cẩn thận chu đáo lấy trước mắt có vẻ bệnh nam tử. A thái sắc mặt đích thực quá kém, trường kỳ dục vọng để hắn lộ ra càng thêm dàn mua hai tóc mai đã hoa râm, chợt nhìn có 40-50 tuổi dáng vẻ. Nhưng mà tần phong nhìn kỹ, phát hiện hắn cũng liền 30 tuổi xuất thủ niên kỷ. A thái thân hình gầy yếu, Bước chân phủ phiếm, hai tay làn da trắng nón, miệng hổ cũng không có luyện kiếm lưu xuống vết chai. Từ A Thái trên thân, Tần Phong cũng cảm giác không thấy một kia kiếm ý. Thậm chí ngay cả A Thái hai mắt, cũng là có chút đục ngầu, hoàn toàn không có luyện kiếm người sắp bén. Tóm lại, A Thái nói kiếm phổ này là hắn viết, Tần Phong trong lòng một vạn không tin. Hừ, phía trên đều là chút xem không hiểu chữ như gà bới, thật đúng là có thể là chính hắn vẽ. Đồng quản sự đứng ở một bên, nhẫn không nổi nói. Chữ như gà bới. Ngươi biết cái gì? A Thái lạnh lùng quét đồng quản sự một nhãn, một mặt xem thường, sau đó ánh mắt rơi tại Tần Phong trên thân, có chút mong đợi nói, ngươi là vì kiếm phổ này mới đã cứu ta. Ngươi có thể xem hiểu kiếm phổ này. Kiếm phổ này bên trên ghi lại một môn nhân dai nhị phẩm kiếm pháp. Mặc dù ta xem không hiểu, nhưng mà ta có thể phẩm xuất kiếm phổ bên trên kiếm ý. thần Phong mỉm cười một cái, nửa thật nửa giả nói. A. Ngươi quả nhiên có thể xem hiểu. A Thái hơi run run, một mặt mừng rỡ. Nắm chắc Tần Phong cổ tay, giọng nói có chút run dậy. Viết xuống kiếm phổ này, nên là kiếm đạo tam trọng tiền, thậm chí kiếm đạo cảnh giới cao hơn tiền bối. Còn mời ngươi nói cho ta, vị tiền bối này bây giờ ở nơi nào? Tần Phong chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên cũng không cho rằng phần này kiếm phổ là A Thái viết. Tiền bối, nơi nào có cái gì tiền bối? Ta đều nói, viết xuống kiếm phổ này người là ta, ngươi vì cái gì không tin. A Thái tựa hồ có chút tức giận, con mắt nhìn chầm chầm Tần Phong. Tần Phong có chút im lặng, yên lặng nhìn xem A Thái, xem thái độ của hắn, rõ ràng là sẽ không đem tình hình thực tế nói với mình. Có điều, Tần Phong cũng không có quá để ý bởi vì, căn cứ Tần Phong phỏng đoán, ngay cả A Thái cũng không biết vị tiền bối này bây giờ tung tích. Nếu không, hắn nhất định sẽ để tiền bối này dẫn hắn tới tham gia đấu giá hội, nơi nào sẽ ở trước cửa bị người đuổi đi ra. Huống hồ, Tần Phong đạt được một môn nhân giai nhị phẩm kiếm pháp làm thù lao, đã là vật siêu chô giá trị dù sao lấy Tần Phong Giang Hoài thường mình khách quý thân phận mang Á Thái tới tham gia đấu giá hội có điều là một cái nhấc tay bởi vậy Tần Phong không có tiếp tục nói hết mà là chậm rãi uống trà đem A Thái gạt sang một bên cũng không tính tiếp tục hỏi nữa một lát về sau phía dưới hội trường chuyển tới một trận ồn ào náo động một vị lao giả dâu bạc trắng đi lên đài tuyên bố nói Giang Hoài đấu giá hội chính thức bắt đầu đấu giá hội bắt đầu đám người bên trong bạo phát ra một trận tiếng hoan hô Tần Phong mỉm cười đi đến bên ngoài khán đài trên cao nhìn xuống nhìn xuống toàn bộ hội trường đông quản sự cũng là theo sát tần phong đi tới khán đài bên trên hội trường lầu 2 tổng cộng có 10 cái phòng khách quý cái khác khán đài bên trên cũng có bóng người đi ra tới a là hắn danh kiếm các các chủ tạ tử dương đông quản sự nhìn thấy phụ cận khán đài bên trên một cái khuôn mặt âm trầm nam tử trung niên không khỏi phát ra một tiếng kinh hô hắn chính là tạ tử dương tần phong ánh mắt bắn ra đi qua đánh giá cái này người chưa từng gặp mặt đối đầu Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Tạ Tử Dương bên cạnh đứng đấy một cái người áo đen, mặc dù toàn thân hắn đều ẩn giấu ở hắc bào bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng mà đồng quản sự một nhãn liền nhận ra tới, người này không phải Đặng Hải Xuyên là ai. Đặng Hải Xuyên mưu phản Thiên Kiếm lâu sự tình, ở toàn bộ Giang Hoài Phủ đã là mọi người đều biết, nhưng mà cũng rất ít người biết, Đặng Hải Xuyên đã gia nhập danh kiếm các. Cũng đúng là như thế, Đặng Hải Xuyên mới như vậy giấu đầu lộ đuôi, che giấu tung tích. Các chủ. Thiếu niên kia chính là Tần Phong. Đặng Hải Xuyên tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Phong, cắn hàm răng, hùng dữ nói ra: Hắn chính là Tần Phong. Quả nhiên là một cái miệng còn hôi sữa tiểu mao hài tử. Tạ Tử Dương ở Đặng Hải Xuyên chỉ điểm phía dưới, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù Đặng Hải Xuyên đã sớm nói, Tần Phong tuổi tác rất nhỏ, vẫn chưa tới 18 tuổi. Nhưng mà Tạ Tử Dương tận mắt thấy Tần Phong trẻ tuổi như vậy, trong lòng ý nghiền nguyên có chút chấn kinh khó trách đại húc quốc ba đại tông môn bên trong vẫn kiếm tông nhất là sự suy thoái vậy mà phái một đứa bé tới tiếp quản thiên kiếm lâu vẫn kiếm tông khí vận quả nhiên là chấm dứt tạ tử dương cười lạnh nhìn qua tần phong ánh mắt bên trong tràn đầy ý khinh thường tuy nói từ xưa anh hùng xuất thiếu niên nhưng mà thương trường chém giết gừng càng già càng cay. nhìn thấy tần phong tuổi tác tạ tử dương mười phần tự tin bản thân lược thi tiểu kế liền có thể đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay bất quá thiên kiếm lâu lại như thế nào cầm tới khách quý lệnh bài tạ tử dương khẽ những mày trong lòng có chút hoài nghi muốn biết ngay cả danh kiếm các cũng không có giang hoài thương minh khách quý lệnh bài tạ tử dương vận dụng không ít quan hệ bỏ ra không ít tâm tư mới mượn đến một mặt lệnh bài cảm thụ đến tạ tử dương đích ý tần phong nết miệng mỉm cười liền thu hồi ánh mắt liên ở tần phong chuẩn bị quay người quay ngược về phòng thời điểm lại ở phía dưới trong hội trường phát hiện một cái cực kỳ thân ảnh quen thuộc người này người mặc một thân áo bao tím chính là vấn kiếm tông kiếm vụ phong tiểu dáng lách vào trong đám người trên mặt lộ ra phiền chán chi ý rõ ràng là mạc cô sinh đổ đệ phong thần hắn chẳng lẽ là hướng về phía ta tới tần phong trong lòng giật mình đảo mắt phong thần xung quanh cũng không phát hiện mạc cô sinh cùng cái khác vấn kiếm tông đệ tử thân ảnh phong thần rõ ràng là một người tới lúc này mới trong lòng an tâm một chút bây giờ ta là đúc kiếm phong phong chủ đệ tử ở đại húc quốc phạm vi bên trong mạc cô sinh không dám đối với ta ngang nhiên xuất thủ hơn nữa lấy mặc cô sinh âm tàn tính cách hẳn là cũng sẽ không lại phái phong thần tới giết ta. tần phong trong lòng ngấm ngầm phỏng đoán kiếm chủng thí luyện sắp tới hầu như tất cả nội môn đệ tử đều đang bế quan tu luyện phong thần vậy mà ca nguyện lãng phí đại lượng thời gian đi tới ngoài trăm dặm giang hoài phủ tham gia cái này đấu giá hội trừ phi cái này đấu giá hội bên trên có một vật đối với hắn cực kỳ trọng yếu trong hội trường cực kỳ chật trội phong thần bị chen lấn hầu như đứng không vững trong lòng đang mười phần khó chịu Đồng nhiên sống lưng chuyển tới kim Trâm cảm giác, tựa hồ có người đang nhìn chăm chú bản thân, vô ý thức ngẩng đầu nhìn tới, vừa vặn cùng Tần Phong bốn mắt đối lập nhau. Tần Phong Phong thần nhìn thấy Tần Phong đứng ở cao cao khán đài bên trên, nhìn xuống bản thân, lập tức cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn thế nào ở địa phương này? Hơn nữa, hắn vì cái gì có thể trèo lên khách quý khán đài? Ta lại muốn ở đây đám người bên trong chịu khổ. Trong lúc nhất thời, Phong thần trong lòng cực kỳ không công bằng nhìn qua tần phong ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoan độc. người kia là kiếm vụ phong đệ tử là sư huynh bằng hữu muốn hay không mời lên tới đồng quản sự nhìn mặt mà nói chuyện nhìn ra tần phong quen biết phong thần bận biểu nói không cần để hắn ở lại phía dưới đi thần phong cười nhạt một tiếng chúng ta tiếp tục thưởng thức trà ồ tốt đồng quản sự hơi có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn phong thần một nhãn lúc này mới đi theo tần phong về đến phòng khách quý bên trong chương một chấn kinh toàn bộ tràng. Giang Hoài Phủ đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tần Phong ngồi ở phòng khách quý bên trong, chậm rãi thưởng thức trả, lỗ thai lại nghe lấy bên ngoài bán đấu giá độc tĩnh, có cái gì chưa nghe nói qua kỳ chân dị bảo, liền mở lời hỏi đồng quản sự vài câu. Đồng quản sự ở Giang Hoài Phủ Thiên kiếm lâu kinh doanh nhiều năm, mặc dù kiếm đạo tu vi không có tất tiến, thậm chí có lui bước dấu hiệu, nhưng mà nhãn lực lại quả thực tàu minh, tuyệt đại đa số vật phẩm đấu giá, hắn đều có biết một hai trong đó càng là bao gồm một chút cực kỳ hiếm thấy tuyệt thế kỳ trân từ đồng quản sự trong miệng tần phong đối với đấu giá hội lần này vật phẩm đấu giá có một cái đại khái hiểu rõ tất cả vật phẩm đấu giá chia làm áp trục cùng giáp đất bính đinh tứ đẳng thiên kiếm lâu hủy thác bán đấu giá mười trôi trong kiếm nhân giai nhất phẩm bắc băng thiên lang kiếm chính là áp trụ phẩm nhân giai nhị phẩm hàn nguyệt hổ phách kiếm là giáp đẳng nhân giai tam phẩm thái ngô kiếm tức thì ất đẳng cứ thế mà suy ra nhân giai tứ phẩm là bính đẳng nhân giai ngũ phẩm tức thì đinh đẳng giang hoài thương minh cử hành đấu giá hội cũng không phải lần một lần hai rất có kinh nghiệm bán đấu giá trật tự cũng không phải là dựa theo giá trị trình độ mà là ngay từ đầu liền lấy ra một cái có chút hiếm thấy linh tê giác tiến hành đấu giá linh tê giác không chỉ là hiếm thấy đúc kiếm vật liệu hơn nữa còn có thể luyện dược chế thành ngưng thần tĩnh khí định thần đan giá cả không ít bởi vậy bị liệt vào giáp đẳng cái này viên linh tê giác để tần phong cũng có chút động tâm đáng tiếc Thiên kiếm lâu hủy thác 10 trôi kiếm còn chưa bắt đầu bán. Tần Phong bây giờ thần không có su nào, bởi vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh tê giác bị khách quý khán đài bên trên một tên người mặc áo bào tím đầu đội kim quan trung niên nhân lấy 300 nguyên tinh thạch giá cả mua đi. 300 nguyên tinh thạch. Tần Phong ngấm ngầm liễu lưỡi, một viên linh tê giác liền đấu giá 300 nguyên tinh thạch giá cao, để hắn chấn động trong lòng. Muốn biết, Tần Phong bây giờ là vấn kiếm tông nội môn đệ tử, một tháng đồng lộc chỉ có 10 viên nguyên tinh thạch. Muốn nghĩ mua xuống cái này một viên linh tê giác, cần phải không ăn không uống tích lũy là bên trên trọn vẹn hơn 2 năm. Liền xem như vấn kiếm bảng bên trên có tiếng đệ tử, một tháng đồng lộc cũng có điều là 50 viên nguyên tinh thạch. Có lẽ chỉ có vấn kiếm tông trưởng lão, mới bỏ được đến dùng nhiều tiền, mua xuống cái này linh tê giác. Sư minh kiếm pháp của ngươi cao minh, đúc kiếm một đạo cũng là để người chết phục, nhưng mà kinh nghiệm sống chưa nhiều, không hiểu cái này lối buôn bán. Đồng quản sự mỉm cười, giải thích nói cái đầu kia mang kim quan áo bào tím người quần áo lộng lẫy lại có chút lạ mặt cũng không phải giang hoài phủ nhân sĩ theo ta thấy hắn nên là lạc kinh hào môn rất có thể là giang hoài thương minh đặc địa mời qua tới giá cao vô xuống cái này viên linh tê giác một là xào nóng không khí của hội trường hai là dốc lên vật phẩm đấu giá giá cả đợi xem đi tiếp xuống mấy thứ vật phẩm đấu giá cái này áo bào tím người y y nguyên sẽ cố tình nâng giá quả nhiên không ra đồng quản sự sở liệu tiếp xuống mấy thứ đấu giá hội áo bào tím người quả nhiên ra giá giá cao cạnh tranh xuống trêu đến trong hội trường rối loạn tương bừng không ít người đều là thấp giọng nghị luận lên suy đoán áo bào tím người thân phận vì sao xuất thủ xa hoa như vậy thì ra là thế tần phong trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu trong lòng không khỏi ngấm ngầm cảm khái thương trường giảo quyệt kiến thức của mình trung quy là nông cạn liên ở tần phong trầm tư thời điểm a thái lại tiếp cận qua tới cười hì hì hỏi ngươi lần này tham gia đấu giá hội không biết là muốn mua món đồ gì Thần Phong lường A Thái một nhãn, nhàn nhạt nói: trước bán lại mua. Ta có mười chuôi kiếm, ủy thác Giang Hoài Thương mình đầu giá. Kiếm. A Thái trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nghe cái kia váy xanh thiếu nữ nói: hai người các ngươi là Thiên Kiếm lâu người, liền xem như ta cũng nghe nói đoạn thời gian gần nhất Thiên Kiếm lâu có đại sự xảy ra, danh tiếng bại hoại, gần như đóng cửa. Các ngươi Thiên Kiếm lâu kiếm sẽ có người mua sao? Thần Phong mỉm cười, cũng không nhiều lời cái gì. Hắn biết đồng quản sự nhất định sẽ giúp chính mình nói chút gì đó. Hừ, chúng ta thiên kiếm lâu kiếm có người hay không, còn không cần các hạ quan tâm. Quả nhiên, đồng quản sự đối với A Thái mười phần bất mãn, đối với hắn lật ra cái Bạch nhãn, cướp lời nói. Hắc hắc. A Thái ngượng ngùng cười một tiếng, không nói thêm lời. Một nén nhang về sau, vân giao người mặc một bộ váy trắng, khí chất xuất trần, giống như tiên tử hạ phàm, chậm rãi đi lên đài cao, cười nhẹ nhàng nói, tiếp xuống. Muốn bán đấu giá là lần này đấu giá hội lần thứ nhất áp trục thương phẩm. Do thiên kiếm lâu ủy thắc bán đấu giá 10 chua kiếm. Kiếm so sánh cái khác kỳ chân dị bảo, coi là hút hàng thương phẩm. Chỉ cần phẩm cấp đủ cao, phẩm chất không tệ, rất nhanh liền sẽ bị người tranh đoạt Trong hội trường tuyệt đại đa số người, cũng cũng là vì mua kiếm mà tới. Thế nhưng nghe được thiên kiếm lâu ba chữ, trong hội trường lập tức tiếng vang lên một trận hư thanh. Thiên kiếm lâu không phải đóng cửa sao chẳng lẽ là tàn thứ phẩm rõ ràng kho đại xử lý thiên kiếm lâu kiếm ta cũng không dám mua liều đấu thời điểm như là bỗng nhiên đoán mất mạng nhỏ coi như không có vân minh chủ những ngày kiếm chúng ta không có hứng thú đổi rơi vật phẩm đấu giá đi càng là có không ít người cười vang lên không lưu tình chút nào mở miệng niệm ai chuyện tốt không ra môn chuyện xấu truyền ngàn dặm ở danh kiếm các chợ giúp phía dưới thiên kiếm lâu xấu danh tiếng đã truyền khắp toàn bộ giang hoài phủ đến mọi người đều biết tình trạng Vân Giao mỉm cười, cũng lơ đến, đám người phản ứng sớm ở dự liệu của nàng bên trong, nếu không phải như vậy, nàng cũng không sẽ thay đổi lúc đầu đấu giá sư, đích thân lên đài đấu giá cái này mới trôi kiếm. Mọi người an tâm chớ vội, cái này mới trôi kiếm đi qua giang hoài Thương Minh giám định, phẩm chất tuyệt hảo, tuyệt không phải các ngươi trong tưởng tượng tàn thứ phẩm. Về phần cụ thể như thế nào, ta nói miệng không bằng chứng, mọi người vẫn là chính mắt nhìn thấy đi. Vân Giao nhẹ gật đầu lập tức có một tên váy đỏ thiếu nữ hai tay dâng hẹp dài hộp gỗ lên đài. vân dao đem hộp gỗ mở ra từ trong đó lây ra một thanh hàn mang bắn ra bốn phía kiếm lập tức trong hội trường một mảnh lạnh ngắt vô thanh chỉ có một đạo réo dắt tiếng long ngâm ở lặp đi lặp lại quanh quẩn nhân giai tam phẩm kiếm trôi kiếm này thật là thiên kiếm lâu kiếm tất cả mọi người ở đây nhìn xem vân dao trong tay nhân giai tam phẩm kiếm trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt không thể tin vân dao rút xuống một căn thon dài sợi tóc đem nó thả ở thái nô kiếm kiếm phong bên trên nhẹ nhàng thổi sợi tóc liền cắt thành hai khúc chậm rãi bay xuống xuống dưới kiếm này thổi lông trên lưới là đức phẩm chất tuyệt hảo ở nhân giai tam phẩm trong kiếm thuộc về thượng phẩm giá quy định 50 viên nguyên tinh thạch mỗi lần tăng giá không thể thiếu với giá gốc 10%, bắt đầu đấu giá vân giao tuyên bố nói mặc dù là thiên kiếm lâu xuất phẩm nhưng mà vân minh chủ chính miệng cam đoan phẩm chất tuyệt hảo ta tin ngươi một lần chuôi này nhân giai tam phẩm kiếm ta ra 60 viên nguyên tinh thạch một tên dáng người khôi ngô dâu quai nón đại hán lách vào tiến lên vung tay lên quát nói dù sao cũng là nhân giai tam phẩm kiếm ta mặc dù dùng không lên lại có thể cho con trai ta dùng một tên người mặc thanh sam nho sinh cắn răng quát nói ta ra 70 viên nguyên tinh thạch thanh bình thư sinh người dám cùng ta đoạn. cái kia dâu quai nón đại hán hung hăng trừng thư sinh một nhãn lại tăng thêm 5 viên nguyên tinh thạch ha ha trôi này thái ngô kiếm Người yến cuồng khách mua, ta liền mua không được. Thanh Sam Nho sinh cười lạnh một tiếng, đem giá cả mang lên 80 khỏa nguyên tinh thạch. Ở đây hai người lẫn nhau cố tình nâng giá thời điểm, người mua khác cũng đều nhao nhao động tâm tư, bắt đầu ra giá. Cuối cùng, Thái Ngô kiếm lấy 150 viên nguyên tinh thạch giá cả, do Thanh Bình Thư sinh mua xuống. Hắc hắc, đồng dạng nhân cấp tam phẩm kiếm, cũng chính là cái này giá cả. Trôi kiếm này quả nhiên phẩm chất không tệ. Ta nhặt được cái tiện nghi. Thanh bình thư sinh là kiếm đạo nhị trọng thiên thực hồn cảnh kiếm đạo tu vi, nhãn lực không tầm thường, bấm tay một phủi kiếm thân, nghe được réo rắt tiếng kiếm reo, trên mặt lộ ra một bôi nụ cười. 150 viên nguyên tinh thạch, hầu như là hắn toàn bộ tài sản, nhưng mà chuôi kiếm này lại mua cực kỳ có lời. Chương 143, bán sạch. Một thanh nhân giai tam phẩm kiếm, chọn vẹn bán đi 150 viên nguyên tinh thạch. Mười chuôi kiếm sẽ không đều là nhân giai tam phẩm chứ? Chẳng phải là muốn bán được hơn ngàn viên nguyên tinh thạch? A thái hai mắt đăm đăm, đầu lươi không ngừng liếm láp bờ môi. Tự nhiên không thể nào đều là nhân giai tam phẩm. Về phần cuối cùng có thể bán bao nhiêu tiền, một lát sau ngươi tự nhiên biết. Thứ nhất thanh kiếm thuận lợi bán đi, đồng quản sự sờ lên cái cảm, trên mặt lộ ra nụ cười. Vân giao khẽ gật đầu, thái ngô kiếm bán đi 150 viên nguyên tinh thạch. Cái giá tiền này vượt qua tâm lý của nàng mong muốn, nói rõ lần này tham gia đấu giá hội người mua bên trong người biết nhìn hàng không phải số ít. Lập tức vân giao rèn sắc khi còn nóng bắt đầu đấu giá trôi thứ hai kiếm tiếp xuống là Thiên kiếm lâu ủy thắc bán đấu giá trôi thứ hai kiếm tên là lan thương kiếm là một tên thủy thuộc tính nhân giai tam phẩm kiếm giá quy định 60 viên nguyên tinh thạch cạnh tranh bắt đầu thủy thuộc tính kiếm vẫn là nhân giai tam phẩm tựa hồ so thái ngô kiếm phẩm chất còn tốt hơn mua mua mua không quản xài bao nhiêu tiền nhất định phải nghĩ cách mua xuống gia cảnh của ta không tốt thứ nhất thanh kiếm chỉ có nhân giai ngũ phẩm ảnh hưởng tới ta kiếm đạo tu vi đến nay vừa mới tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên nếu như con trai ta thứ nhất thanh kiếm chính là nhân giai tam phẩm lấy thiên phú của hắn nhất định có thể tiến nhập ba đại tông môn làm dạng dỡ tổ tông trong hội trường lần nữa tiếng vang lên một trận ồn ào náo động thanh âm rất nhiều người mua đều là thần sắc khẽ biến quyết định khẳng khái rút tiền nhất định phải đem lan thương kiếm mua xuống tại chỗ người mua bên trong tuyệt đại đa số đều là luyện kiếm người bọn hắn biết rõ Một thanh hảo kiếm đối với kiếm khách mang ý nghĩa cái gì? Tuyệt đại đa số kiếm khách, cả đời đều chỉ có thể cùng một thanh kiếm sinh ra cảm ứng. Mặc dù thu hoạch được phẩm chất cao hơn kiếm về sau, kiếm khách có thể quăng kiếm trùng tu. Nhưng mà, có loại này đại dũng khí, đại khí phách kiếm khách, chung quy là số ít. Bởi vậy, những này kiếm khách mua kiếm, chỉ có cực một số ít là bản thân dùng, đại bộ phận là vì lưu cho hậu bối, để bọn hắn có một cái tốt hơn tương lai. Ở bản thân trên thân dùng tiền. Cuối cùng muốn suy tư một phen. Nhưng mà vì hài tử, vì mình hậu bối, không quản bao nhiêu tiền đều căm lòng. Tại mọi người tranh đoạt cạnh tranh phía dưới, cuối cùng lan thương kiếm lấy 200 viên nguyên tinh thạch giá cả, bị một cái sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu, cánh tay bên trên cuốn lấy hát xa trung niên phụ nhân mua xuống. Nương, ngươi vì cái gì tốn hao nhiều tiền như vậy, mua xuống trôi kiếm này. Trung niên phụ nhân bên người đi theo một cái 6-7 tuổi tiểu nam Hải, nháy mắt to, nghi hoặc nói. Chí nhi. Nương mua xuống chuôi kiếm này, là vì để ngươi cho ngươi cha báo thủ. Vì báo thủ, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đang đến. Phụ nữ trung niên đôi mắt bên trong hiện lên một bôi oán hận, thấp giọng nói, Chỉ nhi, đi. Nương cái này dẫn ngươi đi bái sư học kiếm. Tốt. Ta nhất định phải vì cha báo thủ. Tiểu nam hài hai tay dâng trường kiếm, cảm thụ đến thân kiếm bên trên chuyển tới từng kia hàn ý, hương phấn nói. Lan thương kiếm bán ra 200 viên nguyên tinh thạch giá cả, vân giao hết sức hài lòng, khẽ gật đầu tiếp lấy bắt đầu đấu giá cái khác bốn chuôi nhân giai tam phẩm kiếm. Lúc này, không khí của hội trường đã bị xào nóng, rất nhiều người mua rốt cuộc kiểm chế không nổi, cạnh tranh ra giá, thừa xuống bốn chuôi nhân giai tam phẩm kiếm giá cả một thanh so một thanh cao, cuối cùng phân biệt lấy 230, 250, 270, 300 giá cả thành dao. Một thanh nhân giai tam phẩm kiếm có thể bán được 300 viên nguyên tinh thạch giá cả, đã tương đương với nhân giai nhị phẩm kiếm, xứng đến bên trên là giá trên trời. Nhìn ra được tới Nhiệt tình của mọi người cũng rất cao. Thiên kiếm lâu hủy thác nhân cấp tam phẩm kiếm đã bán sạch, sau đó phải bán đấu giá, là chuôi này nhân giai nhị phẩm Hàn Nguyệt Hổ Phách kiếm. Vân dao rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục tiến hành đấu giá. Nhân giai nhị phẩm kiếm. Tạ Tử Dương bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, không hiểu nhìn xem Đặng Hải Xuyên, thấp giọng nói: "Đặng sư, ngươi không phải nói Thiên kiếm lâu chỉ còn lại một chút không đáng tiền tàn phá trường kiếm? Bán đi 6 chuôi nhân giai tam phẩm kiếm còn chưa tính." Thế nào còn có nhân giai nhị phẩm kiếm? Các chủ, ta cũng không biết ta. Đặng Hải Xuyên cũng là một mặt kinh ngạc, lắc đầu liên tục, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Mặc dù chỉ có nhất phẩm chi kém, nhưng mà nhân giai nhị phẩm kiếm rèn đúc độ khó so tam phẩm kiếm muốn khó khăn hơn nhiều. Ngay cả Đặng Hải Xuyên bản thân, rèn đúc nhân giai nhị phẩm kiếm sát xuất thành công vẫn chưa tới ba thành. hắn đích thực nghĩ mãi mà không rõ, thiên kiếm lâu chỉ còn lại hàn phàm một tên lý lịch còn nông đúc kiếm sư đến cùng là như thế nào rèn đúc ra nhân gia nhị phẩm kiếm lại có nhân gia nhị phẩm kiếm xuất bán xem ra đấu giá hội lần này ta tới đúng rồi một gian phòng khách quý bên trong một tên ông lão mặc áo bào trắng đột nhiên mở mắt ra tinh mang bắn ra bốn phía rõ ràng là một tên kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hào cừng giả ha ha ta vừa thu một cái đồ đệ trôi này nhân gia nhị phẩm kiếm liền làm cho hắn lễ gặp mặt đi một gian khác phòng khách quý bên trong một tên người mặc màu đỏ cầm bào khí chất ung dung hoa quý nam tử trung niên trên mặt lộ ra một bôi nụ cười. Thiên kiếm lâu hủy thác bán đấu giá sáu chuôi nhân gia tam phẩm kiếm đã ở đấu giá hội đưa tới hoanh động, nhưng mà ra ra tất cả đều là phía dưới hội trường phổ thông người mua. Nhân gia tam phẩm kiếm, phòng khách quý khách nhân còn sẽ không để vào mắt. Nhưng mà nghe nói xuống một thanh kiếm là nhân gia nhị phẩm kiếm, các quý khách từng cái từng cái từ khán đài bên trên đi ra tới đều là ma quyền sát trưởng chuẩn bị cạnh tranh ngay cả tạ tử dương cũng đi đến khán đài bên trên túi đầu nhìn xem vân dao trong tay hàn nguyệt hổ phách kiếm sắc mặt tâm tình bất định Lầu hai mười tòa khách quý khán đài lúc này chỉ có hai tòa khán đài y y nguyên trống rỗng không thấy bóng dáng một tòa là tần phong chỗ khán đài dù sao cũng là bán minh kiếm tần phong không có quan sát tất yếu một cái khác tòa khán đài tức thì ở vào mười tòa khán đài vị trí trung tâm từ đầu đến cuối đều không có người ra tới qua tựa hồ cái này phòng khách quý trống không một người Nhân giai nhị phẩm, Hàn Nguyệt Hổ Phách Kiếm, giá thấp 200 viên nguyên tinh thạch, đấu giá bắt đầu. Vân Giao cười nói, 300 viên. Không đợi phía dưới hội trường người mua ra giá, tên kia người mặc màu đỏ cẩm bảo nam tử trực tiếp ra giá. Lập tức toàn bộ chàng lạnh ngắt vô thanh. Trong hội trường người mua đều là ngấm ngầm lắc đầu, bản thân đi theo cẩm bảo nam tử tài lực khác biệt đích thực quá xa, cẩm bảo nam tử nếu ra giá, trôi này nhân giai nhị phẩm kiếm, xem ra cùng bọn hắn tất cả mọi người vô duyên. Lữ Minh là nam lăng thành nhà giàu nhất, xuất thủ quả nhiên xa xỉ. Bất quá trôi này nhân giai nhị phẩm kiếm, thiếp cũng sẽ không dễ dàng nhường ra đi. Khán đài bên trên một tên người mặc cung trang xinh đẹp nữ tử cười Khanh khách, rồi ra bốn căn xuân hành trắng non ngón tay, ta ra bốn trăm viên. Ừ, ta tưởng rằng ai, nguyên lai like là bích ba môn bạch môn chủ. Nếu bạch môn chủ muốn chui kiếm này, ta lữ hảo liền không tranh giành. Chỉ là hy vọng thừa xuống hai thanh kiếm, bạch môn chủ có thể cho ta một bộ mặt. Cầm bào nam tử hừ lạnh một tiếng, nói, kia là tự nhiên. Cung trang nữ tử cười đến hoa cành đung đưa, ánh mắt bên trong mang theo vài phần mê hoặc chi ý. Cái khác khán đài bên trên khách nhân, hiển nhiên cũng biết cái này cung trang nữ tử thân phận, đều không có tiếp tục ra giá. Cuối cùng, trôi kiếm này hàn nguyệt hổ phách kiếm lấy 400 viên giá cả bị cung trang nữ tử mua xuống. Những này khách quý lẫn nhau ở giữa đều quen biết, mặc dù nhân giai nhị phẩm kiếm 10 phần hiếm thấy, nhưng mà bọn hắn sẽ không bởi vì một thanh kiếm mà vạch ra mặt. Bởi vậy, bọn hắn đều là hết sức ăn ý, tiếp xuống hai thanh nhân giai nhị phẩm kiếm, đều là lấy 400 viên giá cả, phân biệt bị cẩm bảo nam tử cùng lão giả áo bào trắng mua xuống. Quả nhiên không lẫn nhau cố tình nâng giá sao? Vân giao gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một bôi nụ cười, có thể cuối cùng một thanh này nhân giai nhất phẩm kiếm, ta xem các ngươi còn có thể nhịn được. Cuối cùng, là lần này đấu giá hội kiện thứ nhất áp trục vật phẩm đấu giá. Nhân giai nhất phẩm Bắc Băng Thiên Lang kiếm Giá quy định 500 viên nguyên tinh thạch, đấu giá bắt đầu. Chương 144, đại bên thắng. Vào lúc giữa trưa, Giang Hoài phủ đấu giá hội nghỉ ngơi một cách giờ. Trong hội trường, tất cả mọi người đang bàn luận cùng một sự kiện, chính là buổi sáng đấu giá hội bên trên đưa tới sóng to gió lớn nhân cấp nhất phẩm kiếm Bắc Băng Thiên Lang kiếm. Hắc hắc, không nghĩ tới, đấu giá hội lần này bên trên lại có một thanh nhân gia nhất phẩm kiếm đấu giá. Chúng ta mặc dù mua không nổi, nhưng mà cũng coi là nhìn vừa ra trò hay. Chuyến đi này không tệ. Đúng vậy a. Người đấu giá dai nhị phẩm kiếm thời điểm, những cái kia khán đài bên trên quý khách còn có thể bảo trì thận trọng, thậm chí lẫn nhau khiêm nhường, không đến mức để giá hàng quá khoa trương. Kết quả, chuôi kia nhân dai nhất phẩm kiếm vừa ra, những đại nhân vật này lập tức liền ngồi không yên, nơi nào còn chú ý đến bên trên ngày thường giao tình, đều là vạch ra mặt, liên tiếp ra giá, quả thực là đem chuôi kiếm này bán được 1400 nguyên tinh thạch khủng bố giá cả. Nam Lăng thành nhà giàu nhất Lữ hảo xuất thủ quả nhiên xa xỉ mua một thanh nhân dai nhất phẩm kiếm lại còn có thể xuất ra 1.400 viên nguyên tinh thạch đem trôi này nhân dai nhất phẩm kiếm cũng nuốt xuống có điều liền xem như lữ hào mua hai thanh kiếm này cũng hẳn là thương gân động cốt không có tài lực cạnh tranh phía sau vật phẩm đấu giá một thanh nhân dai nhất phẩm kiếm một thanh nhân dai nhị phẩm kiếm lữ hào mua được cái này hai thanh kiếm đã là đấu giá hội lần này lớn nhất bên thắng phía sau đấu giá hội không mua cũng được ha ha Vị huynh đại này, có chút nói qua thật ra thì, Lữ Hảo cố nhiên là giàu có, nhưng mà xa xa nói không lên là lần này đấu giá hội lớn nhất bên thắng. Theo ta thấy, lớn nhất bên thắng, chẳng lẽ không phải đấu giá cái này mới trôi kiếm thiên kiếm lâu sao? Đúng, đúng. Lần này bên thắng, tuyệt đối là thiên kiếm lâu. Thiên kiếm lâu không những cỏ rửa ô danh, càng là thừa cơ vang dội chiêu bài. Cái này một lần, không chỉ có là chấn động giang hoài phủ, toàn bộ đại Húc quốc đều muốn chân kinh đi vị bằng hữu này nói rất đúng hôm nay sau này thiên kiếm lâu nhất định đông như chảy hội nghị muốn từ hắn mua hàng một thanh kiếm dự đoán phải phí nhiều trắc trở chờ đấu giá hội kết thúc ta liền lập tức đi thiên kiếm lâu tìm nơi đó đúc kiếm sư định chế một thanh hào kiếm không chỉ là hội trường phổ thông người mua đang đàm luận chuyện này ngay cả lầu hai khách quý nhóm cũng là tụ tập ở cùng nhau đàm luận vừa mới cái kia một chàng không thấy huyết gió tanh mưa máu mà giờ khác này vân giao tức thì gõ tần phong chỗ phòng khách quý cửa phòng Ồ, nguyên lai là vân minh chủ, mời tiến. Đồng quản sự đi lên trước mở cửa, thấy là vân giao thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa, sau lưng có mấy cái tráng hán kéo lấy một cái to lớn cái dương, cũng không cảm thấy bất ngờ, liền tranh thủ vân giao mời đến trong phòng. Ý, vân giao đi vào gian phòng, ánh mắt trong phòng đảo qua, phát hiện ngoại trừ tần phong bên ngoài, còn có một cái mặt mũi tràn đầy thần sắc có bệnh nam tử, hơi có chút ngoài ý mớn. Có điều, vân giao dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành trắng người. Ánh mắt chỉ là từ A Thái trên thân khẽ quét mà qua, đi đến tần phong trước mặt, hạ thấp thân phận thi lễ một cái, cười nói, chúc mừng tần lâu chủ, mười trôi kiếm đã toàn bộ bán ra. Ha ha, còn muốn đa tạ vân minh chủ hỗ trợ, mới có thể bán ra cái này giá trên trời. Tần phong cười chắp tay, đem cái kia cái dương đưa lên tới. Vân giao vung tay lên, lập tức sau lưng tráng hán đem cái dương đẩy lên trong phòng. Vân giao đi qua, tự tay đem cái dương mở ra, lập tức một đạo trói mắt ánh sáng từ trong giường bắn ra. Đem cả phòng đều là chiếu một mảnh sáng như tuyết. Chỉ gặp trong Dương Mấy ngàn viên nguyên tinh thạch đều là trương bày dòng dã nhất tề, nguyên tinh thạch từng cái đều là óng ánh long lanh, giống như bảo thạch đồng dạng ẩn chứa trong đó linh khí cực kỳ nồng đậm, để Tần Phong cũng có chút thất thần, ánh mắt bên trong bộc lộ ra một bôi vẻ tham lam, không khỏi liếm láp bờ môi. Tần lâu chủ, cái kia 10 chuôi kiếm vừa vặn bán đi 4000 viên nguyên tinh thạch, dựa theo đấu giá hội lần này quy củ, khấu trừ 10% tiền thuê, còn thừa xuống 3600 viên. Tất cả ở đây trong giường, còn mời Tần Lâu chủ kiểm tra một phen. Vân Giao nhìn thấy Tần Phong biểu tình, nét miệng mỉm cười, cũng không nhiều lời cái gì. Hơn 3.000 viên nguyên tinh thạch, đúng là một khoản tiền lớn, Tần Phong niên kỷ còn nhỏ, nhìn thấy nhiều như vậy nguyên tinh thạch, khó tránh khỏi có chút thất thần, cái này cũng không kỳ quái. Không cần kiểm tra. Vân Minh chủ nhân phẩm, tại hạ tin được. Tần Phong chỉ là thất thần trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục như thường, nhàn nhạt nói ra. Đã như vậy thiếp liền không chậm trễ tần lâu chủ nghỉ ngơi vân giao mười phần thức thời quay người rời phòng trong phòng lại thừa xuống tần phòng, a thái đồng quản sự ba người 3.600 viên nguyên tinh thạch đồng quản sự đi đến cái dương trước nhìn xem bên trong nguyên tinh thạch hai mắt đăm đăm thanh âm có chút run rẩy đồng quản sự kinh doanh thiên kiếm lâu nhiều năm qua tay ngân lượng nhiều vô số kể có điều bình thường thiên kiếm lâu tiền tệ là đại húc quốc phát hành ngân lượng hắn rất ít gặp qua nhiều như vậy nguyên tinh thạch trồng chất như núi Hả? Tần Phong trong lúc vô tình nhìn A Thái một nhãn, phát hiện hắn ngồi ở bên cạnh bàn, tự mình uống trà, thần sắc lại không có biến hóa chút nào. Nhiều như vậy nguyên tinh thạch, A Thái vậy mà có thể thần sắc như thường, cái này để Tần Phong trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, cái này A Thái có lẽ cũng không giống như mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đông quản sự, trước đó tiêu hủy một nhóm kia tử thanh kiếm, cần bao nhiêu nguyên tinh thạch mới có thể bù đắp tổn thất? Tần Phong mở miệng hỏi nói, chỉ cần 1000 nguyên tinh thạch như vậy đủ rồi. Đồng quản sự bận bịu nói, cái kia rèn đúc cái này mới chui kiếm, hao phí đúc kiếm vật liệu, giá trị bao nhiêu nguyên tinh thạch. Thần Phong tiếp tục hỏi, ừm, chờ ta tính toán. Đồng quản sự từ phía sau xuất ra mang theo người gỗ lim bản tính, bùm bùm bùm bùm đánh lên, rất nói mau ra một con số, đại khái cũng là một ngàn nguyên tinh thạch. Ô như thế thiên kiếm lâu chi tiêu hàng ngày, hàn phàm cùng những cái kia người hầu, đúc kiếm học đồ, cùng đồng lộc của ngươi, một ngàn nguyên tinh thạch có đủ hay không? Tần Phong nói, đủ rồi, đầy đủ, nào chỉ là đủ rồi, thật sự là quá nhiều rồi. Đông quản sự thụ sủng như kinh, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Bận rộn một tháng, tất cả mọi người vất vả. Cái này một ngàn nguyên tinh thạch, chờ đi về về sau, ngươi liền chia cho mọi người đi. Tân Phong nhàn nhạt nói, về phần thừa xuống 600 viên nguyên tinh thạch, ta liền dày ra mặt bỏ vào trong túi. Dù sao, đầu giá hội lần này, ta có một dạng không thể không mua đồ vật. Có lẽ phải hoa bên trên không ít tiền. Hẳn không có người có ý kiến đi. Không có ý kiến. Không thể nào có ý kiến. Đông quản sự đầu giao động cùng chống lúc lắc đồng dạng. Gen đúc ra cái này mời chuôi kiếm, cứu vãn thiên kiếm lâu, lớn nhất công thần không có chút nào nghi là Tân Phong. Nếu không phải Tân Phong, thiên kiếm lâu loạn trong giặc ngoài phía dưới, cũng sớm đã đóng cửa. Đông quản sự thậm chí cảm thấy đến cái này 3.600 viên nguyên tinh thạch, Tân Phong liền xem như toàn bộ chi xứng cũng sẽ không có người dám nói một câu lời ong tiếng ve. Có điều, Thiên Kiếm lâu là đúc kiếm phong ở dưới sảnh nghiệp, Tần Phong lại là phong chủ đệ tử, liền xem như vị sư tôn mặt mũi, cũng sẽ không làm trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình. Đã như vậy, ta liền đem cái này 600 viên nguyên tinh thạch thu lấy. Tần Phong trong lòng vui mừng, cũng là có chút vội vã không kịp đợi, đem khoản này khoản tiền lớn bỏ vào trong túi. Tần Phong ở đúc kiếm phong đồng lộc, một tháng chỉ có 10 viên nguyên tinh thạch. Bởi vậy cái này 600 viên nguyên tinh thạch đối với tần phong tới nói là một khoản tiền lớn phương thị lão bản từng nói đấu giá hội lần này bên trên có cực bắc chi địa khai thác ra cựu thiên huyền băng bán ra cái này khối huyền băng chính là ta rèn đúc thủy tuyệt kiếm tài liệu tốt hơn nữa huyền băng mặc dù chân quý tối đa cũng liền đáng giá hai ba nguyên tinh thạch ta còn có thể thừa xuống một chút nguyên tinh thạch lại mua sắm một chút tài liệu khác tần phong trên mặt lộ ra một bôi ý cười bây giờ hắn người mang khoản tiền lớn trong lòng đối với buổi chiều đấu giá hội càng là mong đợi mươi 145, Long Cốt Hóa Thạch. Nghỉ trưa sau này, xuống nửa chàng đấu giá hội bắt đầu. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc không nói A Thái tức thì tiến đến Tần Phong bên người, mang trên mặt mị tiếu, thấp giọng nói, Tần Lâu Chủ, ngươi có tiền như vậy, không bằng cho ta mượn mấy khối nguyên tinh thạch. Cái này chàng đấu giá hội bên trên, ta cũng có một kiện đồ vật muốn mua. Tần Phong nhìn A Thái một nhãn, nhàn nhạt nói, cho ngươi mượn tiền, cũng không phải không được. Nhưng mà ngươi muốn thực sự nói cho ta, Cái kia sách nhỏ kiếm pháp là người nào viết? A thái nghe vậy, trong mày, hơi không kiên nhẫn nói, ngươi muốn ta nói mấy lần, cái kia kiếm phổ là ta viết. Ngươi làm sao lại không tin đâu? Thần phong chậm rãi lắc đầu, nói, cũng không phải là ta không tin. Thế nhưng, ta đích thực nhìn không ra ngươi có cái gì kiếm đạo tu vi. Trừ phi ngươi lại viết xuống một phần kiếm phổ, chứng minh cho ta xem. Không được. Ta thân thể có bệnh, ba ngày chỉ có thể viết xuống một phần kiếm phổ, nếu không bị thương nguyên khí bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm tính mạng không bằng như vậy ngươi trước cho ta một tiền sau ba ngày ngươi đến ỷ thúy lan thuyền tìm ta ta tại chỗ viết xuống một phần mới kiếm phổ cho ngươi a thái con mắt lăn lông lốc chuyển động mang theo vài phần vẻ giảo hoạt ỷ thúy lan thuyền là địa phương nào thần phong hỏi hắc hắc ỷ thúy lan thuyền thế nhưng một nơi tốt nơi đó cô đương. chập chập chờ ngươi đi ta cho ngươi tìm mấy cái bảo đảm ngươi hưởng không hết diễm phúc a thái nụ cười mười phần mập mờ Sư Minh, đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. ỷ thúy lan thuyền là giang hoài hà bên trên một chiếc thuyền hoa, thực ra chính là thanh lâu. Đồng quản sự biến sắc, bận biểu nói. Thanh lâu A tần phong lập tức hoàn toàn không có hứng thú, khoát tay háo, không muốn nói thêm gì đi nữa. Tập kiếm người, thân thể là căn bản. Như là cùng A thái như vậy, trầm mê nữ sắc, trà trộn với trong thanh lâu, không những thân thể bị móc sạch, thời gian lâu dài, kiếm tâm cũng làm hao mòn hầu như không còn. Huống chi a thái cái này bức ốm yếu bộ dáng tần phong hoàn toàn nhìn không ra hắn cũng là một tên tập kiếm người bị tần phong cự tuyệt a thái mười phần thất vọng quay người đi đến trước cửa tựa hồ nghị muốn rời khỏi nhưng mà hắn nán lại đứng một lát phảng phất có không cam tâm cuối cùng gấp ngược trở về ngồi ở trước bàn một ly chen uống trà không nói thêm câu nào nhưng vào lúc này phía dưới hội trường truyền tới một trận ồn ào một tên đấu giá sư đi lên đài lớn tiếng nói cái tiếp theo vật phẩm đấu giá là cực kỳ hiếm thấy long cốt hoa thạch Giá quy định 200 nguyên tinh thạch. Đấu giá bắt đầu. Long cốt hóa thạch. Không phải là trong truyền thuyết thánh thú một trong long di hải. t e u i -n, n c u a t u i n, -n e t Nếu thật là long cốt, có thể là bảo vật vô giá, làm sao có thể bán 200 viên nguyên tinh thạch. Đúng vậy a, Long cốt là đúc kiếm đỉnh cấp vật liệu. Hơn nữa thánh thú sớm liền tiêu vong, long cốt càng là khó tìm. Tất cả mọi người là nghị luận ở ý, mang trên mặt không tin biểu tình. Lúc này đấu giá sư xuất ra một cái cái hộp nhỏ, từ bên trong lấy ra một viên ngón cái to nhỏ màu trắng khối đá, mặt ngoài tản mát ra trong suốt bạch mang, hiện lộ rõ ràng bất phẳng của nó chi chỗ. Quả nhiên là lòng cốt. chi tiết quá nhỏ. Đúng vậy à, đừng nói là rèn đúc thành kiếm, liền xem như rèn đúc thành truy thủ, cũng kém quá nhiều rồi. Thành thú tài liệu thuộc tính hết sức đặc thù không thể cùng tài liệu khác cùng nhau rèn đúc. Như vậy nhỏ long cốt hóa thạch, xem ra chỉ có thể rèn luyện thành nhẫn. Mang theo chương hiện thân phần, không có cái gì thực tế công dụng. Đám người mới chợt hiểu ra, khó trách cái này khối long cốt hóa thạch giá quy định chỉ có 200 viên nguyên tinh thạch, nguyên lai like quá nhỏ, hoàn toàn là gân gà. Cũng chính bởi vì vậy, đấu giá long cốt hóa thạch cũng không có nhiều người, chỉ có chút ít mấy cái, hữu khí vô lực ra lấy giá, chỉ là đến 250 viên nguyên tinh thạch, liền không có người tiếp tục ra giá. Thân phong, cái này khối long cốt là đồ thật. Nếu là có thể mua xuống chờ ngươi đột phá thực hồn cảnh lúc để ta thôn vệ đủ có thể để cao hai thành đột phá tỷ lệ hỗn độn thanh âm đột nhiên ở tần phong trong đầu tiếng vang lên a long cốt công hiệu cùng long huyết hổ phách đồng dạng Tần phong trong lòng giật mình sắc mặt biến hóa không sai long huyết hổ phách chỉ có thể để cao đột phá hư hồn cảnh tỷ lệ long cốt tức thì có thể để cao thực hồn cảnh tỷ lệ so long huyết hổ phách công hiệu càng cường đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ tốt ngươi đến nghĩ cách mua xuống hỗn độn thúc dục nói ta cái này ra giá." Tần Phong đi đến khán đài bên trên, đang đấu giá sư sắp rơi chủ y thời khắc, nói ra, "Ta ra giá 260 viên nguyên tinh thạch." Đấu giá sư trong tay chủ y ngạnh sinh sinh dừng xuống, mang trên mặt nụ cười, nói, "Tốt, vị khách nhân này ra 260 viên nguyên tinh thạch, có ai so với hắn ra giá cao hơn sao?" Vừa mới cái kia ra giá 250 viên nguyên tinh thạch người mua, nhìn thấy Tần Phong một bộ tỉnh thế bắt buộc dáng vẻ, liền lắc đầu, không lại ra giá. Dù sao Long cốt hóa thạch là dùng chỗ không lớn gần gà, cái này người mua về sau còn có cầu ở thiên kiếm lâu, không muốn bởi vì cái này gần gà mà đắc tội tần phong. Đầu giá sư hỏi hai lần, nhìn thấy không có người ra giá, đang chuẩn bị thành giao, bên cạnh khán đài bên trên, tạ tử dương chậm rãi đi ra, mang trên mặt cười lạnh, nói, nếu không có người ra giá, vậy ta liền ra giá tốt. 300 viên nguyên tinh thạch. Cùng lúc đó, trong hội trường, cũng có một người giơ tay lên, lớn tiếng nói, 310 viên nguyên tinh thạch người này người mặc vẫn kiếm tông đệ tử trang phục dĩ nhiên là phong thần thần phong sắc mặt một chút âm trầm lên tạ tử dương sẽ ra giá ngăn cản bản thân mua xuống long cốt hóa thạch thần phong mặc dù tức giận lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà phong thần cũng từ đó thò một chân vào tức thì vượt quá thần phong đoán trước trong lúc nhất thời để hắn nổi trận lôi đình đứng đang nhìn đài bên trên nhìn giận giữ phong thần hừ hừ thần phong ngươi không phải rất ngông cùng sao đứng đang nhìn đài bên trên trên cao nhìn xuống nhìn xuống ta Thiên kiếm lâu bán đi nhiều như vậy kiếm, bằng vào ta tài lực, muốn ngăn cản ngươi mua xuống long cốt hóa thạch, tựa hồ rất không có khả năng. Bất quá nâng lên giá cả, buồn nôn ngươi một chút, tức thì rất nhẹ nhàng. Phong thần ngựa đầu nhìn xem tần phong, mang trên mặt khiêu khích, ánh mắt bên trong đều là ghen ghét vẻ hoán động. 350 viên nguyên tinh thạch. Tần phong cũng không hết hy vọng, hít sâu một hơi, để cho mình bình tinh xuống, lần nữa báo ra giá cả. 360 viên nguyên tinh thạch. 370 viên nguyên tinh thạch tạ tử dương cùng phong thần hai người liên tiếp báo giá cố ý nâng lên giá cả hả kia là một tên vấn kiếm tông đệ tử là tần phong đồng môn hắn vì cái gì cũng ở cố tình nâng giá tạ tử dương hơi run run suy tư một lát trên mặt lộ ra cởi lạnh cái này vấn kiếm tông đệ tử nên là tần phong bằng hữu nghị muốn giúp hắn đấu giá mua xuống cái này khối long cốt hóa thạch hừ hừ mặc dù không biết cái này khối long cốt hóa thạch có làm được cái gì nhưng mà rất có thể là làm đúc kiếm vật liệu đấu giá hội lần này thiên kiếm lâu đã xuất tẫn danh tiếng danh kiếm các liền xem như tán ra bại sản cũng muốn không thể để bất luận cái gì đúc kiếm vật liệu rơi vào đến thiên kiếm lâu trong tay tạ tử dương tâm tư thâm trầm trong lòng cong cong quấn quấn muốn so người bình thường nhiều hơn nhiều hắn không làm rõ được phong thần cùng tần phong quan hệ nhưng phong thần mỗi lần cùng ở bản thân đằng sau ra giá cái này để tạ tử dương sinh ra hiểu lầm cho rằng phong thần cùng tần phong là cùng một bọn ở tạ tử dương cùng phong thần liên tiếp cố tình nâng giá phía dưới cái này khối long cốt hóa thạch giá cả thẳng tắp lên cao rất nhanh tới 500 viên nguyên tinh thạch sư minh tạ tử dương cùng cái kia kiếm vụ phong đệ tử quá mức chúng ta liều mạng với ngươi an thua đủ trong dương nguyên tinh thạch tùy ngươi dùng đông quản sự giờ phút này cũng có chút tức giận lớn tiếng nói 500 viên nguyên tinh thạch chỉ là để cao đột phá thực hồn cảnh hai thành tỷ lệ quá thua lỗ Tần phong trong lòng quyền hành một phen cuối cùng quyết định từ bỏ cái này khối long cốt hóa thạch ta không cần tần phong trừng tạ tử dương cùng phong thần một nhãn giận dữ quay ngược về phòng ta cũng không cần nhìn thấy tần phong tức giận như thế phong thần trong lòng một trận khó ý vội vã dừng lại đầu giá đã như vậy cái này khối long cốt hóa thạch ta liền bỏ vào trong túi tạ tử dương càng phi thường đắc ý mặt mũi tràn đầy nụ cười mà nhưng vào lúc này cái kia một mực không có người đi ra phòng khách quý bên trong bỗng nhiên có một tên mặt trắng không dâu nam tử trung niên đi đến khán đài bên trên thanh âm có chút lanh lảnh sáu viên nguyên tinh thạch Cái này khối Long cốt hóa thạch, ta muốn 600 viên nguyên tinh thạch. Tạ Tử Dương nghe vậy, cả người đều là xương sở, rất nhanh hắn trên mặt liền lộ ra nụ cười, trực tiếp nói, "Đã như vậy, vậy ta cũng từ bỏ tốt." Tạ Tử Dương bản liền không biết Long cốt hóa thạch có làm được cái gì, hắn mục đích chỉ là vì ngăn cản tần Phong, không để Thiên Kiếm lâu mua được cái này khối Long cốt hóa thạch. Thực tế bên trên, hoa 500 viên nguyên tinh thạch mua như vậy cái gân gà đồ chơi, Tạ Tử Dương cũng cảm giác có chút thì đau. Giờ phút này Vừa vặn có một cái người thần bí ra giá mua xuống cái này khối long cốt hóa thạch, tạ tử dương không những ngăn trở thần phong, còn có thể làm thuận nước dòng thuyền, cớ sao mà không làm. Cuối cùng cái này khối long cốt hóa thạch, lấy 600 viên nguyên tinh thạch giá trên trời bị cái này tên nam tử thần bí mua đi. mươi 146, côn bằng lông vũ. đấu giá hội đang hừng hực khí thế tiến hành. Phong khách quý bên trong, thần phong sắc mặt có chút âm trầm. Phong thần cùng tạ tử dương hai người, thật sự là đáng hận. Nếu không phải bọn hắn cố tình nâng giá, cái này khối long cốt hóa thạch ta đã mua xuống. Tần phong song quyền chặt chẽ nắm lấy, trên mặt hiển lộ ra vẻ giận dữ. Có điều, long cốt hóa thạch không có mua tới tay coi như xong, dù sao ta chỉ là lâm thời khởi ý, hơn nữa chỉ là để thăng ta đột phá thực hồn cảnh hai thành tỷ lệ, luôn có thể tìm tới tốt hơn vật thay thế. Vấn đề là, cựu thiên huyền băng là gen đúc thủy tuyệt kiếm tuyệt hảo vật liệu, ta tham gia đấu giá hội mục đích đúng là cái này khối cựu thiên huyền băng Chờ chút đấu giá cựu thiên huyền băng thời điểm, như là phong thần cùng tạ tử dương dở lại cho cũ, ở bên cạnh hống nhất giá hàng, ta nên làm thế nào? Tần phong cho mày, trong lòng của hắn hiểu rõ, phong thần cố tình nâng giá, có thể là nhất thời bán hắn giận nếu như giá đấu giá cách quá cao, có lẽ sẽ từ bỏ. Nhưng mà tạ tử dương lại tập trung tinh thần muốn ngăn cản bản thân mua hàng đúc kiếm vật liệu, nhất định sẽ cùng bản thân ăn thua đủ. Không chỉ là long cốt hóa thạch, cùng sắp bắt đầu bán đấu giá cựu thiên huyền băng. Chỉ sợ tiếp xuống tần phong nghĩ muốn cạnh tranh bất luận cái gì cùng đúc kiếm có liên quan vật liệu, tạ tử dương đều sẽ xuất thủ ngăn cản. Lại, tạ tử dương có minh kiếm tông làm chỗ dựa vững chắc, nội tình cực kỳ hùng hậu Chỉ cần vật hắn muốn, coi như giá cả cao lên mấy lần, cũng đều có nắm chắc bắt lấy tới. Làm thế nào đâu? Tần phong khổ tư một trận, đột nhiên ánh mắt rơi tại A Thái trên thân, trong đầu linh quang một lóe nghĩ đến một cái tốt chủ ý. A Thái! Ngươi không phải phải hướng ta vay tiền sao? Tần Phong đi đến A Thái bên người, cười nói: Ngươi giúp ta làm một việc, ta có thể cho ngươi mượn mấy chục viên nguyên tinh thạch, cho ngươi đi cạnh tranh vật mình muốn. Chuyện gì? A Thái ngẩng đầu, trắng bệnh như tờ giấy trên mặt lộ ra một bôi nghi hoặc. Ha ha, ngươi chỉ cần. Tần Phong cúi người nằm sấp ở A Thái bên hai, đem bản thân kế hoạch nói ra. Thì ra là thế nghe hết về sau, A Thái thẳng chừng Tần Phong nửa ngày, lúc này mới chậm rãi nói: Không nghĩ tới, ngươi nho nhỏ niên kỷ, lại có như vậy tâm cơ. Đây đúng là một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp tốt. Thế nhưng, xấu nói trước, ta bây giờ nghèo khổ chán nản, bệnh giữ cuốn thân, không còn sống lâu nữa, chỉ sợ ngươi số tiền kia là có mượn khó trả. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Ha ha, ngươi không phải nói, cái kia kiếm phổ là ngươi viết sao. Ba ngày sau, ngươi lại viết một phần kiếm phổ cho ta, hai chúng ta liền xem như thanh toán xong. Thần Phong cười nhạt một tiếng, nói ra. Thần Phong câu nói này, thực ra chính là thuận miệng nói một chút hắn nếu nguyện ý đem tiền cấp cho a thái thực ra trong lòng không có ý định để hắn trả như là tần phong kế hoạch thuận lợi như thế có thể tiết kiệm xuống mấy trăm viên nguyên tinh thạch về phần cái này mấy chục viên nguyên tinh thạch coi như làm cho a thái thủ lao đi tốt chúng ta một lời đã định a thái nhẹ gật đầu a thái nói hết về sau chính là đẩy cửa rời khỏi phòng đi xuống thang lầu đến phía dưới trong hội trường ở một cái hơi yên lặng nơi hẻo lánh yên tĩnh chờ đợi sư minh ngươi cùng a thái nói cái gì đông quản sự trong lòng nghi hoặc thấp giọng hỏi nói ha ha đợi một chút ngươi liền biết thần phong cười nhạt một tiếng cũng không nhiều lời lúc này đấu giá hội bầu không khí cực kỳ lửa nóng áp chục vật phẩm đấu giá từng cái từng cái xuất hiện đấu giá âm thanh cũng là núi liền không rước một tên người mặc bạch bào đấu giá sư đi lên nải trong tay bưng lấy một cái to lớn hình chữ nhật hộp gỗ khẽ mỉm cười tiếp xuống bán đấu giá đồ vật là một kiện hiếm thấy kỳ vật nói xong đấu giá sư đem hộp gỗ mở ra. Bên trong dĩ nhiên là một căn ước chừng có dài ba trượng to lớn lông vũ. Mảnh này lông vũ màu sắc cực kỳ tươi đẹp, lập lòe lăn tăn chi quang, xem ra liền giống như là tơ lụa chế thành. Nhưng mà đấu giá sư đem một bình nước ngược lại ở lông vũ bên trên, giọt nước liền nhao nhao lướt xuống, lông vũ hoàn toàn không có bị đánh ướt. Như vậy có thể thấy được, đây đúng là một mảnh to lớn lông vũ, mà không phải hàng dệt phòng chế ra hàng giả. Những khách nhân bên trong không thiếu bác học nhiều nghe ngóng người, trong lúc nhất thời trên mặt đều lộ ra vẻ quá dị. Vậy mà đều không nhận ra mảnh này lông vũ lai lịch Duy chỉ có phong thần hai mắt bên trong lập lòe tinh mang Song Quyền cũng là chặt chẽ năm lấy Một bộ kích động bộ dáng Trong miệng tự lẩm bẩm Tới, tới rồi Rốt cuộc tới Không nghĩ tới Cái này một lần đấu giá hội quả nhiên có thứ này Ta lần này chỉ hoan quý giá thời gian tu luyện Đi chăm dặm đến Giang Hoài Phủ tham gia đấu giá hội Quả nhiên chuyến đi này không tệ Nghe nói có kỳ vật đấu giá Thần Phong cũng đi đến khán đài bên trên Nhìn thấy đấu giá sư trong tay to lớn lông vũ, trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này, cái này, chẳng lẽ là, không thể nào đi. Đồng quản sự tựa hồ nhận ra mảnh này lông vũ lai lịch, nhưng lại không dám khẳng định, sắc mặt tâm tình bất định, chậm rãi lắc đầu. Sư đệ, ngươi biết mảnh này lông vũ lai lịch. Thần phong nhất thời hiếu kỳ, hỏi, ta cũng không xác định. Có điều, to lớn như vậy lông vũ, nên chỉ có thể là trong truyền thuyết côn bằng lông vũ. Côn bằng cũng là thánh thú một loại, cánh so thiên địa, một cái lông chim liền có dài ba trượng. Có điều, đây chỉ là truyền thuyết. Đồng quản sự thanh em run nhẹ nhẹ. Thánh thú côn bằng lông vũ. Tần phong chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cái này chàng đấu giá hội đồ tốt thật không ít. Trước có long cốt hóa thạch, ngay cả thánh thú côn bằng lông vũ đều xuất thế. Cái này côn bằng lông vũ, hiếm có ngược lại là hiếm có, thế nhưng so long cốt hóa thạch còn muốn vô dụ. Bởi vì cái này lông vũ không thể làm ra đúc kiếm vật liệu nếu như nói tác dụng có lẽ là kinh quan lại quyền quý sẽ đem cái này lông vũ mua về cắt xén thành váy để ca cơ mặc tại thân bên trên nhảy một nhánh nghe hồng phi thiên vũ đi đồng quản sự trầm rãi lắc đầu cười khổ nói không thể đúc kiếm a tần phong lập tức đối với mảnh này côn bằng lông vũ hứng thú đại giảm mặc dù nói vật hiếm thì quý nhưng nếu không có quá tác dụng lớn chỗ nghĩ tới giá cả cũng sẽ không quá cao mảnh này lông vũ giá thấp một nguyên tinh thạch Đấu giá sư cũng không giải thích mảnh này lồng Vũ Lai Lịch, trực tiếp bắt đầu đấu giá. Ta ra 200 viên nguyên tinh thạch. Phong Thần vội vã không kịp đợi, lập tức báo ra một cái chấn kinh toàn bộ tràng giá cao. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là dùng giá cao khiến người khác biết khó mà lui. Quả nhiên, Phong Thần báo ra cái giá tiền này về sau, không ít người đều là quay đầu hướng về hắn nhìn đi qua, cho là hắn tốn hao 200 viên nguyên tinh thạch đến mua cái này vô dụng đồ vật, dự đoán đầu góc không dễ dùng lắm. Các ngươi hiểu cái gì? kiếm pháp của ta tên là bắc minh nghe nói là một vị viễn cổ đại năng ở cực bắc chi địa bắc minh hải đảo nhỏ bên trên ngộ kiếm ngẫu nhiên gặp to lớn côn bằng vút không mà qua thân hình che khuất bầu trời trong lòng chấn động không gì sánh được bỗng nhiên phúc chi tâm linh lĩnh ngộ ra sáu thức kiếm pháp chính là bộ này bắc minh kiếm pháp chỉ tiếc niên đại xa xưa lúc đầu sáu thức kiếm pháp thất lạc một thức sau cùng ta lấy côn bằng lông vũ làm môi giới có bảy thành năm chắc có thể đem một thức sau cùng kiếm pháp thôi diễn ra tới đến lúc đó ta không chỉ có thể đủ thuận lợi tấn thăng đến thực hồn cảnh, hơn nữa thực lực cũng tiêu thăng một mạng lớn. Lần này kiếm trùng thí luyện, ta nhất định có thể giống như Côn Bằng Đồng. Dạ, lên như diều gặp gió, một tiếng hót lên làm kinh người. Phong thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh thường, đối với mảnh này Côn Bằng lông Vũ, hắn là tình thế bắt buộc. Chương 147, chó can chó. Côn Bằng lông Vũ tác dụng cực nhỏ, nếu không phải Phong thần tu luyện Bắc Minh kiếm pháp cùng thánh thú Côn Bằng có vô cùng quan hệ. Hắn cũng không thể nào tốn hao 200 viên nguyên tinh thạch, đi mua cái này đồ vật. Bởi vậy, phong thần báo giá về sau, toàn bộ hội trường đều là hoàn toàn yên tĩnh, không có người tiếp tục báo giá. Hừ hừ, nếu không có người ra giá, liền mời đấu giá sư lập tức tuyên bố kết quả đi. Phong thần trong lòng có chút đắc ý, không khỏi thúc giục nói. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm tiếng vang lên, ta ra 210 viên nguyên tinh thạch. Người nào? Dám đoạt bản thiếu ra đồ vật. Phong thần trong lòng giật mình. Bận điệu theo danh vọng đi, chỉ gặp lầu hai khán đài bên trên, Tần Phong chính cười khanh khách nhìn lấy mình. Báo ra cái giá tiền này người, chính là Tần Phong. Tần Phong, ngươi cố ý phá hư chuyện tốt của ta. Phong thần lập tức giận tí mặt, đối với Tần Phong trợn mắt nhìn, Ha ha, ngươi có thể cướp đồ vật của ta, ác ý cố tình nâng giá, ta có điều là lấy đạo của người, trả lại cho người mà thôi. Tần Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt mang theo vài phần mỉa mai chi ý, lạnh lùng nhìn xem Phong thần. Tần phong mặc dù không biết côn bằng lông vũ có làm được cái gì chỗ. Nhưng mà, phong thần biểu hiện như vậy vội vàng, có thể thấy được vật này đối với hắn mười phần trọng yếu. Tần phong trong lòng đã quyết định chủ ý, coi như cuối cùng mua không được côn bằng lông vũ, cũng muốn để phong thần nhiều hoa một chút nguyên tinh thạch, mới có thể để trong lòng hắn nộ khí thoáng lắng lại một chút. 220 viên nguyên tinh thạch Phong thần không cam lòng yếu thế, lần nữa để cao đầu giá. 200 liền ở tần phong chuẩn bị lần sau báo giá thời điểm. Bên cạnh khán đài bên trên chuyển tới tạ tử dương thanh âm, 250 viên nguyên tinh thạch. Hả? Thần phong quay đầu, không hiểu nhìn về phía tạ tử dương. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, bản thân cố ý cho phong thần cố tình nâng giá, tạ tử dương ngủ can thiệp cái gì. Mà tạ tử dương tức thì trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, khiêu khích tự đắc hướng về tần phong dương lên cái cảm. Chẳng lẽ? Tần phong chấn động trong lòng, khoe miệng hiện ra một bôi cười thầm, lập tức hắn liền hiểu rõ tạ tử dương tâm tư Tạ tử dương hiển nhiên là hiểu lầm, cho là mình cùng phong thần là cùng một bọn. Tần phong cùng phong thần xác thực đều là vấn kiếm tông nội môn đệ tử, tuổi tác lại khác biệt không xa. Tạ tử dương là mình kiếm tông người, hiểu lầm tần phong cùng phong thần là bằng hữu, cũng là chuyện đương nhiên. Về phần trước đó tần phong mua sắm Long cốt hóa thạch lúc, phong thần cố tình nâng giá, ở tạ tử dương xem ra là phong thần muốn giúp tần phong mua xuống cái này lòng cốt hóa thạch. Càng đem hai người xem như một hỏa Mặc dù Tần Phong cố ý nâng lên côn bằng lông vũ giá cả, Tạ Tử Dương có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng mà hắn mục đích rất rõ ràng, chính là ngăn cản Tần Phong. Gây tầm A. 260 viên nguyên tinh thạch. Phong thần nhìn thấy Tạ Tử Dương bỗng nhiên ra giá, trong lòng càng là phẫn nộ, tiếp tục để cao đầu giá. 270 viên nguyên tinh thạch. Tạ Tử Dương cười đắc ý, tiếp tục nâng lên giá cả. Tần Phong nhìn xem hai người này lẫn nhau cố tình nâng giá, trên mặt mặc dù không lộ ra. Nhưng mà ngầm xuống lại cười đến bụng ẩn ẩn đau nhức. Tần Phong nén cười nín 10 phần vất vả, chỉ có thể là làm ra một bộ dáng vẻ phẫn nộ, hung hăng chừng tạ Tử Dương một nhãn, nhanh bước trở lại về đến phòng bên trong, lúc này mới ôm bụng, thoải mái cười to. Thật sự là hai cái đồ ngu. Các ngươi liền lẫn nhau cố tình nâng giá đi. Chó cắn chó một miệng lông. Tần Phong bưng chén trà, chậm rãi uống trà, nghe đấu giá từng bước nâng lên, trong chớp mắt đã đến 600 viên nguyên tinh thạch, trong lòng càng là trong bụng nở hoa. Người này hình như là Giang Hoại phủ thương nhân, vì cái gì một mực cho ta cố tình nâng giá? Hẳn là, hắn là Tần Phong bằng hữu. Phong Thần lúc này cũng là hiểu lầm, bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể là cắn răng tiếp tục nâng lên đấu giá. 700 viên nguyên tinh thạch. Phong Thần cắn hàm răng, báo ra bản thân cuối cùng giá cả. 700 viên nguyên tinh thạch, đã là Phong Thần cực hạ. Những này nguyên tinh thạch là hắn theo sư huynh đệ, cùng sư tôn Mạc Cô Sinh nơi đó mà tới. Hắn nguyên cho rằng đầy đủ. Không nghĩ tới lại có người ác ý đấu giá, đem giá cả để cao đến như vậy kinh khủng tình trạng. Giờ phút này, phong thần hối hận ruột đều nhanh xanh, sớm biết hắn liền nên yên lặng tiếng trầm phát đại tài, không đi đụng chạm Tần Phong. Ai có thể nghĩ tới, mới ngắn ngủi một tháng, Tần Phong ở Giang Hoài phủ liền có như vậy lớn thế lực, có thể điều động tài chính, vượt xa tưởng tượng của mình. Một bên khác, Tạ Tử Dương sắc mặt cũng là trầm dại âm trầm xuống. Mặc dù 700 viên nguyên tinh thạch vẫn còn hắn trong phạm vi chịu đựng, thế nhưng. Hắn đích thực nghĩ mãi mà không rõ, không hề có tác dụng côn bằng lông vũ vì cái gì có người nguyện ý ra giá cả cao như vậy. Đặng sư, côn bằng lông vũ phải chăng có thể đúc kiếm. Tạ tử dương trong lòng nắm không cho phép, đành phải hướng bên người đặng hải xuyên thỉnh giáo. Cái này, dựa theo lẽ thường, côn bằng lông vũ là không cách nào đúc kiếm. Nhưng mà cái kia gọi tần phong tiểu tử, mười phần cổ quái, có lẽ nắm giữ một chút thất truyền đúc kiếm phương pháp. Người có phát hiện hay không, hắn muốn mua sắm vật liệu đều cùng trong truyền thuyết thánh thú có quan hệ. Thánh thú vật liệu, thậm chí có thể rèn đúc ra Thiên giai thần kiếm a." Đặng Hải xuyên trần chờ một chút, nói ra phán đoán của mình. "Đặng sư nói rất đúng, Long cốt hóa thạch, côn bằng lông vũ, đều là hiếm thấy thánh thú vật liệu. Cái này Tần Phong có lẽ thật sự nắm giữ cái gì cổ quái đúc kiếm phương pháp. Hắn có thể rèn đúc ra Thiên giai kiếm, đánh chết ta đều không tin." Thế nhưng, liền xem như rèn đúc ra điệu giai kiếm, cũng đủ để được xưng là đúc kiếm đại sư. Đấu giá hội lần này, Thiên Kiếm lâu danh tiếng đại trấn, danh kiếm các đã rơi vào hạ phong. Nếu như Tần Phong lại rèn đúc ra gia điệu giai kiếm, danh kiếm các hoàn toàn không cách nào cùng Thiên Kiếm lâu chống lại. Tạ Tử Dương nghe vậy, gật đầu liên tục, đồng ý đặng Hải Xuyên. Cái này để hắn kiên cố hơn quyết, tình nguyện tốn hao một chút nguyên tinh thạch, cũng không thể để bất luận cái gì đồng dạng thánh thú vật liệu rơi vào đến Tần Phong trong tay. 800 viên nguyên tinh thạch. Tạ Tử Dương sắc mặt có chút trắng bệnh, cắn răng báo ra đấu giá. Ta ta từ bỏ. Nghe được cái giá tiền này, Phong Thần mặt như cho nguội, thần sắc quải hoài, từ bỏ đấu giá. Cuối cùng, côn bằng lông vũ lấy 800 viên nguyên tinh thạch khủng bố giá cả bị Tạ Tử Dương vô xuống, bị hắn cực kỳ chỉnh trọng thả vào danh kiếm cắt trong bảo khố. Về sau, Tạ Tử Dương đã từng đi thỉnh giáo mấy cái nổi tiếng đúc kiếm đại sư, mảnh này côn bằng lông vũ giá trị như thế nào? Đúc giáp chúng đại sư trả lời rất nhất trí, côn bằng lông vũ mặc dù hiếm thấy, nhưng chỉ có thể làm làm vật sưu tập ở đúc kiếm bên trên không đáng giá một đồng thậm chí thua kém một khối phổ phổ thông thông huyền thiết thằng đến khi đó tạ tử dương mới biết mình bị tần phong hung hăng đùa nghịch một thanh mà tạ tử dương tốn hao 800 viên nguyên tinh thạch mua sắm côn bằng lông vũ sự tình lưu truyền rất rộng một lần để hắn trở thành giang hoài phủ lớn nhất cho cười càng là để hắn xấu hổ vô cùng về phần phong thần mặc dù không có hoa tiền tiêu thuồng phí nhưng mà hắn cùng côn bằng lông vũ bỏ lỡ cơ hội để hắn khí hầu như thổ huyết Hắn chỉ có thể xám xịt rời khỏi giang hoài phủ, trở về Vân Kiếm Tông, trong lòng ngấm ngầm quyết định, ở kiếm trùng thí luyện bên trên, nhất định phải để Tần Phong trả giá huyết đại giới. Chương 148: Báo ân. Tiếp xuống, đấu giá hội bên trên lại xuất hiện mấy thứ khiến cho mọi người đều khiếp sợ hiếm thấy kỳ trần, càng là để đấu giá hội bầu không khí hoàn toàn sôi sùng sục, trong đó có Tần Phong muốn mua cái kia khối Cửu Thiên Huyền Băng. Tạ Tử Dương kích động, chuẩn bị cùng Tần Phong cạnh tranh. Nhưng mà, mãi cho đến đấu giá hội kết thúc, tần phong đều không có lại cạnh tranh bất luận một món đồ gì cái này để tạ tử dương trong lòng buồn bực, không biết tần phong đang dở trò quỷ gì đấu giá hội kết thúc tần phong ngồi ở trước bàn trầm dãi uống trà cũng không có gấp gáp rời khỏi tựa hồ đang đợi người nào đương đương đương đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa La a thái về tới rồi thần phong mỉm cười đối với đồng quản sự nói mở cửa đồng quản sự nghe vậy bận tiệu đi đến trước cửa đem cửa mở ra nhưng mà Người ngoài cửa cũng không phải A Thái, mà là một người mặc cầm bảo, mặt trắng không dâu trung niên nam nhân. Ngài là... Đông quản sự mặt lộ vẻ mở mịt Ha ha, ta là tìm đến Tần Phong Tần Công Tử. Trung niên nam nhân cười ha ha, thanh âm có chút lanh lảnh, là một bộ vị được cúng họng. Là ngươi. Tần Phong nghe được trung niên nam tử thanh âm, lập tức liền suy nghĩ lên. Người này chính là cái kia thần bí quý khách, cuối cùng xuất thủ đem Long cốt hóa thạch mua ở dưới người kia chỉ là tần phong chưa bao giờ thấy qua người trung niên này nam nhân càng không rõ hắn tại sao muốn tìm đến mình thần công tử thứ này là chủ nhân nhà ta tặng cho ngươi nam tử trung niên lấy ra một cái hộp gỗ hai tay dâng lên đồng quản sự hơi kinh ngạc tiếp nhận hộp gỗ đem hắn mở ra bên trong chính là cái kia một khối long cốt hoa thạch ta không quen biết chủ nhân nhà ngươi vô công bất thụ lộc thứ này ta không thể nhận Tần phong hơi run run đứng dậy nghiêm mặt nói ra căn cứ tần phong suy đoán cái này một lần thiên kiếm lâu bán đi 10 trôi phẩm cấp khá cao kiếm ở giang hoài phủ đưa tới vinh động tiếp xuống nhất định có rất nhiều người mộ danh mà tới để cho mình hỗ trợ đúc kiếm đồng thời cũng sẽ có rất nhiều người tới lôi kéo chính mình kiếm trùng thí luyện sắp tới tần phong hao tốn một tháng thời gian lại không có tìm được sư huynh tề nhạc như thế thừa xuống hai tháng thời gian tần phong chuẩn bị bế quan tu luyện tận khả năng để cao thực lực vì thí luyện làm chuẩn bị bởi vậy những này làm ăn bên trên lui tới quan hệ nhân mạch xử lý tần phong không muốn hao phí quá nhiều tinh lực chuẩn bị toàn bộ giao cho đồng quản sự cùng hàn phàm xử lý thần công tử quả nhiên là chính nhân quân tử chủ nhân nhà ta nói nàng không thích nợ ơn người khác cái này khối long cốt hóa thạch liền làm ngươi từng cứu nàng tính mệnh hồi báo đi trung niên nam nhân mỉm cười nói ra cứu nàng tính mệnh tần phong sững sở sắc mặt biến hóa một cái váy tím thiếu nữ tươi đẹp thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu tần phong đã cứu cũng không có nhiều người ngoại trừ hạ ngự băng bên ngoài cũng chỉ có tử nhan quần chúa trước mắt trung niên nam nhân mặt trắng không dâu thanh âm lanh lảnh trên thân lại ẩn ẩn tản mát ra một cô cựu cư cao vị khí thế rõ ràng là một tên hòa quan tần phong cũng không ngờ rằng cuối cùng một cái phòng khách quý bên trong khách nhân dĩ nhiên là là vị kia cổ linh tinh quái ngang ngược bước đồng tử nhan quần chúa cái này tần phong trầm ngâm một lát liền thản nhiên đem cái này khối long cốt hóa thạch thu xuống hôm đó ở thất thải lưu ly cung bên trong tần phong bước lên to lớn nguy hiểm từ huyết hà hộ pháp bên trong đem tử nhan quận chúa cứu được tử nhan quận chúa nghĩ muốn báo đáp bản thân cũng là chuyện đương nhiên quận chúa nàng tần phong đã tự hạ ngữ băng trong miệng biết được ngày đó về sau tử nhan quận chúa bị đại nội tổng quản vạn tiêm ngân mang hồi lạc kinh nghe nói là nhốt cầm đoán mặc dù tần phong đối với tử nhan quận chúa có chút không thích nhưng dù sao đồng hoạn nạn qua tần phong y gì nguyên nhớ kỹ ở thất thải lưu ly cung bên trong tử nhan quận chúa bị huyết hà hộ pháp ước hiếp Bộ kia làm lòng người đau bộ dáng, Bởi vậy, thần phong nghĩ muốn hỏi một chút quận chúa tình hình gần đây. Xuyệt. Nam tử trung niên vội vã làm một cái im lặng thủ thế. Hạ giọng nói, nhiều người ở đây miệng tạp, không thể nhắc lên chủ nhân tục danh. Nếu tần công tử thu lấy, tại hạ liền cáo tử. Nam tử trung niên nói hết về sau, chính là quay người rời khỏi, đi vào một gian phòng khách quý bên trong. Căn này phòng khách quý trang trí càng thêm xa hoa, trên đất phủ lên thật dày thảm lông dê một tên váy tím thiếu nữ trần truổi trắng đoán chân nhỏ dẫm trên mặt đất thảm bên trên nhìn thấy nam tử trung niên trở về vội hỏi nói cái kia khối long cốt hóa thạch thần phong thu sao hồi bẩm quận chúa thần phong thu nam tử trung niên ở thiếu nữ trước mặt quỳ xuống thấp giọng nói thu thu liền tốt từ nhan quận chúa khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra một bôi vui mừng hắn còn nói cái gì rồi ngươi một năm một mười nói cho ta tấn công tử tựa hồ nghĩ muốn hỏi thăm quận chúa tình hình gần đây nhưng mà bị lao nâu ngăn trở nam tử trung niên nói, hắn hỏi ta tình hình gần đây, trong lòng của hắn có ta, trong lòng của hắn quả nhiên có ta. Từ nhan quận chúa ánh mắt một sáng, trên mặt lộ ra một bôi ngọt ngào nụ cười, bất quá rất nhanh cái này nụ cười liền tiêu tán không còn. Một bôi vẻ buồn rầu bên trên nàng giữa lông mày, đi tới trước cửa sổ, thấp giọng nói, thế nhưng, ta là quận chúa. Ta cùng hắn mãi mãi cũng không thể nào, không thể nào. Quận chúa, ngươi lần này bốc lên thân phận bại lộ nguy hiểm, tới tham gia giang hoài phủ đấu giá hội. Vì chính là cái này tần phong đi. ngươi đã nhìn thấy tần phong, tâm sự đã xong, chúng ta phải nắm chặt đi làm chính sự đi. Nam tử trung niên nói. Ừm, ta biết trong lòng của hắn có ta, như vậy đủ rồi. Thử nhan quận chúa thấp giọng nói. Một bên khác, ở Nam tử trung niên rời đi không ở lâu, A Thái liền cực kỳ hứng thú trở về tới tần phong chỗ gian phòng, từ trong ngực lấy ra một vật thả ở trên bàn, nói cái này khối cựu thiên huyền băng quá lạnh, cách hộp cũng có thể cảm giác được thấu xương băng hàn ta thân thể cốt hư có thể chịu không được hàn khí a thái đà tạ ngươi tần phong vội vã không kịp đợi đem hộp mở ra lập tức một luồng hơi lạnh tràn ngập cả phòng nhiệt độ đột nhiên hạ thấp điểm đóng băng phía dưới trong hộp một đầu như long hàn khí bay ra trong phòng quanh quẩn một trận có vẻ đến trong hộp đỏ quả nhiên là cựu thiên huyền băng tần phong tóc lông mày bên trên đều ngưng kết một tầng xương trắng nhưng mà thần sắc lại cực kỳ hưng phấn hai tay đem cái này khối vật thể nâng lên thưởng thức một phen Lúc này mới đem nó thu lên. Cửu Thiên Huyền Băng, mặc dù tên là băng, nhưng thật ra là một loại kim loại. Cũng có một cái tên gọi Cửu Thiên Huyền Băng Thiết. Loại kim loại này chỉ tồn tại ở cực Bắc Chi Địa Vạn Năm Băng Nguyên phía dưới, nghe nói là do đông kết Vạn Năm Băng cứng biến thành. Cửu Thiên Huyền Băng Thiết là đến băng đến hàn kỳ vật, liền xem như thả trong hỏa lò thiếu đốt cũng sẽ không dễ dàng hòa tan, chính là rèn đúc thủy tuyệt kiếm tuyệt hảo vật liệu. Vừa mới đấu ra cái này khối Cửu Thiên Huyền Băng Thiết thời điểm, Lập tức có không ít người tranh đoạn. Có điều, cuối cùng A thái lấy 300 viên nguyên tinh thạch giá cả, đem nó mua xuống. A thái thân phận không rõ, tạ tử dương càng sẽ không nghĩ tới, hắn cùng tần phong có quan hệ gì, bởi vậy không có xuất thủ đấu giá. Lúc này mới để tần phong thuận lợi mua xuống vật này. Nếu như tần phong đích thân cạnh tranh, liền như vậy một khối cựu thiên huyền băng thiết, có thể muốn bán được hơn ngàn viên nguyên tinh thạch giá trên trời. A thái, ngươi lần này tới đấu giá hội, là vì mua món đồ gì? Thần phong thu lên cựu thiên huyền băng thiết về sau, hiếu kỳ nói. Ha ha, ta mua được đồ vật, có thể lợi hại. A thái cười đến 10 phần vui vẻ, từ trong ngực lấy ra một khỏa kim loại hộp nhỏ, đem nó mở ra, bên trong là một đôi bạch ngân khuyên thai, phía trên khảm một đôi đậu hà lan to nhỏ minh châu. Cái này một đôi minh châu, là trong truyền thuyết giao châu. Nghe nói là giao nước mắt biến thành, 10 phần hiếm thấy. A thái cười nói, trọn vẹn bỏ ra 20 viên nguyên tinh thạch đầu. Ta như là đem nó tặng cho nàng. Nàng nhất định sẽ hết sức cao hứng. Khuyên hai Tần Phong nhìn xem A Thái, mười phần im lặng. Nguyên lai like A Thái hao tổn tâm cơ, tham gia đấu giá hội lần này, cũng chỉ là vì mua xuống cái này đối với khuyên hai, làm lễ vật tặng cho người nào đó. Người này hiển nhiên là A Thái ngưỡng mộ trong lòng nữ tử. A Thái mua ở dưới đồ vật, cùng kiếm hoàn toàn không liên quan. Tần Phong trong lòng càng là chắc chắn, hắn không thể nào là viết xuống kiếm phổ người kia. chương 149, Mạc Ly sau đó a thái hướng tần phong cáo tử đồng thời bảo đảm đi bảo đảm lại ba ngày sau sẽ đi tìm tần phong ở ngay trước mặt hắn viết xuống kiếm phổ đem kiếm phổ tặng cho tần phong gắn nợ nghe được ca thái tần phong nết miệng mỉm cười cũng không có để trong lòng bên trên đồng quản sự tìm tới một chiếc xe ngựa đem đổ đầy nguyên tinh thạch dương lớn vận hồi thiên kiếm lâu hàn phá mấy người ở trước cửa chờ đợi nên đón khi bọn hắn nhìn thấy trong dương mấy ngàn viên nguyên tinh thạch lúc tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người Hàn Phàm sớm liền ngờ tới, Thần Phong đấu giá hội lần này thu hoạch tương đối khá, nhưng lại cũng không ngờ rằng, vậy mà kiếm lấy nhiều như vậy nguyên tinh thạch. Đông Quản Sự liền dựa theo trước đó chúng ta thương lượng xong, đem những này nguyên tinh thạch phân phối xuống dưới. Thần Phong mặt lộ mỉm cười, nhàn nhạt nói ra: Tuân mệnh. Đông Quản Sự nhẹ gật đầu, từ trong dương lấy ra 1.000 viên nguyên tinh thạch, dựa theo tỷ lệ chia cho đám người. Hàn Phàm phân đến nguyên tinh thạch nhiều nhất, khoảng chừng 200 viên. Đông Quản Sự tức thì phân đến một viên. Cái khác đúc kiếm học đồ mỗi người chia đến 50 viên, thừa xuống 200 viên nguyên tinh thạch, tức thì chia cho thừa xuống người hầu, công việc bếp, mỗi người đều có thể được chia hơn 20 viên. Trong tay bưng lấy chậu nặng nguyên tinh thạch, Thiên Kiếm lâu đám người trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc biểu tình. Một viên nguyên tinh thạch liền có thể đổi mấy ngàn lượng bạc, bọn hắn đời này đều chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Hắc hắc, cái này một lần đấu giá hội, thu hoạch to lớn. Không chỉ Thiên Kiếm lâu khởi tử hồi sinh, Càng là vang dội tên tuổi. Bắt đầu từ ngày mai, nên liền có rất nhiều khách nhân bái phòng thiên kiếm lâu. Tất cả mọi người muốn giữ vững tinh thần, bận rộn lên. Bởi vậy, buổi tối hôm nay, ta mời mọi người đi uống rượu, phóng túng một phen. Đồng quản sự vuốt vuốt trồng dâu, cười nói. Uống rượu. Quá tốt. Hiếm thấy đồng quản sự như thế hào phóng. Đi đi đi, đi uống rượu. Để đọc chuyện nghe được đồng quản sự muốn mời khách uống rượu, mọi người hứng thú cực cao, đều là lớn tiếng la hét Đã vội vã không kịp đợi. Sư Minh. ngươi cũng cùng đi đi. Giang hoài bờ sông rượu, có thể cùng địa phương khác khác biệt. Đồng quản sự hướng về Tần Phong cười một tiếng, nụ cười mang theo mấy phần mập mờ chi ý. Không được, các ngươi đi thôi. Ta mệt mỏi, nghĩ muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Tần Phong tự nhiên hiểu rõ đồng quản sự ý tứ, là muốn dẫn bản thân đi uống rượu ôm. hắn đối với thanh lâu thuyền hoa loại hình địa phương hưng thu không lớn, bởi vậy liền từ chối nhã nhặn Cái kia được rồi đồng quản sự trên mặt lộ ra vẻ thất vọng hắn nhìn ra được tần phong tiền đồ vô lượng bởi vậy nghĩ muốn tiếp lấy cái này cơ hội thật tốt lôi kéo tần phong một phen để quan hệ của hai người càng gần hơn một bước nhưng mà tần phong xem ra có chút tâm sự nặng nề hình như là vì hai tháng sau kiếm trùng thí luyện mà lo lắng đồng quản sự tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã liền mang theo thiên kiếm lâu đám người đi sông tần hoài bờ có tiếng minh nguyệt lâu uống rượu lớn như vậy thiên kiếm lâu chỉ còn lại tần phong một người hắn về đến gian phòng của mình khoanh chân ngồi ở trên giường đem cựu thiên huyền băng thiết cùng lòng cốt hóa thạch lấy ra thả ở trên bàn trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi xác cái này một lần ra ngoài đấu giá hội thần phong thu hoạch to lớn cái này khối cựu thiên huyền băng thiết là hiếm thấy đúc kiếm vật liệu có thể dùng tới rèn đúc thủy tuyệt kiếm bằng vào ta hiện tại đúc kiếm trình độ nên có thể trực tiếp rèn đúc ra địa giai thủy tuyệt kiếm nhưng mà có hai cái nan đề cần giải quyết thứ nhất đúc kiếm cần đại lượng thời gian cho dù có hàn phàm mấy người hỗ trợ gen đúc ra một thanh thủy tuyệt kiếm ít nhất cũng phải một tháng thời gian thứ hai gen đúc điệu giai kiếm nhất định phải mượn nhờ linh hỏa đây là điệu giai kiếm cùng nhân giai kiếm lớn nhất khác biệt mà gen đúc thủy tuyệt kiếm cần tìm kiếm được thủy thuộc tính linh hỏa thủy hỏa vốn là tương xung thủy thuộc tính linh hỏa mười phần hiếm thấy kiếm chủng thí luyện sắp tới ta thời gian còn lại không nhiều bởi vậy gen đúc thủy tuyệt kiếm chuyện này vẫn là tạm thời gác lại xuống Tần Phong trong lòng yên lặng tính toán, vung tay lên, đem Cửu Thiên Huyền Băng Thiết thu nhập đến hỗn độn không gian bên trong. Về phần cái này viên Long cốt hóa thạch, là hư hồn cảnh đột phá đến thực hồn cảnh tất yếu đồ vật, có thể chống rông gia tăng hai thành đột phá tỷ lệ. Tần Phong được phân cho 600 viên nguyên tinh thạch, mua sắm Cửu Thiên Huyền Băng Thiết hao tốn 300 viên, lại cho mượn A Thái 20 viên, trong tay còn thừa xuống hơn 200 viên nguyên tinh thạch. Những này nguyên tinh thạch bên trong chứa nguyên khí cực kỳ dư dả, Tần Phong đem nó nuốt xuống, tin tưởng trong 2 tháng nhất định có thể tu luyện tới hư hồn cảnh đỉnh phong thế nhưng hư hồn cảnh tấn thăng đến thực hồn cảnh cũng không phải là chỉ cần bù đắp nguyên khí đơn giản như vậy trọng yếu nhất vẫn là đối với kiếm pháp lĩnh ngộ tần phong cho mày bây giờ hắn tu luyện kiếm pháp gặp được cực lớn khó khăn hôn đột vạn kiếm quyết đệ nhị trọng cần nắm giữ 50 mươi môn nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp những này kiếm pháp đặc điểm không giống nhau tần phong càng tu luyện càng cảm giác được khó khăn trùng điệp đặc biệt là tần phong còn không có sư phụ chỉ điểm chỉ có thể dựa vào bản thân lĩnh lộ, như vậy khó tránh khỏi muốn đi rất nhiều đường quanh co sư tôn trần Cựu nha hiển nhiên sớm liền ngờ tới bởi vậy mới để tần phong đến giang hoài phủ tới tìm kiếm sư huynh tề nhạc đi về thế nhưng tần phong đến giang hoài phủ trừng một tháng hao phí cực lớn tinh lực lại không có tìm được liên quan tới tề nhạc bất cứ tin tức gì mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng mà tần phong trong lòng rõ ràng tìm tới tam sư huynh tề nhạc khả năng đã cực kỳ xa vời sư huynh ngươi đến cùng ở nơi nào tần phong đi tới trước cửa sổ ngửa đầu nhìn lên trời bên trên trăng sáng xuất ra sư tôn giao cho hắn kiếm gãy trong miệng thì thào nói ra ở cùng một phiến ánh trăng phía dưới phong thần trong đêm đi về kiếm vụ phong một bộ đầy bùi đất bộ dáng sắc mặt cực kém thần phong ta nhất định phải để ngươi trả giá đại giới phong thần càng nghĩ càng giận đột nhiên xuất kiếm một kiếm đem trước mặt một tảng đá lớn đánh cho vỡ nát ha ha phong sư đệ vì sao tức giận như thế a nhưng vào lúc này Phong thần sau lưng truyền tới một đạo tiếng cười. Ai? Phong thần giật cả mình, người này xuất hiện ở sau lưng mình, bản thân vậy mà một chút phát giác đều không có, để hắn cái chán đưa ra mồ hôi lạnh. Phong thần nhìn lại, một tên mặt như quan ngọc, dáng người cao giáo, khí chất cao quý, phong độ nhẹ nhàng, giống như quý công tử nam tử chính mỉm cười nhìn xem chính mình. Lập tức, phong thần trên mặt lộ ra một bôi vẻ kinh ngạc, từ nam tử trên thân cảm giác được một cỗ thâm bất khả chắc khí tức, chấn kinh nói, đại sư huynh. Ngươi xuất quan, ngươi bây giờ kiếm đạo tu vi chẳng lẽ đã bước vào kiếm đạo tam trọng thiên? Người này chính là Phong Thần đại sư huynh Mạc Ly. Mạc Ly chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra một bôi cười khổ, nói: tấn thăng đến kiếm đạo tam trọng thiên, nói dễ vậy sao? Há lại Bế Quan liền có thể đột phá? Bất quá lần này Bế Quan, ta thu hoạch không nhỏ. Kiếm đạo tu vi đến kiếm hồn xuất khiếu cảnh đỉnh phong, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá, thành tựu kiếm hảo. Kiếm hồn xuất khiếu cảnh đỉnh phong." phong thần thân thể chấn động trên mặt lộ ra nồng đậm hâm mộ kiếm đạo nhị trọng thiên có bốn cái cảnh giới giác tình cảnh hư hồn cảnh thực hồn cảnh kiếm hồn xuất khiếu cảnh phong thần một mực tạp ở hư hồn cảnh chậm chạp không có đột phá cùng mạc ly so sánh trọn vẹn trên lệch hai cái cảnh giới trong đó thực lực sai biệt đã không thể lấy đạo lý tính toán phong thần cùng mạc ly so kiếm ở mạc ly không thả nước tình huống phía dưới tuyệt đối không phải hắn một kiếm chi địch chương một trăm năm ỷ thúy lan thuyền phong sư đệ Ngươi còn không có nói cho ta Vì sao sẽ tức giận như thế Mạc Ly ánh mắt nhìn xem phong thần Nhàn nhạt hỏi Đại sư huynh Phong thần mặt hơi đỏ lên Cảm giác việc này nói ra tới 10 phần mất mặt Bất quá hắn nhìn thấy Mạc Ly băng lánh sắc bén ánh mắt run lên trong lòng Không dám có bất kỳ dấu giếm nào Liền đem tần phong như thế nào ác ý cố tình nâng giá Để hắn cùng côn bằng lông vũ Bỏ lỡ cơ hội sự tình một năm một mười nói ra Cái này tần phong Tên tựa hồ có chút quen hai giết chết giang bằng sư đệ người kia tựa hồ cũng gọi tần phong mặc ly ngay vậy sắc mặt dần dần âm trầm xuống ánh mắt bên trong có sát cơ lấp lóe chính là hắn sư tôn cũng là bị tần phong vu hãm không công chịu một chàng lao ngục thai ương sư tôn từng mệnh ta trừng phạt hắn kết quả tiểu tử này hèn hạ vô sỉ đến cực điểm vậy mà bắt cóc tử nhàn quận chúa uy hiếp ta hại ta bị kiếm luật phong đệ tử bắt lấy nếu không phải sư tôn vận dụng quan hệ chỉ sợ ta bây giờ vẫn còn diện bích hối lôi đâu nhấc lên tần phong, phong thần lập tức nghiến răng nghiến lợi, tức giận buốt khói trên đầu. kẻ này vậy mà như thế ác độc. mặc ly trong mày kinh ngạc nói, lấy sư tôn tính cách thế nào sẽ không giáo hơn hắn. cái này tần phong mặc dù gian trá, cũng có mấy phần thực lực chiếm ngoại môn đệ nhất, bãi ở đúc kiếm phong phong chủ trần cửu nha môn hạ. sư tôn không muốn đắc tội trần cửu nha, bởi vậy đối với tần phong sợ ném chuột vỡ bình, để kẻ này càng là phách lối dị thường, ở đấu giá hội bên trên ngang nhiên nhục ta. phong thần giận nói. Phong sư đệ, như vậy ngươi cũng nhịn được rồi. Mặc Ly hung hăng chừng phong thần một nhãn, giận nói, tập kiếm người, kiếm tâm sắp bén. Giận dữ phía dưới, máu tươi năm bước. Ngươi vì cái gì không trực tiếp giết hắn. Cái này phong thần vẻ mặt cầu xin, đại sư huynh, tần phong mặc dù vừa nhập nội môn không lâu, lại cùng ta đều là hư hồn cảnh. Bang vào ta thực lực, chỉ sợ còn không làm gì được hắn. Huống hổ, hắn bên người còn đi theo thiên kiếm lâu người. Ta ngược lại là muốn giết hắn, nhưng đích thực không tốt động thủ đi mang ta đi tìm cái kia Tần Phong, ta giúp ngươi xuất đầu. Mạc Ly cười lạnh nói: Đại sư huynh, ngươi chịu giúp ta xuất đầu, sư tôn bên kia làm thế nào? Phong thần có chút ngoài ý muốn, đại sư huynh tính cách luôn luôn bình tĩnh, vì sao thái độ khác thường trở nên như vậy xúc động? Ngươi nhịn được, ta lại nhịn không được. Lấy ngươi lời nói, sư tôn đối với Tần Phong cũng là căm thủ đến tận xương tủy. Ta nếu là có thể giết Tần Phong, sư tôn cao hứng còn không kịp làm sao có thể trách tội có điều việc này muốn làm xảo diệu một chút tóm lại ngươi toàn bộ nghe ta phân phó chỉ là một cái hư hồn cảnh nội môn đệ tử giết hắn lại có gì khó mạc ly trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng lạnh lùng nói ra đa tạ sư huynh phong thần trong lòng cuồng hỉ bận điệu chắp tay tỏ lòng cảm ơn phong thần nghỉ ngơi một đêm hưng phấn một đêm chưa ngủ ngày thứ hai trước đây hắn liền cùng mạc ly cùng nhau lặng lẽ rời khỏi vấn kiếm tông đi giang hoài phủ tiếp xuống ba ngày thiên kiếm lâu làm ăn đều cực kỳ sôi động đông như chảy hội đông quan sự hàn phàm mấy người bận tối mảy tối mặt tần phong tức thì đối với thiên kiếm lâu làm ăn chẳng quan tâm một mực trong phòng đóng cửa không ra khổ tư minh tưởng nắm chặt thời gian tu luyện kiếm pháp từ a thái nơi đó học được kiếm pháp mặc dù chỉ có nhân giai nhị phẩm độ khó lại khá cao ta tu luyện ba ngày cũng chỉ là vừa tìm thấy đường miễn cưỡng có thể thi triển xa không đến có thể đối địch tình trạng hắn kiếm pháp của hắn cũng là như thế tất cả lâm vào bình cảnh tiếp tục như vậy ta rất có thể muốn từ bỏ kiếm trùng thí luyện rồi thần phong trong lòng một trận bực bội thở thật dài một tiếng luyện kiếm tâm cảnh cực kỳ trọng yếu lúc này tần phong tâm cảnh đã loạn nhưng vào lúc này ngoài cửa tiếng vang lên đồng quản sự thanh âm sư huynh cái kia gọi a thái tới nói muốn mời ngươi đi ra ngoài một chuyến đem kiếm phổ cho ngươi như là bình thường tần phong vội vàng luyện kiếm đừng nói sẽ không gặp a thái Ngay cả đồng quản sự, hàn phàm mấy người, cũng đã ba ngày không có từng gặp mặt hắn. Nhưng Tần Phong lúc này có chút phập phòng không yên, chính muốn đi ra ngoài đi dạo, chuyển đổi một chút tâm tình. Tần Phong suy tư một lát, liền đẩy cửa đi ra ngoài, khi thấy A Thái đứng ở đồng quản sự bên cạnh, mang trên mặt nụ cười, nhìn xem Tần Phong. Tần Phong nhìn thấy A Thái sắc mặt, hơi run run. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tần Phong cảm giác A Thái sắc mặt so ba ngày trước tốt lên rất nhiều, mặc dù vẫn là bộ kia ốm yếu dáng vẻ. Nhưng sắc mặt có chút hồng nhuận, không tựa như trước đó như vậy suy yếu. Đi thôi. Tần Phong cùng đồng quản sự bàn giao một phen, liền đi theo A Thái rời đi thiên kiếm lâu. Lúc này chính là đèn hoa sơ bên trên thời khắc, cửa hàng cửa tiệm đều treo đèn lồng, đem cả con đường đều chiếu sáng, càng là lộ già phi thường náo nhiệt. A Thái, chúng ta đi chỗ nào? Tần Phong đứng ở phồn hoa đường phố bên trên, hỏi. t e u i n c u a t u i n e t h người đến liền biết là một nơi tốt. A Thái mở chừng hai mắt, trên mặt lộ ra một bôi mập mờ nụ cười. A Thái mang theo Tần Phong hướng về Giang Hoài bờ sông chậm chậm đi đến. Tần Phong cũng không biết Thiên Kiếm lâu đối diện một tòa trong tiểu lầu, một đôi mắt chính nhìn chòng chọc vào chính mình. Người này chính là Phong Thần, hắn mai phục ở chỗ này đợi Tần Phong hai ngày hai đêm, rốt cuộc đợi đến Tần Phong rời khỏi Thiên Kiếm lâu, vui vô cùng. Hô nói Đại sư huynh, Tần Phong rốt cuộc rời khỏi Thiên Kiếm lâu. cùng Tần Phong cùng nhau người là ai? Mạc Ly đi tới trước cửa sổ, ánh mắt nhìn xem A Thái, không biết vì sao hắn cảm thấy A Thái có chút quen mặt, tựa hồ đã gặp ở nơi nào. Không quen biết. Bất quá người này bước chân phù phiếm, xem xét liền không phải luyện kiếm người. Phong Thần nói: Ừm, chúng ta cùng ở phía sau bọn họ, xem bọn hắn đi chỗ nào. Nếu là đi người ở thưa thất địa phương, liền động thủ giết Tần Phong. Mạc Ly ánh mắt bên trong hiện lên một bôi tàn khốc, thấp giọng nói: Tần Phong a Tần Phong. Lần này ta cùng đại sư huynh đồng loạt ra tay. Ngươi liền xem như thuộc nghèo, có chín cái mạng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong thần xa xa nhìn xem Tần Phong bóng lưng, ánh mắt bên trong đều là ngoan độc chi sắc. Bầu trời trăng sáng huyền không, ánh trăng nhàn nhạt vậy ở bờ sông cây liễu bên trên, giống như khoác bên trên một tầng lụa mỏng, mặt nước bên trên sóng nước lấp loáng, một vòng trăng sáng cái bóng ở mặt nước bên trên. Mặt sông bên trên từng chiếc từng chiếc tuyệt mỹ thuyền hoa chậm rãi chạy qua, đem trăng sáng nghiền nát hóa thành ngàn vạn ngân xa càng là đẹp làm say lòng là người. Tần Phong đứng ở bờ sông, cảm thụ được chậm chậm mà đến gió mát, nhìn xem trước mắt cảnh sắc tuyệt mỹ, phiền muộn trong lòng trong lúc vô tình tan thành mây khói. Tới. A Thái tức thì lấy ra một chiếc đèn, khoảng chừng lặp đi lặp lại lung lay mấy lần. Rộng lớn mặt sông bên trên liền chạy tới một chiếc toàn thân màu lục, giống như bích ngọc khắc thành tinh mỹ thuyền hoa, trong khoảnh khắc liền dựa vào bờ. Đây là. Tần Phong nhìn xem cái này tòa thuyền hoa, hiếu kỳ nói đây chính là ta đề cập với ngươi ủy thúy lan thuyền hh hắc hắc, phía trên cô nương từng cái đều là tuyệt sắc yên tâm đi hôm nay ta mời khách a thái cười nói tần phong sắc mặt lập tức có chút khó coi hắn là vì kiếm phổ mà tới không có tâm tư cùng a thái cùng nhau đi dạo kỹ viện có điều lúc này thuyền hoa đã chậm rãi cập bờ một tên người tiếp khách đã để xuống ván cầu lập tức có mấy tên tư sắc có chút xuất chúng thiếu nữ xuống thuyền vây quanh tần Phong, đem hắn nửa đẩy nửa kéo đưa đến trên thuyền Tiếp tần phong cùng A Thái, ỷ Thúy Lan thuyền lần nữa lái thuyền, trở về tới mặt sông bên trên. Chờ phong thần cùng Mạc Ly đuổi lúc tới, thuyền hoa đã cách bờ có xa vài chục trượng. Tần phong tiểu tử này quả nhiên không phải vật gì tốt, vậy mà chạy tới đi dạo kỹ viện. Thế nhưng thuyền đã đi, chúng ta thế nào đuổi theo? Chẳng lẽ, lần này lại để tần phong tiểu tử này trốn mất? Phong thần giận dữ nói. Hừ hừ, không sao. Mạc Ly cười nhạt một tiếng, tay phải thả ở bên hông trường kiếm bên trên, có chút ra khỏi vỏ thấp giọng gọi nói, "Long Tước, Siêu." Một đạo hắc ảnh từ kiếm bên trên bay ra, che kín đến trong nước sông biến mất không thấy. Mạc li Lôi kéo Phong Thần, nhẹ nhàng một nhảy, hai chân giống đạp ở mặt nước bên trên, đạp sóng mà đi, hướng về Ỷ Thúy Lan thuyền đối tới. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Cầm kiếm song tuyệt. Ỷ Thúy Lan thuyền cùng Giang Hoài Hà bên trên cái khác thuyền hoa khác biệt, không những bên ngoài đặc biệt, phảng phất do bích ngọc điêu khắc mà thành là trên dưới ba tầng lâu thuyền bố cục địa phương có chút rộng rãi lâu một là một gian đại sảnh hai bên cửa sổ mở ra thanh lương gió đêm trầm trầm thổi vào đem màu xanh biết lửa mỏng màn cửa thổi đến quần cuộn lên trong đại sảnh có bốn tên thân mang lửa mỏng vũ nương đang rẽ ruộng huyện chuyển dáng người nhẹ nhàng ngày múa đại sảnh xung quanh chỗ ngồi bên trên đã ngồi năm sáu vị khách nhân một tên tuổi mang khăn vông người mặc trường sam trong tay lắc quạt xếp khí chất có chút phong nhã nhẹ nhàng công từ ca một vị là người khoác áo da, ngón tay bên trên mang theo đủ mọi màu sắc bảo thạch giới chỉ mặt mũi tràn đầy râu quai nón hiển nhiên là từ phương bắc tới hào khách còn có một vị hơi mập mạp nam tử trung niên mặc dù chưa mặc quan bảo trên thân lại ẩn ẩn tản ra quan uy hình như là công môn bên trong người những khách nhân này bên người đều có hai ba cái tư sắc tuyệt hảo quần áo hở hàng tuổi trẻ nữ tử ở một bên hầu hạ châm trà rót rượu xoa chân đút hoa quả còn nhẹ giọng trêu chọc tần phong đứng ở trước cửa hắn vẫn là lần thứ nhất đến loại địa phương này tới thần xác thoáng có chút có cáp a thái tức thì quen việc dễ làm đến ỷ thúy lan thuyền loại địa phương này phảng phất như cá gập nước lôi kéo tần phong ở một bên ngồi vào chỗ cười nói nam nhân sao kiến thức trọng yếu nhất ỷ thúy lan thuyền ở toàn bộ giang hoài phủ đều là vô cùng có tên địa phương bình thường người căn bản không có tư cách lên thuyền a thái nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay lập tức liền có một tên người khoác lửa mỏng thiếu nữ dây rủa thân hình như rắn nước đi qua tới hi hi. Thái công tử, là ngọn gió nào thổi ngươi tới? Ngươi lần trước nói, mua cho ta một cây ngọc trầm, không phải là tùy tiện nói một chút đi. Cái này tên khỏe mắt sinh ra lệ trí thiếu nữ xinh đẹp dựa sắt vào nhau ở A Thái trong ngực, cười hì hì nói. Ha ha, hôm nay phong nguyệt vô biên, không cần nói như vậy mất hứng. Lần sau, lần sau nhất định. A Thái cười nói. Lần sau, ngươi luôn là lần sau. Ta cũng không thuận đâu. Thiếu nữ chu miệng nhỏ, có chút bất mãn. Hắc hắc. Lần này ta là tiếp khách tới. Vị này là Tần Công Tử, là giang hoài phủ thủ khuất nhất chỉ phú hào, các ngươi như là hầu hạ tốt, đừng nói là một cây ngọc trầm, liền xem như mười chi, một trăm chi, hắn cũng là mí mắt đều không nháy mắt tặng cho ngươi. A Thái nhìn Tần Phong một nhãn, cười nói. Tần Công Tử, thiếu nữ này ánh mắt một sáng, đứng dậy đi đến Tần Phong bên người, giọng dịu rằng nói, Tần Công Tử lạ mặt vô cùng, là lần thứ nhất đến ỷ Thúy Lan thuyền sao. Thiếp tên là Tiểu Tiểu. Hôm nay liền để ta tới hầu hạ công tử đi. Tiểu tiểu bưng rượu lên ấm, vì Tần Phong rót ra tràn đầy một chén rượu, trong đôi mắt đẹp đúng là mỹ ý, Tiểu nội luyện chuyển hương thân thể liền hướng Tần Phong trên thân ngang nhiên xông qua. Không cần. Tần Phong gương mặt có chút nóng lên, đem Tiểu Tiểu đẩy ra, nghiêm mặt nói, ta không phải ngươi nghĩ cái loại người này. Tiểu Tiểu hơi run run, cũng không tức giận, Xuân Hành ngón tay ngọc khẽ che môi son, ha ha cười nói, không nghĩ tới, tần công tử còn rất ngây thơ đây này. Giờ phút này một cái phong vận vẫn tồn tại nữ nhân từ lầu hai bước chậm đi xuống nhìn thấy a thái về sau biểu tình có chút cứng đờ dừng xuống bước chân liền chuẩn bị xoay người lại đồng phu nhân chớ vội đi a a thái mắt sắc vội vác gọi lại nữ tử này hướng tần phong giới thiệu nói vị này chính là ỷ thúy lan thuyền người chủ trì đồng phu nhân đồng phu nhân có chút bất đắc dĩ chỉ có thể là cứng ra đầu đi qua tới giống như đồ sứ trắng trên mặt không có một tia nụ cười mặt âm chầm nói thái công tử ta đã sớm nói vô số lần, ỷ Thúy Lan Thuyền không hoang nên ngươi dạng này khách nhân. Nếu như muốn uống rượu làm vui, còn xin đem trước kia sổ sách trả sạch lại nói. Ha ha, đồng phu nhân, vừa thấy mặt chính là đòi nợ, nhiều mất hướng. Ta cái này một lần cũng không phải một mình tới, còn mang theo một vị bằng hữu A Thái cười nói. Vị này là... Đồng phu nhân hỏi. Nàng duyệt vô số người, mặc dù tần phong tuổi tác còn trẻ, nhưng mà trên thân tức thì tản mát ra một câu nghiêm nghị kiếm khí. Một đôi mắt cũng là sắc bén không gì sánh được, rõ ràng là một tên kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm sư, bởi vậy không dám có bất luận cái gì lãnh đạo. Ha ha, đồng phu nhân, ta hỏi ngươi một vấn đề, gần nhất giang hoài thành nhất làm náo động là địa phương nào? A Thái cười nói, nhất làm náo động, tự nhiên là thiên kiếm lâu. Đồng phu nhân nghĩ cũng không nghĩ, nói thẳng nói, không sai, vị này tần công tử chính là thiên kiếm lâu lâu chủ, càng là vẫn kiếm tông nội môn đệ tử. A Thái giới thiệu nói, À, nguyên lai ngài chính là Tần Phong Tần Công Tử. Đồng Phu u Nhân hiển nhiên là nghe qua Tần Phong tên. A Thái nói chuyện, nàng đôi mắt đẹp một lóe, trên mặt u ám trong nháy mắt tiêu tán, một bôi nịnh nọt nụ cười phủ lên khuôn mặt. đều nói Tần Công Tử là hiếm thấy thiếu niên anh hùng, thiếp thật sự là chăm nghe không bằng một thấy. Đồng Phu u Nhân cười nói, cái này thanh lâu tú bà, vậy mà cũng biết tên của ta. Tần Phong hơi kinh hãi, tên tuổi của mình tựa hồ so với trong tưởng tượng còn muốn vang rội. A Thái vội ho một tiếng, thấp giọng nói, đồng phu nhân, ngươi cũng nhìn thấy, thần công tử dạng này kiếm chủ, làm sao có thể thấy bên trên đồng dạng dòng chi tục phấn. Vẫn là mời tuyết tình cô nương tới, đích thân hầu hạ thần công tử đi. Tuyết tình cô nương đồng phu nhân mặt lộ vẻ khó xử, thái công tử, ngươi nên biết. Tuyết tình mặc dù là ỷ thúy lan thuyền đầu bài hoa khôi, nhưng lại là bán nghệ không bán thân. Hơn nữa, nàng đối với khách nhân cực kỳ bắt bẻ, như là nàng không có hứng thú, liền xem như hoa lại nhiều tiền cũng vô duyên gặp nàng một mặt, chớ nói chi là để nàng hầu hạ tiếp rượu. Ta tự nhiên biết. A Thái cười nói, người giống như thực nói cho tuyết tình cô nương, thiên kiếm lâu lâu chủ đến ỷ Thúy Lan Thuyền, nhìn nàng nói thế nào. Cái này đồng phu nhân trần chờ một trận, thấp giọng nói, vậy ta đi hỏi một chút tuyết tình, nếu như nàng nguyện ý, ta cũng không có cách nào. Nói xong, đồng phu nhân liền đứng dậy, dọc theo thang lầu đi lên lầu ba, đến hỏi tuyết tình ý tứ. A Thái, cái này tuyết tình cô nương là ai? Làm các nàng người này, còn có thể chọn khách nhân. Thần Phong trên mặt lộ ra một bôi kinh ngạc, hỏi. Ha ha, nói lên tuyết tình cô nương, toàn bộ giang hoài phủ thế nhưng không ai không biết không người không hay. Ngươi tới giang hoài phủ thời gian ngắn ngủi, có biết giang hoài phủ mỗi năm một lần việc trọng đại, cũng không phải là giang hoài thương minh đại đấu giá hội, mà là giang hoài bờ sông dành kỹ tranh chọn hoa khôi. Bộ kia chẳng diện, chật chật. Cái này tuyết tình cô nương, tài mạo tuyệt đỉnh, được vinh dự cầm kiếm song tuyệt cái này ba năm tranh chọn hoa khôi nàng đều là vững vàng đứng đầu bảng a thái nói chuyện lên tuyết tình cô nương lập tức hai mắt tỏa ánh sáng trên thân sa suốt tinh thần cũng là quét sạch sành xanh hoa khôi đệ nhất cầm kiếm xong tuyệt nàng cũng biết kiếm pháp tần phong hơi run run nguyên bản hắn đối với ỷ thúy lan thuyền loại địa phương này có chút bài xích nhưng mà nghe nói tuyết tình cũng hiểu kiếm pháp lập tức vị này được vinh dự cầm kiếm xong tuyệt kỳ nữ tử trong lòng có mấy phần mong đợi ta tự mình đa tình cái gì đâu Người ta Tuyết Tỉnh cô nương còn chưa hẳn nguyện ý gặp ta đâu." Thần Phong mặt hơi đỏ lên, trong lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, đồng Phu Nhân một mặt vui mừng, nhanh chạy bộ xuống thang lầu, chạy chậm đến A Thái trước mặt, kích động nói: "Đáp ứng, Tuyết Tỉnh cô nương đáp ứng." Chương 152: Hòa Khôi Tuyết Tỉnh. Tuyết Tỉnh cô nương đáp ứng rồi. Y Thúy Lan thuyền lầu một đại sảnh các tân khách nghe vậy, đều là vội vã ngẩng đầu hướng về lầu nhìn lên đi. Chỉ gặp một đạo trắng thuần bóng hình xinh đẹp dọc theo thang lầu phiêu nhiên đi xuống. Tuyết tỉnh cô nương thân mang một bộ váy trắng, gương mặt xinh đẹp bên trên tựa hồ chưa thi phấn trang điểm, lại giống như hoa lan trong cốc vắng đồng dạng xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xem ngây người. Nhìn thấy tuyết tình cô nương dung nhan tuyệt thế, Tần Phong cả người cũng là sướng sờ, ánh mắt bị nàng thành tịnh trang nhã khí chất hấp dẫn, thật lâu không cách nào rời ra. Tần Phong rất khó tưởng tượng, như vậy thanh nhã xuất trần tuyệt sắc nữ tử, vậy mà sẽ là thanh lâu thuyền hoa đầu bài hoa khôi. Giờ phút này... Tần Phong trong lòng không khỏi hiện ra hạ ngữ băng thân ảnh. Hạ ngữ băng dung mạo tư thái cũng là tuyệt hảo, cùng Tuyết Tình cô nương so sánh cũng không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa hai người có tương tự chi chỗ, chính là khí chất thoáng có chút băng lãnh, có xuất trần chi ý. Nhưng mà Tần Phong nhìn ra được tới, Tuyết Tình cô nương cuối cùng cùng Hạ Ngữ Băng khác biệt. Hạ Ngữ Băng khí chất là lạnh, liền giống như là tuyết sơn chi đỉnh băng liên, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Mà Tuyết Tình khí chất tức thì trong nhã giống như thâm sơn trong u cốc lặng yên tỏa ra hoa lan càng thêm để người nguyện ý cùng nàng thân cận nhìn xem tuyết tình cô nương thân ảnh xinh đẹp chậm rãi hướng về bản thân đi qua tới a thái càng là hô hấp ruồn rập, ngực kịch liệt chập trùng mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một bôi dị dạng đỏ ửng. tuyết tình ngươi gần nhất còn tốt chứ a thái tựa hồ cùng tuyết tình cô nương sớm liền quen biết đợi nàng đi đến bên người run giọng hỏi tuyết tình dừng xuống bước chân chuyển qua khuôn mặt thanh lệ một đôi mắt đẹp lườm a thái một nhãn nhàn nhạt nói. Ta từng nói qua, lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi vì sao vẫn là mặt dày mày dạn quân lấy ta? Hôm nay nếu không phải xem ở Tần lâu chủ mặt mũi bên trên, ta tuyệt sẽ không gặp ngươi. Hắc hắc, A Thái cười khan một tiếng, ánh mắt ngơ ngác nhìn tuyết tỉnh, trên mặt đều là mê luyến chi ý. Ngươi một mực không thấy ta, ta cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể ra hạ sách này. Tần Phong giờ mới hiểu được qua tới, A Thái giày ra mặt đem bản thân đưa đến ỷ Thúy Lan thuyền, mục đích thực sự là vì mượn tên tuổi của mình để tuyết tình cô nương ra tới gặp nàng một mặt bị a thái lợi dụng tần phong trong lòng có chút khó chịu nhưng hắn không phải bụng dạ hẹp hỏi người rất nhanh cũng liền bình thường trở lại có điều tần phong trong lòng ngấm ngầm kỳ quái a thái rõ ràng là bùi hoa lao thủ ra hoài bờ sông thanh lâu thuyền hoa đào kép danh kỹ hắn đều là thuộc như lòng bàn tay lâu dài đều là trà trộn trong đó lưu luyến quên về thế nhưng a thái nhìn xem tuyết tình cô nương ánh mắt lại bộc lộ ra cực kỳ thuần túy ái mộ rõ ràng là một tên si tình nam tử nơi nào vẫn là tùy tiện bùi hoa tỉnh trường cao thủ tuyết tỉnh ta nghe mấy ngày trước đây là sinh nhật ngươi ta một mực muốn tặng quà cho ngươi nhưng lại tìm không thấy cơ hội a thái thanh em phát run từ trong ngực móc ra một cái tử đàn hộp nhỏ hai tay dâng lên ngươi từng nói qua ưa thích nam hải giao châu đây là ta thật vất vả mới mua được nói xong a thái đem hộp nhỏ mở ra bên trong đúng là hắn ở đấu giá hội bên trên mua ở dưới một đôi giao châu khuyên thai nhìn thấy cái này một đôi vòng hai. Tuyết tình đôi mắt bên trong hiện lên một bôi dị sắc, tươi đẹp khuôn mặt cũng là khuôn mặt có chút động, nàng môi son khẽ nhết, tựa hồ nghị muốn nói chút gì, nhưng mà cuối cùng lại cũng không nói ra miệng. Hai người liền như vậy bốn mắt đối lập nhau, ngây người ở tại chỗ, phảng phất hình tượng dừng lại, ỉ thúy lan thuyền bên trên bầu không khí cũng biến thành có chút quái dị. Rất xinh đẹp khuyên thai, ta liền thay tuyết tình cô nương thu lấy. Đồng phu nhân mắt thấy bầu không khí có chút không đúng, vội vã ra tới đánh lấy giảng hòa. Thay mặt tuyết tình đem A Thái đưa lễ vật thu lấy, tuyết tình cô nương cũng không có cự tuyệt, mà là xoay người hướng về tần phong đi đến, không còn để ý không hỏi A Thái. Thu lấy, nàng thu lấy, A Thái vui vô cùng, song quyền nắm chặt, thân thể đều run nhẹ nhẹ, có thể thấy được biết bao kích động. Thần công tử, tuyết tình cô nương đi đến tần phong trước mặt, thần thái không giống đối với A Thái như vậy băng lãnh, biểu tình không màng danh lợi, như ngọc yêu kiểu nhàn gần trong găng tớ, một đôi mắt đẹp không gì sánh được tinh thuần trên thân tản phát ra một cỗ tươi mát mềm mại đáng yêu đặc biệt khí chất đồng thời từng sợi giống như thâm cốc u lan mùi thơm cơ thể phiêu vào tần phong đầu mũi để hắn hơi có chút thất thần tuyết tình không hổ là giang hoài phủ liên tục 3 năm đầu bài hoa khôi trên thân tản phát ra một cỗ đặc biệt rõ ràng bị khí chất giống như một khối tư thiết bất luận cái gì nam nhân đều sẽ bị hấp dẫn không cách nào tự thoát khỏi hô tần phong hít một hơi thật sâu một cỗ tinh thuần nguyên khí tuôn ra vào trong lòng Trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ sắc bén kiếm khí, cả người phảng phất hóa thành một thanh sắc bén kiếm, lúc này mới miễn cưỡng ổn định tâm thần, nội tâm tức thì chấn động không gì sánh được. Tần Phong kiếm tâm cực kiên, trong lòng không có quá nhiều nam nữ ham muốn cá nhân, chỉ vì nhìn tuyết tình cô nương một nhãn, thiếu chút nữa thất thần. Như là bình thường nam tử, chẳng phải là ham sâu trong đó, không cách nào tự thoát khỏi. Tần Công Tử, tuổi còn trẻ, liền có cao thâm như vậy kiếm đạo tu vi, tuyết tình bội phục Tuyết Tình cô nương gặp Tần Phong chỉ là thất thần trong nháy mắt, rất nhanh thần thái liền khôi phục như thường, nhưng trong lòng là ngấm ngầm chấn kinh. Nàng từ nhỏ tu luyện mỹ thuật, sớm liền tu luyện tới không lộ ra dấu vết tình trạng. Đừng nói Tần Phong cái này kiếm sư, liền xem như kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hào cảnh cường giả, xa vào ở Tuyết Tình mỹ thuật phía dưới không cách nào tự thoát khỏi, cũng không phải số ít. Kẻ này quả nhiên không giống bình thường. Tuyết Tình cô nương đôi mắt đẹp một lóe, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, trong tươi cười càng là nhiều ra mấy phần hồn nhiên ngây thơ nữ nhi thần thái tuyết tình cô nương cười nhất tiếu khuynh thành lại cười khuynh quốc. có thể nhìn thấy tuyết tình cô nương cười một tiếng cái này sinh không tiếc nhìn thấy tuyết tình cô nương lộ ra khuynh thành nụ cười khách nhân chung quanh từng cái đều là thất hồn lạc khách trên mặt lộ ra si mê thần thái a thái càng là quên bản thân người ở phương nào biểu tình ngốc trệ trong đại nào trống giống mà tần phong lại sớm có chuẩn bị tâm lý sắc mặt như thường nói tuyết tình cô nương quá khen rồi ngoại giới lời đồn tuyết tình cô nương cầm kiếm xong tuyệt không biết có thể hiến lên một nhánh mua kiếm cũng tốt để tại hạ một khai nhang giới múa kiếm tuyết tình cô nương mặt lộ vẻ làm khó thấp giọng nói tần công tử tuyết tình hôm nay có việc gì tại thân không tiện lắm có điều tuyết tình có thể đánh đàn một khúc lần sau công tử đến ỷ thúy lan thuyền định sẽ hiến lên một nhánh mua kiếm nghe được tuyết tình cô nương không cách nào mua kiếm tần phong có chút thất vọng hắn không hiểu âm luật đối phủ đàn không có hứng thú quá lớn bất quá tần phong luôn luôn không thích làm khó người khác nếu tuyết tình mở miệng thoái thác khả năng xác thực không tiện lắm liền gật đầu để tuyết tình đi đánh đàn cũng coi là méo mó có còn hơn không tuyết tình cô nương đứng dậy đi đến trong đại sảnh đồng phu nhân đã phái người bảy bên trên một trương thất huyền cổ cầm, đốt bên trên một lò hương tần lâu chủ tuyết tình vậy mà chịu vì ngươi đánh đàn mặt mũi của ngươi thật là lớn muốn biết nàng tuy là cầm kiếm song tuyệt nhưng ngày bình thường tức thì múa kiếm nhiều lắm đánh đạn ít chật chật lần này có thể một no bụng sướng thai a thái lấy lại tinh thần tới trên mặt lộ ra nét mừng ta ngược lại là tình nguyện nhìn nàng múa kiếm như vậy không màng danh lợi thanh nhã tuyệt sắc nữ tử múa lên kiếm tới cũng không biết là thế nào mỹ diệu quan cảnh thần phong trong lòng thầm nghĩ đồng phu nhân mời ngươi giúp ta cầm tới bút mực giấy nghiên ta muốn nghe lấy tuyết tình cô nương tiếng đàn tác họa a thái bỗng nhiên nói ra chương một kẻ tới không thiện người phải làm họa đồng phu nhân nhìn xem a thái trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc Ừm. nhìn thấy a thái gật đầu đồng phu nhân trần chờ một chút vẫn là để người đi lấy tới bút mực giấy nghiên tranh nhưng vào lúc này tuyết tình cô nương đã ngồi vào chỗ còn như là bạch ngọc thon dài ngón tay kích thích dây đàn tiếng đàn đầu tiên là ưu tĩnh nu hòa, như khóc như tố phảng phất một vị giai nhân ở bờ nước xinh đẹp đứng chờ lấy phương xa tỉnh lang về tới tiếng đàn đột nhiên nhất truyện trở nên cao, lại có kim quả thiết mã thanh âm. Nghe được tiếng đàn này, một bộ chiến trường chém giết thảm liệt hình tượng ở tần phong trong đầu trầm chậm triển khai. Tần Phong không hiểu âm luật, còn có thể giống như cái này cảm xúc, chớ nói chi là trong đại sảnh khách nhân khác, giờ phút này đều là ngây dại, xa vào đến tiếng đàn bên trong thật lâu không thể tự thoát khỏi. Tốt. Một bên khác, A Thay tức thì thấp giọng gọi một tiếng tốt, khuôn mặt bên trên sủ sắc quét sạch sành xanh, phất tay đem họa quyển bày mở, to lớn bút lông dính lên mực nước, rồng bay phượng múa vậy mực thanh hoạ. Kiếm. Kiếm khí. Thần Phong nhìn xem A Thái, trong lòng đột nhiên giật mình. A Thái cùng bình thường có vẻ bệnh bộ dáng tưởng như hai người, cả người đều là thần thái sang láng, phảng phất như một thanh thần kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân đều tản mát ra nghiêm nghị kiếm khí. Kiếm khí này là như vậy nồng liệt, Thần Phong chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác được hai mắt bị đâm ẩn ẩn đau nhức. Hắn kiếm đạo tu vi, ít nhất cũng có tam trọng thiên. Thần Phong trong lòng chấn động không gì sánh được, ngốc nhãn nhìn xem A Thái. Chỉ gặp A Thái kèm theo tiếng đàn, trong tay bút lông phẳng phất là một thanh kiếm, ở họa quyển bên trên tùy ý tung hành, bộ dáng kia được không tiêu sái. Tuyết tình cô nương nhìn thấy A Thái bộ dáng này, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một bôi nụ cười, thon dài bàn tay trắng non ở đàn vung lên động, sơ xác tiêu điều không ngừng bên thai. A Thái bút trong tay cũng là càng họa càng nhanh, một lát liền vẽ ra một bộ kinh người họa quyển. Chiến trường bên trên, một tên nam tử áo trắng một tay cầm kiếm, một tay ôm lấy gia nhân ở trong thiên quân vạn mã tùy ý tung hành đánh đâu thằng đó tần phong cũng không hiểu họa nhưng cũng có thể nhìn ra tới a thái họa công xa so với không lên tuyết tình cô nương cầm kỹ nam tử này tiêu sái cố nhiên là tiêu sái tức thì ít mấy phần chiến trường bên trên sơ xác tiêu điều huyết tinh chi ý hơi có vẻ sốc nổi mà nhưng vào lúc này a thái tức thì sắc mặt đỏ lên phun một ngụm phun ra một miệng lớn máu tươi vậy ở họa quyển bên trên vang nhìn thấy a thái bỗng nhiên thổ huyết Tuyết tình cô nương rõ ràng là luôn cuống, dây đàn đột nhiên đứt đoạn, gương mặt xinh đẹp cũng là một mảnh trắng bệnh Tề Tuyết tình tựa hồ nghĩ muốn đứng dậy đi đỡ lên A Thái, nhưng mà đồng phu nhân mấy người vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nàng chỉ có thể là ngồi ở nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. A Thái! Tần phong cái này mới lấy lại tinh thần tới, vội vã đi đỡ lên A Thái. Không có gì đáng ngại. A Thái dùng tay háo lao đi bên miệng vết máu, chỉ vào nhộm đầy máu tươi hòa quyển, đau thương cười nói, bệnh cũ không, có gì đáng ngại, chỉ là cái này bức tặng cho ngươi kiếm phổ, bị cái này một ngụm máu tươi hủy, không, sắt tràng bên trên vốn là muốn gặp huyết, nguyên bản thiếu khuyết huyết tinh sơ sát tiêu điều, giờ phút này đã bổ toàn bộ, cái này bức họa có thể xưng hoàn mỹ. Tần Phong lắc đầu, cẩn thận nhìn chăm chú a thái họa, trong lòng chấn kinh, ngươi có thể từ cái này bức họa bên trên phẩm ra mấy phẩm kiếm pháp. A Thái sắc mặt mười phần tái nhợt, lại như cũ mang theo nụ cười hỗn độn Tần Phong từ cái này bức họa bên trên cảm nhận được cực kỳ nồng đậm kiếm ý, so trước đó sách nhỏ bên trên kiếm pháp có phần hơn mà không kịp. Giờ phút này, Tần Phong rốt cuộc tin tưởng, viết xuống kiếm phổ người, chính là A Thái, mà không phải hắn trong suy tưởng kiếm đạo cao thủ. Hoặc nói, A Thái chính là tên kia kiếm đạo cao thủ. hỗn độn từ hỏa tuyệt kiếm bên trong bay ra, cảm thụ đến họa quyển bên trên kiếm ý, cũng nhận không nổi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khen nói, thật nồng đậm kiếm ý. Hô! sau đó hôn độn há miệng hút vào, giống như thôn tính đồng dạng đem họa quyển bên trên kiếm ý y thôn phệ trống không, hôn độn không gian bên trong, những này kiếm ý y hóa thành một bộ hình vẽ, chính là họa quyển bên trên nam tử, sử dụng ra một bộ kinh thế kiếm pháp, ở chiến trường bên trên giết địch, bộ kiếm pháp kia rõ ràng là một bộ địa giai cửu phẩm kiếm pháp, phẩm cấp vậy mà không ở hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên phía dưới, đây là một bộ địa giai cửu phẩm kiếm pháp tần phong sững sờ rất lâu, mới chậm rãi mở miệng, hắn ngẩng đầu nhìn a thái khắp khuôn mặt là khó có thể tin biểu tình. A thái vậy mà có thể vẽ ra một bộ địa giai cửu phẩm kiếm pháp, hắn đến cùng là thần thánh phương nào. Quả nhiên, ngươi hiểu ta. Nghe được thần phong, A thái ánh mắt một sáng, nói, bộ kiếm pháp kia, tên là thiên địa cô ảnh. Ta vốn cho rằng, giữa thiên địa không người có thể lý giải. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể xem hiểu bộ kiếm pháp kia. Thần phong, ngươi là tri kỷ của ta. Người gặp chi kỷ ngàn chén ít, uống rượu, lập tức a thái bưng một chén rượu lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch tần phong cũng bưng một chén rượu lên uống phía dưới nhưng trong lòng là có chút xấu hổ nếu không phải hỗn độn tương trợ tần phong tuyệt đối phẩm không ra hỏa quyển bên trên kiếm ý ha ha Tần phong ngươi còn có tâm tình uống rượu ôm không biết mình đã sắp chết đến nơi sao đúng lúc này ngoài cửa sổ truyền tới cười lạnh một tiếng hai đạo nhân ảnh bước chậm đi vào lầu một đại sảnh là ngươi phong thần ngươi tới làm gì tần phong nhìn thấy hai vị người đến người mặc vấn kiếm tông kiếm vụ phong nội môn đệ tử trang phục trong đó một người chính là phong thần lập tức trong lòng giật mình một cái tay bắt lấy vỏ kiếm tần phong ta sớm liền muốn giết ngươi ngươi có hại đến ta không có mua được côn bằng lông vũ khẩu khí này ta nuốt không xuống nhận lấy cái chết phong thần hai mắt bên trong thiêu đốt lên tức giận cũng sớm đã vội và không kịp đợi trong tay bắc minh kiếm ra khỏi vỏ một kiếm hướng về tần phong giết tới đồng thời phong thần sau lưng xuất hiện một cái to lớn côn bằng hư ảnh hai cánh gỗ Vén lên cuồng phòng, từng đạo từng đạo sóng gió hướng về tần phong nghiền ép đi qua, tựa hồ muốn một lần hành động đem hắn ép thành mảnh vỡ. Không tốt. Giết người. Tại chỗ tân khách bọn thị nữ, giờ phút này đều hoàn toàn biến sắc, ngay cả lăn cùng bò co lại đến góc tường, toàn thân trên dưới run lẩy bẩy. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ có Tuyết Tình cô nương y y nguyên ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ là đôi mi thanh tú hơi nhíu, mặt lộ không thích chi sắc. Ha ha, đây là chúng ta vẫn kiếm tông việc riêng, còn mời các vị không nên nhúng tay mạc ly nhìn thấy tên kia phương bắc tới hào khách tay phải đã nắm chặt chua kiếm mở miệng nhắc nhở nói vẫn kiếm tông việc riêng cái này tên hào khách nghe xong trong lòng an tâm một chút vẫn kiếm tông là đại húc quốc ba đại tông môn một trong vẫn kiếm tông việc riêng tự nhiên là bất can thiệp vào thì tốt hơn cái khác mấy người khách đều là giống nhau ý niệm đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn đợi xem cho hay phong thần hôm đó ta bại ở kiếm của ngươi phía dưới là ta thực lực không đủ bây giờ ngươi và ta đều là hư hồn cảnh ngươi thật cho rằng có thể thắng ta tần phong nhìn thấy phong thần khí thế hung hăng tức thì không chút hoang mang trong tay hỏa tuyệt kiếm dâng lên một đầu hỏa diễm cự long bay ra vê anh đầu này hỏa diễm cự long hoành hướng xông thẳng một đầu đụng ở sóng gió bên trên bạo liệt thanh âm bắn ra toàn bộ ỷ thúy lan thuyền đều bị chấn động kịch liệt lay động lên s tiểu tử này khi nào trở nên mạnh như vậy phong thần sắc mặt biến hóa bằng vào tần phong một kiếm này khí thế hắn liền biết Bản thân ở trong vòng trăm chiêu không cách nào chiến thắng Tần Phong. Phong thần trong lòng ngấm ngầm lo lắng, hắn cùng Mạc Ly đến ỉ Thúy Lan thuyền truy sát Tần Phong, danh bất chính, nôn bất thuận, tốt nhất có thể lấy thế xét đánh lôi đỉnh, một lần hành động đem Tần Phong giết chết. Nếu như kéo xuống, chỉ sợ sinh ra rất nhiều biến hóa. Phong sư đệ, Tần Phong tiểu tử này, quả nhiên có chút vốn liếng. Để ta tới. Mạc Ly một kiện tình thế không ổn, quyết định thật nhanh, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ Lập tức một đạo ngập trời kiếm khí từ thân kiếm bên trên tản mát ra tới. Trôi kiếm này toàn thân xanh đen, thân kiếm bên trên có rất nhiều khó hiểu khó hiểu phù văn lấp lẻ, tản mát ra tuyên cổ chi ý. Địa dai bắt phần kiếm. Tần Phong nhìn thấy Mạc Ly kiếm trong tay, run lên trong lòng, không khỏi lên tiếng kinh hô. chương 154, Trầm Thủy Long tước. Haha, không hổ là đúc kiếm phong đệ tử, nhãn lực không tệ. Mạc Ly cười nhạt một tiếng, vướt ve trong tay cổ kiếm thân kiếm, một bộ đắc ý bộ dáng, nói. Ngươi có thể chết ở ta Long tức kiếm phía dưới, cũng coi là phúc khí của ngươi. Long Tước kiếm? Tần Phong hơi run run, như mày nói, trong tay ngươi kiếm, cùng Thiên giai cổ kiếm Trầm Thủy Long Tước, có quan hệ gì? Đúc kiếm phong vách đá bên trên khắc có kiếm kình, phía trên ghi lại 36 thanh Thiên giai cổ kiếm, trong đó một thanh tên là Trầm Thủy Long Tước, tương truyền thân kiếm bên trên khắc có kiếm minh viết cổ chi lợi khí, Trầm Thủy Long Tước, danh vang thần đô. Có thể hoài viễn, có thể nhu bô như gió mỹ thảo, uy phục chín khu đời đời chân chi như vậy có thể thấy được trầm thủy long tức kiếm này dành tiếng thế nào vang dội mặc ly trong tay cổ kiếm tạo hình rất có cổ ý thân kiếm bên trên lớp lóe phù văn tựa hồ chính là trong truyền thuyết kiếm minh mặc dù phẩm giai cùng thiên giai trầm thủy long tức khác rất xa nhưng cũng tên là long tức kiếm nên cùng trôi này trong truyền thuyết thiên giai cổ kiếm có mấy phần quan hệ không sai ta trôi kiếm này chính là trầm thủy long tức hàng gái phẩm giai trường địa giai bất phẩm giết người dư xài mặc ly cười nhạt trong tay cổ kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền có một đạo hắc ảnh bay ra. bóng đen này giống như phi yến, toàn thân đen nhánh, trong miệng sinh ra tinh miệng răng, ánh mắt hung ác, xem ra cực kỳ hung mãnh. kiếm hồn hóa hình, ly kiếm mà động. đây là kiếm hồn xuất khiếu cảnh. ngươi là ai? hẳn là, ngươi chính là mạc cô sinh đại đồ đệ mạc ly. tân phong cảm thụ đến như núi áp lực tập tới, hầu như đứng không vững, sắc mặt cũng là không gì sánh được căm trầm. ha ha, không sai, ta chính là mạc ly không nghĩ tới ngươi vậy mà nghe qua tên của ta mặc ly cười nhạt một tiếng vẫn kiếm bảng thứ bảy mặc ly ta tự nhiên nghe qua thần phong cắn hàm răng thấp giọng nói thần phong biết bản thân cùng mặc cô sinh cừu hận không thể hóa giải bởi vậy cũng điều tra qua mặc cô sinh tình huống mặc cô sinh có mấy cái đồ đệ trong đó mạnh nhất chính là đại đồ đệ mặc ly nghe nói mặc ly là mặc cô sinh cháu ruột trong tay hắn trôi này long tức kiếm cũng là mặc cô sinh hao phí to lớn đại giới mới mời đúc kiếm đại sư tạo thành tặng cho mạc ly mạc ly ở vấn kiếm bảng bên trên bài danh thứ bảy là vấn kiếm tông trong nội môn đệ tử người nổi bật chỉ dựa vào mạc ly trên người tán phát ra ngập trời kiếm khí tần phong trong lòng ngấm ngầm kêu khổ hán kiếm đạo cảnh giới cực kỳ kinh người hình như là kiếm hồn xuất khiếu cảnh định phong khoảng cách kiếm hào cảnh giới chỉ có cách nhau một đường chờ mạc ly thành tựu kiếm hào liền biết tự động tấn thăng trở thành vấn kiếm tông trường lão địa vị càng là ở nội môn đệ tử bên trên đây cũng là vì sao Mạc Ly như vậy không có sợ hãi, không tiếc bất luận cái gì đại giới muốn xuất thủ giết chết Tần Phong. Chờ Mạc Ly trở thành trưởng lão, mặc dù cũng biết bị kiếm luật phong trừng phạt, nhưng mà nhận được trừng phạt muốn so nội môn đệ tử nhẹ hơn nhiều, nhiều nhất chính là nhốt mấy năm cầm đoán. Địa giai bắt phẩm long tức kiếm, phẩm cấp ở ta hỏa tuyệt kiếm bên trên. Hắn kiếm đạo cảnh giới càng là đến kiếm hồn xuất khiếu cảnh. Trọn vẹn cao ta hai cái cảnh giới. Ta không thể nào là Mạc Ly đối thủ, mà hắn lại là Mạc cô sinh cháu ruột. Quyết tâm muốn giết ta. Chẳng lẽ, hôm nay ta muốn bỏ mạng nơi này. Thần Phong run lên trong lòng, hắn tình thế không thể lạc quan. Lấy Mạc Ly kiếm đạo cảnh giới, kiếm hồn có thể hóa hình, Ly kiếm mà ra. Trầm Thủy Long Tước, nghe tên liền biết, nên là Thủy thuộc kiếm hồn. Nếu không, Mạc Ly cũng không thể nào đuổi lên mặt sông bên trên ỷ Thủy Lan Thuyền. Ở đây mênh ngông giang hoài trong sông, Thần Phong liền xem như muốn chạy trốn, cũng là không có nửa điểm biện pháp. Trốn không thoát, đánh không lại làm thế nào? Chỉ có thể liều chết giết phong thần, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng. Tần phong trên mặt lộ ra dứt khoát chi sắc, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Mạc Ly. Chỉ là hư hồn cảnh, dám tiếp kiếm chiêu của ta. Can đảm lắm. Nhìn thấy tần phong một bộ chuẩn bị phản kháng bộ dáng, Mạc Ly hơi run run, tức thì cười lạnh, khắp khuôn mặt làm mỉa mai chi ý, quát nói, rất tốt. Long tước kiếm pháp, giết. Hô. Mạc Ly thân ảnh đột nhiên mơ hồ, trong nháy mắt đã đến tần phong trước người đồng thời long tức kiếm một chạm mà xuống một kiếm này cực nhanh kiếm quang lóa mắt đem hát ám mặt sông đều chiếu sáng trong chốc lát ngay cả bầu trời tinh quang đều ảm đạm phai mờ thật nhanh kiếm thật quỷ dị kiếm pháp tần phong trong lòng thất kinh chỉ gặp hoa mắt rõ ràng long tức kiếm là chém về phía bản thân vai trái lại một kiếm bủ về phía bộ ngực mình trong đó biến hóa thần phong dĩ nhiên là hoàn toàn xem không hiểu long tước kiếm pháp biến ảo khó lường chỉ vừa ý hội không thể nói bằng lời Chỉ là một cái hư hồn cảnh, làm sao có thể xem thấu kiếm pháp của ta. Mặc ly trong lòng cười lạnh, hắn rất tự tin, một kiếm này liền có thể muốn tần phong tính mệnh. Xong rồi. Đối mặt biến ảo khó lường long tức kiếm pháp, tần phong hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn long tức kiếm tập tới, ngay cả trốn tránh đều làm không được. keng, Đúng lúc này, một giọt mực châu phá không bay tới, đánh ở long tức kiếm thân kiếm bên trên, dùng hắn kiếm phong lệnh hướng một chút. Sai một ly, đi ngàn dặm. Mạc Ly một kiếm này chỉ là vạch phá tần phong vật áo, không có thương tổn đến hắn mảy may. Người nào? Vậy mà có thể xem thấu ta long tước kiếm pháp, Hơn nữa lấy giọt mực phá đi. Mạc Ly trong lòng không gì sánh được kinh ngạc, giống như chim sợ cảnh cong, vội vã triệt thoái phía sau mấy bước, long tước kiếm che ở trước ngực, ánh mắt từ mọi người tại đây trên mặt từng cái đảo qua. Là ai đã cứu ta? Tần phong khẽ giật mình, nhìn ra vừa mới Mạc Ly là bị nhân quấy nhiễu, nếu không một kiếm kia liền lấy đi của mình mệnh. Vội vã quay đầu đi, tìm kiếm, cứu mình người. Là ngươi. Tần phong cùng mạc ly ánh mắt, tê soát soát rơi tại một người trên thân. Người này cầm trong tay bút lông, ngòi bút vết mực chưa khô, sắc mặt có chút tái nhợt bất quá khỏe miệng lại treo một bôi bất cần đời nụ cười, dĩ nhiên là A Thái. A Thái. Ngươi tần phong chấn kinh không gì sánh được, trong lúc nhất thời yết hầu phát khô, không biết nên nói cái gì cho phải. A Thái, đây là chúng ta vẫn kiếm tông việc riêng, thân thể ngươi không tốt. Vừa mới phun qua huyết Vẫn là không cần lo. Thần Phong nhìn thấy A Thái thần sắc vẻ vải, thấp giọng thuyết phục nói. Vẫn kiếm tông việc riêng sao. A Thái mặt tái nhợt bên trên lộ ra một bôi cười khổ. Ngươi. Là ngươi. Ta nhận ra ngươi. Mặc ly nhìn xem A Thái gương mặt, ánh mắt bên trong bỗng nhiên lộ ra chấn kinh chi sắc. run giọng nói, mặc dù ngươi biến hóa rất lớn, ngươi cũng gầy gò rất nhiều. Nhưng mà, ta nhận ra ngươi. Ngươi là tệ nhạc. Tệ nhạc. Hai chữ này giống như lôi đình ở tần phong trong đầu ầm ầm nổ vang tề nhạc ngươi chính là sư huynh của ta tề nhạc thần phong hoàn toàn không dám tin tưởng a thái lại chính là tề nhạc tề nhạc đại sư huynh ngươi nói cái bệnh này ấm ức xem ra không còn sống lâu nữa quỷ bệnh lao là vấn kiếm bảng bài danh thứ nhất tề nhạc phong thần cũng là một mặt trấn kinh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem a thái mặc ly chúng ta đã có ít năm không thấy thế nào ngươi đã đến vấn kiếm bảng thứ bảy sao có điều Năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta, bây giờ ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Tề Nhạc lạnh lùng nhìn qua Mạc Ly, cả người phảng phất như thoát thai hoang cốt, biến thành một thanh kiếm sắc. Chỉ dựa vào một giọt mực nước, liền có thể phá ta Long Tức kiếm pháp. Phi Diệp hái hoa liền có thể đả thương địch ở vô hình. Tề Nhạc, hẳn là ngươi đã tu luyện đến kiếm đạo tam trọng thiên, thành tựu kiếm hảo. Mạc Ly nhìn xem Tề Nhạc, sắc mặt âm tình bất định. Ngươi có thể thử một chút. Tề Nhạc nhàn nhạt nói ta mạc ly rõ ràng trần chờ một chút sau đó chắp tay nói tề nhạc đã ngươi ra tay giúp tần phòng, ta liền cho ngươi một bộ mặt phong sư đệ chúng ta đi mạc ly vừa dứt lời liền mang theo phong thần một nhảy rời đi ỷ thúy lan thuyền dẫm ở lòng tức kiếm hồn trên lưng nhanh chóng trốn mau rời ỷ thúy lan thuyền đại sư huynh cái này tề nhạc xem ra ốm yếu yếu đuối chúng ta liền như vậy đào tẩu có phải hay không thật mất mặt ta phong thần nhỏ giọng thầm thì ngươi biết cái gì Người mới nhập môn mấy năm, nơi nào biết tề nhạc khủng bố. Năm đó, tóm lại, chúng ta có thể từ trong tay hắn trốn mất, đã là vô cùng may mắn. Về phần Tần Phong, đợi đến kiếm trùng thí luyện, lại giết hắn không muộn. Mặc Ly Âm thanh run rẩy, ánh trăng phía dưới sắc mặt của hắn giống như giấy đồng dạng ẩm đạm, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Chương 155, Vạn kiếm chi pháp. Hô. Cái này Mạc Ly quả nhiên giống như trước kia, tính cách chú ý cẩn thận, chỉ là có chút đang nghi. Nếu không ta còn thực sự dọa không đi hắn." Tề Nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, ý đi phục sau lưng đều ướt đẫm. Tề Nhạc bây giờ thực lực rơi xuống cực kỳ lợi hại, vừa mới một cái kia một giọt giọt mực kinh sợ thối lui Mạc Ly, đã là hao hết trong cơ thể hắn tất cả nguyên khí. Tề Nhạc năm đó ở Vấn Kiếm Tông tên tuổi cực kỳ vang dội, đến nay tích uy rất nặng, Mạc Ly lại là đang nghi người, không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ. Như là Mạc Ly không tin tả ý li lại nguyên muốn cùng Tề Nhạc một trận chiến, như thế Tần Phong cùng hắn đều muốn phiền toái. Ngươi thật sự là tề nhạc sư huynh. Thần Phong ánh mắt nhìn xem tề nhạc, kích động nói. Ta là tề nhạc, nhưng ta không phải sư huynh của ngươi. Ta sớm liền rời khỏi vấn kiếm tông. Vấn kiếm tông mọi thứ, cùng ta không còn bất luận cái gì liên quan. Nếu không phải xem ở ngươi là Đúc kiếm phong đệ tử, ngươi còn không tệ, lại rút qua ta phần trên. Ta sẽ không xen vào việc của người khác, ra tay giúp ngươi. Tề nhạc nhìn Tần Phong một nhãn, nhàn nhạt nói ra. Tần Phong không nói gì. Yên Lặng từ trong ngực đem chuôi kia kiếm gãy lấy ra. Nhìn thấy chuôi này kiếm gãy, Tề Nhạc sắc mặt hơi đổi một chút, từ trong ngực lấy ra một vật, chính là đứt gãy một nửa thân kiếm. Tề Nhạc ngón tay run rẩy, đem thân kiếm cùng tần Phong chuôi kiếm trong tay liều ở cùng nhau, vết đứt hoàn toàn ăn khớp. "Chuôi kiếm này, ngươi là từ chỗ nào có được vậy?" Tề Nhạc run giọng hỏi. "Sư Minh, đây là sư tôn giao cho ta. Đúng là hắn mệnh ta đến Giang Hoài phủ tới tìm ngươi." Thần Phong thấp giọng nói. "Sư tôn Hẳn là ngươi cũng bái ở phong chủ Trần Cựu Nha Muôn Hạ. Tề Nhạc trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tin, sững sờ nhìn xem Tần Phong. Tề Nhạc biết Tần Phong là Đúc Kiếm Phong đệ tử, lại không biết Tần Phong cũng là Trần Cựu Nha đệ tử, là bản thân tiểu sư đệ. Ừm. Tần Phong nhẹ nhàng gật đầu. Tề Nhạc trong miệng tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời xa vào đến trong hồi ức, ánh mắt bên trong ngấn lệ lấp lóe, khó trách, ngươi trẻ tuổi như vậy, Đúc Kiếm Phong sẽ phái ngươi tiếp quản Thiên Kiếm lâu. Nguyên lai. Like. Ngươi cũng là đệ tử của hắn. Thế nhưng, hắn muốn ngươi tìm đến ta làm gì? Kiếm của ta, là hắn tự tay chặt đức. Ta thiếu hắn, đều đã trả. Bây giờ ta sớm không phải vấn kiếm tông đệ tử, càng không phải đồ đệ của hắn, vì cái gì tới tìm ta. Sư Minh, năm đó ngươi cùng Sư Tôn ở giữa chuyện gì xảy ra, ta không rõ ràng. Nhưng mà, Sư Tôn nói, hắn có thể tha thứ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về vấn kiếm tông, ngươi vẫn là đồ đệ của hắn. Nhập vân phong bên trên căn thứ ba nông trại, ý đi nguyên vì ngươi giữ lại. Thần phong nói, sư tôn hắn, hắn thật sự nguyện ý tha thứ ta. Tề nhạc hai tay chặt chẽ nắm lấy, kích động nói, cái kia căn thứ ba nông trại, cũng một mực lưu cho ta. Không sai, căn thứ ba nông trại bày biện, ý đi nguyên, duy trì ngươi rời khỏi ngày đó bộ dáng. Sư tôn để ta ở tại kho tuổi bên trong, cũng không để ta ở ngươi cái kia ba gian nông trại. Thần phong nói, sư tôn hắn. Thân thể của hắn còn tốt đó chứ? Còn có hai vị sư huynh, bọn hắn như thế nào? Tề Nhạc biểu tình có chút nhu hòa một chút, hỏi, "Bọn hắn đều rất tốt, bọn hắn đều đang chờ ngươi đi về." "Tam sư huynh, cùng ta hồi Vân Kiếm tông đi." Tần Phong nhìn thấy Tề Nhạc sắc mặt biến hóa, cho là hắn hồi tâm chuyển ý, trong lòng vui mừng, bận biểu nói, "Hồi Vân Kiếm tông." Tề Nhạc chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một bôi đau thương nụ cười, "Chuyện đã qua, đều đã qua đi rồi." Kính vỡ không thể đoàn tụ thời gian không thể đảo lưu ta cũng không thể nào hồi vấn kiếm tông vì cái gì không quản ngươi làm sai cái gì sư tôn đều đã tha thứ ngươi thần phong cho mày khó hiểu nói sư tôn trạch tâm nhân hậu ta phạm vào sai lầm ngất trời hắn cũng nguyện ý tha thứ ta nhưng mà ta không thể tha thứ chính ta việc này không cần nói nữa tề nhạc lắc đầu thái độ kiên quyết cái này tần phong trầm mặc một lát nói sư huynh không muốn đi về sư tôn thực ra cũng ngờ tới Hắn để ta tới Giang Hoài phủ tìm ngươi, còn có một chuyện, mời sư huynh dạy ta kiếm pháp. Thầy thầy thụ kiếm. Tê Nhạc sững sở, kinh ngạc nói, ta xem sư đệ kiếm đạo tư chất tuyệt hảo, không ở ta phía dưới, người lại rất thông minh. Sư tôn nếu thân thể không việc gì, hắn vì sao không đích thân dạy ngươi? Kiếm pháp của hắn thắng ta gấp trăm lần. Sư huynh, ngươi có chỗ không biết. Ta tu luyện kiếm pháp không giống bình thường. Bình thường kiếm tu nhất kiếm phá vạn pháp, ta lại muốn vạn kiếm sinh nhất pháp. Bởi vậy ta tu luyện kiếm pháp chủng loại có phần tạp, sư tôn nói, toàn bộ đại húc quốc, khả năng chỉ có sư huynh ngươi có thể dạy ta. Thần Phong lắc đầu cười khổ nói, vạn kiếm sinh nhất pháp, tề nhạc cả người đều là xương sở, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, thế gian còn có như vậy kiếm pháp cổ quái. Năm đó ta chính là tu luyện kiếm pháp quá nhiều, thường xuyên bị sư tôn cờ trách, nói ta kiếm tâm không chuyên. Sư đệ ngươi, ta cũng bị sư tôn như vậy gian dạy, bởi vậy đến nay vẫn là ký danh đệ tử. Sư Tôn nói, sẽ không truyền ta kiếm pháp. Bởi vậy chỉ có thể mời sư huynh dạy ta. Tần Phong cùng tề nhạc có giống nhau trải qua, đàm luận lên, rất cảm thấy thân thiết. Cái này tề nhạc trầm ngâm một lát, nói, tiểu sư đệ, ta vốn là cùng ngươi mười phần hợp ý, đem ngươi coi là tri kỷ. Bây giờ, ta lại biết ngươi là ta tiểu sư đệ, cho nên nhất định sẽ giúp ngươi. Nhưng mà, thân thể ta không tốt, tinh lực có hạn, chỉ có thể hết sức mà làm. Đa tạ sư huynh. Tần Phong trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn thế nào cũng không ngờ rằng, ở loại tình huống này xuống gặp được sư huynh tề nhạc. Đồng thời đối phương cũng thản nhiên đáp ứng, chỉ điểm mình kiếm pháp. Chỉ là khoảng cách kiếm trùng thí luyện chỉ còn lại không tới hai tháng thời gian, Tần Phong cũng không biết có thể hay không còn kịp. Ngày thứ hai, sáng sớm, giang hoài phủ bên ngoài, một gian hơi lộ ra tan hoang nông ra trong tiểu viện, nơi này là tề nhạc chỗ ở. Một mạc vô cùng, để tiểu sư đệ chê cười. Nhìn xem trong phòng nhà chỉ có bốn bức tượng, có chút đơn sơ, tề nhạc có chút xấu hổ. Sư huynh, Tề nhạc biết bao kiếm đạo thiên tài, bây giờ luân lạc tới hiện tại cái này bức tình cảnh, để tần Phong trong lòng cảm khái không thôi. Đồng thời, tần Phong có chút không rõ ràng cho lắm, lấy tề nhạc lý lịch, ở Giang Hoài Phủ mở kiếm đạo quán thụ kiếm, nên có không ít người đều mộ danh mà tới, tiền kiếm được mặc dù không thể đại phú đại quý, nhưng ít ra chú ý đến bên trên sinh hoạt, cần gì để cho mình trải qua như vậy nghèo túng. Tề nhạc sư huynh như vậy mai danh nhận tích, sinh hoạt như vậy nghèo khổ chán nản, nên là cố ý mai danh nhận tích, hình như là đang tranh né người nào. Tần Phong trong lòng cảm khái, bản thân có thể tìm tới Tề nhạc, thật sự là cơ duyên xào hợp. Tiểu sư đệ, ngươi đều biết cái gì kiếm pháp, luyện một lần để ta xem một chút đi. Tề nhạc chuyển tới một khối thạch đầu, ngồi ở phía trên, nhàn nhạt nói. Ừm. Tần Phong nhẹ gật đầu, trong tay hỏa tuyệt kiếm vung gậy, đem bản thân chỗ biết kiếm pháp, dựa theo phẩm cấp cao thấp, từ thấp đến cao từng môn từng môn thi triển ra tới. Tề Nhạc vốn là có chút lơ đến, trong miệng ngậm một căn cỏ đuôi chó, vểnh lên chân bắt chéo, một bộ khoan thai tự đắc dáng vẻ. Hắn lường trước, coi như Tần Phong kiếm đạo thiên phú lại kinh người, tuổi tác cũng bất quá 16-17 tuổi, tuổi trẻ vô cùng. Coi như hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện kiếm, học được cái mười mấy môn kiếm pháp, cũng đã là rất chuyện không tầm thường. Nhưng mà, Tề Nhạc nhìn xem Tần Phong thi triển kiếm pháp, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, thần sắc cũng bắt đầu trở nên chuyên chú cuối cùng càng là cái mồm mở lớn khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, ngay cả trong miệng có đuôi chó đều chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất bất dạ thiên tần phong liên tiếp thi triển mấy chục môn kiếm pháp cuối cùng dùng bản thân am hiểu nhất hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên làm phần cuối cả mảnh trời không đều bị ánh lửa chiếu sáng ngoại trừ hỗn độn vạn kiếm quyết thức thứ nhất vạn kiếm xuyên tâm chưa hoàn thành thức thứ hai vạn kiếm vông ngân tần phong đem mặt khắc kiếm pháp đều hiện ra ở tề nhạc trước mặt ba, ba, ba. tề nhạc khắp khuôn mặt là chấn kinh tri xác Nhẫn không nổi vỗ tay, sợ hai thán phục nói: "Tiểu sư đệ, ngươi nói ngươi muốn vạn kiếm sinh nhất pháp, đi bình thường kiếm tu chưa bao giờ đi qua đường, ta vốn cho rằng nói qua sự thật. Hôm nay tận mắt thấy một lần, thật sự là nhìn mà than thở. Nếu như là ngươi, có lẽ thật có thể đi ra một đầu mới tinh thông thiên kiếm đạo." Chương 156, lầm vào lạc lối. Đa Tạ sư huynh khích lệ. Nghe được tề nhạc tán thưởng bản thân, Tần Phong trong lòng vui mừng, bận điều nói: "Tề nhạc là ngàn năm khó gặp kiếm đạo thiên tài." Ở nhân tài đông đúc vấn kiếm tông bên trong cũng là lực gáp chúng thiên tài, danh liệt vấn kiếm bảng đứng đầu bảng, tính cách biết bao cao ngạo, chưa từng tùy tiện tán thưởng người khác. Thần Phong có thể đem tề nhạc khích lệ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sư Vinh, nghe ngươi lời nói bên trong ý tứ, ngươi tu luyện tựa hồ không phải vạn kiếm chi đạo. Vậy ngươi lại là vì sao tu luyện nhiều như vậy kiếm pháp? Thần Phong kinh ngạc nói, bởi vì vô vị. Tề nhạc trên mặt lộ ra một bôi nhàn nhạt cười khổ. Ta từ nhỏ liền có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, ở kiếm đạo bên trên càng đột xuất. Bất luận cái gì kiếm phổ, cho dù bên trong ghi lại kiếm chiêu cực kỳ dừng già, ta chỉ nhìn một lần, liền có thể đem nó thi triển ra tới. Thậm chí xem người khác diễn luyện kiếm chiêu, chỉ cần một lần, ta liền có thể học ra dáng. Đến cuối cùng, ta thậm chí có thể trong chiến đấu học được kiếm pháp của đối phương, lấy đạo của người trả lại cho người. Bất luận cái gì kiếm pháp, với ta mà nói đều không có độ khó. Ta chẳng qua là cảm thấy vô vị, cho nên mới học được rất nhiều. Vô vị. Thần Phong nghe được đáp án này, nhẫn không nổi tật lưỡi. Cái gì gọi là thiên tài, tề nhạc chính là. Hắn kiếm đạo thiên phú kinh người như thế, quả thực là làm kiếm mà sinh. Thế nhưng, tề nhạc dạng này tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, vì sao rơi xuống hiện tại cái này bức quấn cảnh. Ngươi cho rằng ta là thiên tài. Sai. Thực ra ta đồ ngu, lớn nhất đồ ngu. tề nhạc lắc đầu cười khổ, chầm rãi nói. Sư tôn nói ta kiếm tâm không chuyên, khó có thành tựu, năm đó ta trong lòng mười phần không phụ. Bây giờ lại biết, sư tôn giáo hấn rất đúng. Ta cùng các ngươi khác biệt, coi như kiếm đạo thiên phú lại kém, cũng có bản thân kiếm đạo, biết mình đang làm cái gì. Coi như kiếm đạo tiến cảnh chậm chạp, kiên trì bền bỉ phía dưới, cuối cùng có thể nước chảy đá mòn. Ví như ngươi vạn kiếm chi đạo, mặc dù gian khổ dị thường, nhưng luôn có điểm cuối cùng. Mà ta khác biệt, ta không có bản thân kiếm đạo, ở ngàn vạn kiếm pháp bên trong tìm kiếm cũng có điều là tìm kiếm bản thân kiếm đạo mà thôi sư minh vậy ngươi hiện tại đã tìm được chưa thần phong hỏi tìm được từ gặp được nàng ngày đó ta liền tìm tới chính mình kiếm đạo chi tiết đã đã muộn tề nhạc lần nữa lắc đầu cười khổ nói chuyện cũ không cần lại nhắc năm đó ta mở miệng bên trong ỷ vào bản thân kiếm đạo thiên phú tu luyện không ít kiếm pháp ở vạn kiếm chi đạo bên trên cũng có mấy phần lĩnh ngộ liền cả gan chỉ điểm ngươi một phen tiểu sư đệ Những này kiếm pháp, phải chăng tất cả đều là tự học, chưa bao giờ có người chỉ điểm qua. Tất cả đều là ta tự học, không người chỉ điểm. Thần Phong bận biểu nói. Quả là thế. Khó trách ngươi có chút lầm vào lạc lối. Tề nhạc trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, may mắn ngươi gặp được ta, nếu không. Như là một mực sai xuống dưới, chỉ sợ phí thời gian cả đời, cũng khó có đại thành. Nghiêm trọng như vậy. Thần Phong trong lòng giật mình. Sư huynh, ta sai ở nơi nào đâu. Sư đệ, ngươi xem. Cây nhạc đứng dậy, tiện tay nhặt lên một căn cành khô, lấy cành khô làm kiếm, thi triển kiếm pháp. A, đây là ta vừa mới thi triển qua phi tiên kiếm pháp. Đây là yên vũ kiếm pháp. Sư huynh đọc rất nhiều sách, đã từng tu luyện rất nhiều kiếm pháp, những này kiếm pháp khả năng hắn năm đó đều học qua. Cái này một chiêu là phụ thân sáng tạo tinh thần kiếp. Bộ kiếm pháp kia phụ thân tuyệt đối không có chuyển ra ngoài qua. Vì cái gì sư huynh cũng biết. Tần phong càng xem càng là chấn kinh. Bản thân vừa mới thi triển mười mấy môn nhân dài ngũ phẩm một chút kiếm pháp, mặc dù kiếm chiêu thô giáp, nhưng cũng tuyệt không phải có thể tùy tiện học được. Nhưng mà, tề nhạc lại thật sự toàn bộ diễn luyện xuống, mặc dù kiếm chiêu mười phần chậm chạm, cũng không thuần thủ, nhưng mà một chiêu một thức, vậy mà không có nửa điểm sai lầm. Sư Minh Người kiếm đạo thiên phú thật sự là doan người. Ta phục. Tân Phong một mặt chấn kinh chi sắc, hắn còn chưa từng như cái này bội phục qua một người. Ta thi triển những này kiếm pháp không phải cố ý khoe khoang. người nói xem, vừa mới ta thi triển kiếm pháp, có vấn đề gì? Tề Nhạc liên tiếp thi triển mười mấy môn kiếm pháp, mặc dù khẽ nhúc nhích nguyên khí trong cơ thể, nhưng cũng có chút thở hừng hực, trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi. Những này kiếm pháp đều là nhân giai ngũ phẩm phía dưới, mặc dù đều có độc đáo chi chỗ, lại thô ráp vô cùng. Hơn nữa đều có cực lớn thiếu hụt. ví như cái này môn phi tiên kiếm pháp, chỉ có thể trên không trung thi triển, trên mặt đất không có nửa điểm tác dụng. Tiên vũ kiếm pháp, trọng thủ không trọng công, không cách nào khắc địch chế thắng. liền ngay cả cha ta sáng tạo tinh thần kiếp, mặc dù uy lực kinh người, cũng chỉ có sát chiêu, chiêu chiêu liều mạng, không có bay vòng chỗ trống. Nếu không thể một kiếm kiến công, liền muốn rơi vào hạ phong. Tần Phong tu luyện những này kiếm pháp đã có rất nhiều thời gian, đối với mấy cái này kiếm pháp ưu khuyết, sớm liền thuộc như lòng bàn tay, lập tức chậm rãi mà nói, không sai. Nhân giai ngũ phẩm trở xuống kiếm pháp, mặc dù ai cũng có sở trường riêng nhưng thiếu sót cực kỳ rõ ràng, tính không được thượng phẩm kiếm pháp. Tề Nhạc nhẹ gật đầu, đưa tay xóa đi ngạch bên trên mồ hôi, nói, ngươi tiếp tục xem, tiếp xuống. Tề Nhạc thi triển kiếm pháp, đều là Tần Phong vừa mới diễn luyện hơn người giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp. Những này kiếm pháp rõ ràng khác biệt, kiếm chiêu muốn lăng lệ rất nhiều. Tề Nhạc mặc dù không động nguyên khí, lại không ngừng có sắc bén tiếng xé gió lên, lại là mười mấy môn kiếm pháp thi triển xong, Tề Nhạc ngồi về đến thạch đầu bên trên, miệng lớn mặc khí thô, hỏi. Sư đệ, những này kiếm pháp lại có vấn đề gì? Cái gọi là người đứng xem rõ ràng, tần phong bản thân tu luyện những này kiếm pháp thời điểm, chỉ là cắm đầu khổ luyện, cũng không nghĩ qua những này kiếm pháp vấn đề. Nhưng mà hắn ở một bên xem tề nhạc thi triển ra tới, tức thì rõ ràng nhìn ra tới, liền xem như những người này giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp, cũng đều không hoàn mỹ. Ví như cái này môn nhân giai nhị phẩm ngọc đỉnh kiếm pháp, thực ra cùng nhân giai cửu phẩm yên vũ kiếm pháp đồng dạng, trọng thủ không trọng công thiếu khuyết khắc địch chế thắng chiêu thức có điều ngọc đỉnh kiếm pháp tương đối mà nói càng thêm tinh diệu không tựa như yên vũ kiếm pháp như vậy thô giáp bởi vậy phẩm cấp chừng nhân giai nhị phẩm tần phong suy tư một trận chậm rãi nói ra cái khác kiếm pháp cũng là như thế thiếu sót đều cực kỳ rõ ràng mặc dù tinh diệu cũng có điều là những cái kia cấp thấp kiếm pháp thăng cấp bản không sai ta quả nhiên không có nhìn lầm người tiểu sư đệ ngộ tính của ngươi tuyệt hảo một nhãn liền xem thấu những này kiếm pháp ưu khuyết cùng người thông minh nói chuyện chính là tiết kiệm sức lực tề nhạc gật đầu khen nói hay nói một chút người lĩnh nộ vạn kiếm chi đạo kiếm pháp đều có ưu khuyết vạn kiếm chi đạo lấy thừa bù thiếu vạn kiếm chi pháp biến ảo khó lường đối thủ đáp ứng không xuể liền biết rơi vào hạ phong thần phong tràn đầy tự tin nói Ừm, biến ảo khó lường lấy thừa bù thiếu nói không sai tề nhạc mũi chân vẩy một cái đem trên đất một căn cảnh khô trọn lên rơi vào đến tần phong trong tay cười nói Ngươi lấy ngươi vạn kiếm chi đạo công ta, ngàn vạn lần đừng có quán chú nguyên khí, chỉ là so đấu kiếm pháp. Tốt. Tần Phong sớm liền kích động, nghĩ muốn linh giáo tề nhạc kiếm pháp, lập tức nắm chặt cảnh khô, sử dụng ra một chiêu nhân giai tam phẩm tật phong kiếm pháp, đoạt thân công lên. Siêu. Tề nhạc trong tay cảnh khô nhẹ nhàng rũ một cái, hơi hợt liền hóa giải tần phong kiếm chiêu, đồng thời cảnh khô hướng về cổ họng của hắn nhanh đâm. Tần Phong trong lòng giật mình, vô ý thức sử dụng ra ngọc đỉnh kiếm pháp, chuẩn bị chuyển công vị thủ chặn lại tề nhạc một kiếm này. Nhưng mà, tề nhạc kiếm chiêu đột nhiên biến đổi, cảnh khô đột nhiên chuyển hướng, đánh ở tần phong cổ tay bên trên. 3. Một tiếng vang giòn, tần phong cổ tay xuất hiện một đạo vết đỏ, trong tay cảnh khô rơi xuống đất. hai chiêu, tần phong bại. chương 157, cao vạn trượng lầu đất bằng lên. Ta bại rồi. Tần phong sững sờ nhìn xem cổ tay bên trên vết đỏ, khó có thể tin. Tần phong biết mình không thể nào là tề nhạc đối thủ. Chỉ là... Hắn lại không ngờ rằng, bản thân sẽ bị bại dễ dàng như thế. Hơn nữa, vừa mới Tề Nhạc sử dụng ra hai thức kiếm pháp, hình như là tùy tâm sử dụng, không có chương pháp. Tần Phong hoàn toàn nhìn không ra, Tề Nhạc dùng là kiếm pháp gì, lại là thế nào phẩm cấp. Lại tới, Tề Nhạc mỉm cười, đi qua đem cành khô nhặt lên, đưa tới Tần Phong trong tay. "Ừm." Nói thật, Tần Phong vừa mới thua chẳng hiểu gì cả, trong lòng có chút khống phục, vừa mới dọn xong tư thế, liền bỗng nhiên một kiếm hướng Tề Nhạc đâm tới. Ngụy muốn đánh hắn một cái trở tay không kịp nhưng mà tề nhạc tựa hồ sớm có đoán trước lại là hời hợt tiện tay vung lên liền hóa giải tần phong chiêu thức ba lại là chiêu thứ hai cành khô hung hăng đánh ở tần phong cổ tay bên trên lại tới tề nhạc cười nói ta cũng không tin tần phong trong lòng có loại không chịu thua cuối cùng lần nữa nhặt lên cành khô khiêu chiến tề nhạc liên tiếp 10 lần tần phong đều là bị tề nhạc chiêu thứ hai đánh bại hoàn toàn không có hoàn thủ chỗ trống Tần Phong cầm kiếm tay phải, cổ tay xương đỏ một mảnh, hầu như ngay cả cảnh khô đều không thể nắm chặt. Lại tới, Tần Phong y gì nguyên không chịu thua, đem và táo xé thành vải, đưa bàn tay cùng cảnh khô chặt chẽ buộc ở cùng nhau, lúc này mới miễn cưỡng đem hắn nắm trong tay. Ta người tiểu sư đệ này, lại có như vậy tính bền dẻo, có thể thấy được kiếm tâm biết bao kiên cố. Nếu là ta gặp được không cách nào chiến thắng đối thủ, chỉ sợ sớm liền đầu hàng đi. Tê nhạc mặt ngoài thần sắc không thay đổi, trong lòng thất kinh. Ánh mắt bên trong bộc lộ ra một bôi tán thưởng. Không đội. Tề Nhạc hỏi nói, vừa mới ngươi thua với ta 10 lần, xem hiểu sao? Tựa hồ có chút hiểu. Tần Phong thấp giọng nói, ta kiếm thứ nhất vô luận phẩm cấp như thế nào, bản thân là không có vấn đề. Nhưng mà kiếm thứ hai, ta một khi chuyển công vị thủ, đổi cái khác kiếm pháp, liền biết bị ngươi nhìn ra sơ hở. Một kiếm pha chi. Tiểu sư đệ quả nhiên thông minh. Tề Nhạc gật đầu nói, ngươi vạn kiếm chi đạo, đi là lấy vạn kiếm sở trường con đường. Vĩ như ngươi vừa mới kiếm thứ nhất, dùng là Nhân giai tam phẩm phá quân kiếm pháp, uy lực xác thực không tầm thường. Nhưng mà chờ ta chặn lại ngươi một kiếm này, vừa đập vừa cào, bước ngươi phòng thủ, phá quân kiếm pháp liền không lại áp dụng, ngươi vội vã đổi thành chú trọng phòng thủ ngọc đỉnh kiếm pháp. Cần biết, phá quân kiếm pháp cùng ngọc đỉnh kiếm pháp là hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm pháp, ngươi vội vàng chuyển biến kiếm pháp, tự nhiên lộ ra một chút sơ hở. Cho nên ta mới có thể dễ như trở bàn tay đem ngươi đánh bại. Thì ra là thế. Thần Phong trên mặt lộ ra vẻ trợ hiểu. Sư đệ, kiếm pháp cùng kiếm pháp vốn cũng không cùng. Ngươi đem mấy bộ kiếm pháp sở trường kết hợp, lộn xộn ở cùng nhau, căn cứ đối thủ kiếm pháp, lựa chọn khắc chế kiếm pháp của hắn, bản thân cái này không sai. Ngươi bây giờ là kiếm đạo nhị trọng thiên tu vi, cùng cảnh giới phía dưới ngươi nên là khó gặp địch thủ đi. Tê nhắc hỏi. Ừm. Thần Phong gật đầu. Từ khi hắn thu hoạch được hỗn độn kiếm hồn, tu luyện hỗn độn vạn kiếm quyết tới nay, chưa bao giờ bại bởi giống nhau cảnh giới địch nhân thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, đánh bại so với mình cảnh giới cao hơn đối thủ. Tần Phong dù sao chỉ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, bản thân thực lực viễn siêu người đồng lửa, trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc chí. Tề Nhạc nói những lời này, Tần Phong trước đó chưa bao giờ nghĩ qua. Đây là bởi vì ngươi gặp được đối thủ, kiếm pháp đều ở nhân giai trở xuống, hiểu được địa giai kiếm pháp ít càng thêm ít. Thế nhưng kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo, lại có mấy cái không hiểu mấy môn địa giai kiếm pháp tề nhạc nói hết về sau nắm chặt cảnh khô nói sư đệ người nhìn kỹ kiếm pháp này tên là thương hải kiếm là địa giai cựu phẩm thức thứ nhất phong khởi hải ngoại tề nhạc trong tay cảnh khô rũ một cái lập tức một chàng tiếng xé gió đột nhiên lên kiếm thức cực nhanh hướng về phía trước chém tới thức thứ hai long khốn thiệt than tề nhạc kiếm chiêu biến đổi trở nên tinh mịn triền miên kiếm quang bay tán loạn đem phía trước một vùng không gian hoàn toàn phong tỏa thức thứ ba hải trung cô thành Tệ nhạc chiêu thứ ba, tức thì kiếm quang bảo vệ toàn thân, giống như trong biển rộng đá ngầm, mặc cho xung quanh cự lãng thao thiên, ta từ lù lù bất động. Thức thứ tư, tứ hải vi xa. Tệ nhạc thứ tư chiêu, tức thì vừa đánh vừa lui, tốc độ cũng là mau kinh người, là thoát thân kiếm pháp. Hô. Bốn thức kiếm pháp thi triển xong, tê nhạc thở một hơi dài nhẹ nhõm, rút lui bước thu kiếm, nói, cái này một môn thương hải kiếm, chỉ là địa giai cửu phẩm, tổng cộng có bốn thức, mỗi một thức lại có 72 loại biến hóa. Tổng cộng có 288 kiếm. Trong đó đã bao hàm, cường công, khốn địch, phòng thủ, thoát thân. Bất luận cái gì kiếm pháp, đều phải bao hàm cái này bốn loại bất đồng kiếm chiêu. Nếu không kiếm pháp liền không hoàn chỉnh, phẩm cấp chỉ có thể là nhân dài. 4 thức kiếm pháp, diễn sinh ra 288 kiếm. Tần phong nhẫn không nổi tặc lưỡi, bản thân trước kia tu luyện kiếm pháp, đều là lướt qua liền thôi, tham thì thâm. Chưa bao giờ nghĩ qua, cùng một chiêu còn có thể diễn hóa ra nhiều như vậy biến hóa. Đây chính là nhất kiếm phá vạn pháp. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta từ một kiếm phá chi. Tê Nhạc Trầm Giai nói, mặc dù chỉ có một kiếm, nhưng cũng đã bao hàm ngàn vạn loại biến hóa, vô luận là vạn kiếm vẫn là một kiếm, bản chất tức thì nghị thông suốt, chính là một cái chữ biến. Thương hải kiếm hoàn mỹ như vậy. Vì sao chỉ là địa giai cửu phẩm? Như thế phẩm cấp cao hơn kiếm pháp, so thương hải kiếm pháp mạnh được đến mức nào? Thần Phong Cầu học như khát, vội hỏi nói, Thương Hải kiếm mặc dù đã bao hàm bốn loại bất đồng kiếm chiêu cực kỳ thực dụng, nhưng lại xa sừng không lên hoàn mỹ. Bởi vì nó ít kiếm pháp bên trong hạch tâm nhất chiến thắng chi pháp, cho nên mới 10 phần bình thường. Cái này chiến thắng chi pháp chính là tuyệt chiêu. Ví như ngươi vừa mới thi triển ra địa giai cửu phẩm kiếm pháp hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên, mặc dù không đủ hoàn mỹ, nhưng mà tuyệt chiêu bất dạ thiên uy lực tức thì cực kỳ kinh người. Tề Nhạc tiếp tục nói, địa giai trở lên kiếm pháp đều rất hoàn mỹ ngươi dùng những cái kia tạp nham kiếm pháp đấu lên địa giai kiếm pháp kết quả là cùng ngươi gặp được ta mở dạng thua không nghi ngờ bởi vì kiếm pháp của đối phương là hoàn chỉnh cả công lẫn thủ chiêu thức chuyển đổi giống như nước chảy mây trôi mà ngươi kiếm chiêu tức thì chắc vá lung tung mặc dù uy lực cũng cường nhưng mà chiêu thức chuyển đổi lúc rõ ràng cứng nhắc nếu là đối phương nhạy cảm một chút nhất định sẽ bắt lại ngươi kiếm pháp bên trong sơ hở đem ngươi đánh bại sư huynh vậy ta nên làm thế nào tần phong sắc mặt biến hóa Tề Nhạc lời nói câu câu đều có lý, hắn hiện giai đoạn kiếm pháp rơi vào bình cảnh, chính là nguyên nhân này. Vạn kiếm chi đạo, xưa nay chưa từng có, thần phong tự mình tìm tòi, khó tránh khỏi sẽ lầm vào lạc lối. Một chữ, nộ. Tề Nhạc nói, ngươi nếu lấy vạn kiếm sở trường, liền không thể câu nghệ với lúc đầu kiếm pháp kiếm chiêu, nhất định phải tự sáng tạo kiếm pháp, lúc này mới là giải quyết chi đạo. Nếu không, ngươi chỉ là trông mèo vẽ hổ, tu luyện kiếm pháp lại nhiều, cũng là bắt chước tiền nhân thành tựu cuối cùng có hạn. Tự sáng tạo kiếm pháp. Tân Phong ánh mắt một sáng, bất quá vẫn còn có chút chần chờ, bằng vào ta hiện tại thực lực, có thể tự sáng chế kiếm pháp sao? Đương nhiên không được. Tê Nhạc cười nói, ta nói là ngươi tương lai đường, tất nhiên là tự sáng tạo kiếm pháp. Mà tự sáng tạo kiếm pháp căn bản là đem ngươi học được tất cả kiếm pháp đều thông hiểu đạo lý. Hiện giai đoạn ngươi còn không cần gấp gáp, nhất định phải đánh tốt cơ sở. Thế, ngươi lại đem kiếm pháp diễn luyện một lần. Sư huynh Nhân giai ngũ phẩm trở xuống kiếm pháp, nên không cần luyện nữa đi. Dù sao ta về sau cũng dùng không lên. Thần phong nhẹ gật đầu, nói ra. Không được. Những này kiếm pháp mặc dù phẩm cấp thấp, tức thì kiếm pháp cơ sở. Cao vạn trượng lầu đất bằng lên, như là căn cơ không tốn sức, chính là không trung lâu cát rất nhanh liền sẽ sụp xuống. Ngươi tử kiếm pháp chủ cột bắt đầu luyện, ta sẽ một chiêu một thức chỉ điểm ngươi. tề nhạc lắc đầu, thần xác ngưng trọng. mươi 158, tam hoa thất trùng tán Giang Hoài Phủ thành bên ngoài lùi bại nông ra trong tiểu viện bất chi bất giác Tần Phong đi theo Tề Nhạc học tập kiếm pháp đã có một tháng siêu siêu siêu trong viện Tần Phong tay cầm hỏa tuyệt kiếm kiếm ảnh bay tán loạn kiếm quang bắn ra bốn phía ở Tề Nhạc chỉ điểm phía dưới Tần Phong kiếm pháp tiến bộ thần tốc lấy tiểu sư đệ ngộ tính chỉ cần nội tình đạt vững thành tựu kiếm hào không phải việc khó chỉ là kiếm hảo về sau liền cần muốn đem ngươi sở học tất cả kiếm pháp hòa hợp một lò sửa cũ thành mới tự sáng tạo kiếm pháp. Đến lúc đó, mới là khó khăn nhất. Tề nhạc ngồi ở thạch đầu bên trên, nhìn xem tần phong luyện kiếm, khuôn mặt tái nhợt bên trên mang theo nụ cười. Nhờ có sư huynh dốc lòng chỉ điểm ta, từ cơ sở kiếm pháp bắt đầu dạy. Tần phong đối với tề nhạc mười phần cảm kích. Đi qua cái này một tháng thời gian, tề nhạc không những giúp tần phong đặt vững kiếm pháp cơ sở, vô nắn hắn rất nhiều sai lầm kiếm chiêu, càng là đưa ra rất nhiều tần phong trước kia chưa bao giờ nghĩ qua hoàn toàn mới lý niệm để tần phong trong lòng mở mịt cũng là quét sạch sành xanh đối với tương lai đường càng thêm rõ ràng tần phong tiến bộ cực kỳ thần tốc kiếm đạo tu vi đã tiếp cận hư hồn cảnh định phong có lẽ ở kiếm trùng thí luyện trước hắn có thể phá giai tấn thăng đến thực hồn cảnh khu khu cụ tề nhạc đống nhiên kịch liệt ho khan hắn vội vã cầm ra khăn che miệng lại thật vất vả dừng lại ho khan xem xét khăn tay phía trên dính đầy máu tươi sư minh tần phong vội vã dừng lại luyện kiếm nhanh chạy bộ đến tề nhạc bên cạnh đem thân thể của hắn đỡ lấy cái này một tháng tần phong nhìn tận mắt tề nhạc sắc mặt càng ngày càng tái nhợt thân thể cũng càng phát ra suy yếu không có gì đáng ngại bệnh cũ tề nhạc trên mặt lộ ra một bôi cười thảm tiểu sư đệ vừa mới kiếm pháp ngươi lại diễn luyện một lần sư huynh ta dẫn ngươi đi xem đại phu đi đi tìm ra hoài phủ tốt nhất đại phu nếu là không được ta liền dẫn ngươi đi lạc kinh cầu y ỉa tần phong đỡ tề nhạc thân thể cách đi hồi phục cảm thấy gầy gò lợi hại chỉ còn lại một thanh xương mùi lẩn lẩn mọi như thân thể của ta chính ta biết không có gì đáng ngại huống chi bệnh của ta không có người chỉ được tề nhạc dãy ruổi lấy nghĩ muốn đứng dậy đông nhiên trước mắt đen kịt một màu chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng nghe được tần phong thanh âm lo lắng cách mình càng ngày càng xa nhà tranh bên ngoài Tần phong đi tới đi lui giống như kiến bỏ trên chảo nóng vừa mới tề nhạc đống nhiên té xỉu, đem tần phong cho dọa gần chết tần phong vội vã truyền tin cho đồng quản sự để hắn đi tìm ra hoài phủ tốt nhất đại phu qua tới, không quản xài bao nhiêu tiền, nhất định phải đem tề nhạc trị hết bệnh. Sư Minh, không cần sợ. Ta tìm tới đại phu quý phùng xuân, ngoại hiệu Diệu thủ hồi xuân, là đại húc quốc ba đại danh y đi chỉ cần hắn xuất thủ, không có không chưa khỏi bệnh. A thái, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Đông quản sự cũng không biết a thái thân phận chân thật chính là tề nhạc, trong lòng có chút hiếu kỳ, vì cái gì cái này một tháng tần phong một mực cùng cái này a thái lăn lộn ở cùng nhau. Ừ, không có chuyện gì. Hắn nhất định không có chuyện gì. Nghe được đồng quản sự, thần phong thần sắc an tâm một chút. Nhưng vào lúc này, nhà tranh đại môn mở ra, một tên dáng người gầy nhỏ áo xám lao giả đi ra, chậm rãi lắc đầu, sắc mặt tâm trầm. Quý đại phu, bệnh của hắn thế nào? Thần phong vội vã ngay đón, hỏi. Không phải ta quý mô khoe khoang, trên đời liền không có ta không chưa khỏi bệnh. Nhưng mà, vị này thái công tử ta tức thì lực lượng không đủ. Quý Phùng Xuân luốt luốt hoa dâm tròm dâu dê, mặt lộ vẻ khó xử. "Quý đại phu, chỉ cần ngươi có thể chỉ tốt bệnh của hắn, vô luận bao nhiêu tiền tần phong bận bịu nói, cũng không phải là xem bệnh phí nguyên nhân." Quý Phùng Xuân chậm rãi lắc đầu, "Thái công tử cũng không phải là những bệnh, mà là chúng độc. Hơn nữa, nếu như ta không có nhìn lầm, hắn loại độc tên là Tam hoa thất trùng tán, là từ Tây Hoang lưu truyền qua tới kỳ độc, tổng cộng có 3721 loại phối pháp, căn cứ ba loại độc hoa, bảy loại độc trùng phân lượng khác biệt." Giải dược phối phương cũng hoàn toàn khác biệt. Nếu như giải dược dùng sai, chúng độc người chết ngay lập tức. Bởi vậy, chỉ có thi độc người có thể giải. Tam hoa thất trùng tán. Tần Phong cùng đồng quản sự hai người lập tức thần sắc đại biến. Trên đời lại có như vậy ác độc độc dược. Tần Phong cho mày, ngoại trừ tìm tới hạ độc người, không có biện pháp khác có thể giải loại độc này. Theo ta được biết, không có. Quý Phùng Xuân lắc đầu, thở dài một tiếng, loại độc này thật là mười phần ác độc. Không những khó mà giải độc. Hơn nữa chúng độc người sẽ tu vi mất hết, độc phát thời điểm, thân thể giống như vô số độc trùng căn xé, thống khổ vạn phần. Đại bộ phận chúng độc người, kết quả sau cùng đều bị tra tấn đến tan vỡ, tự mình kết thúc. Vị này Thái Công Tử chúng độc rất sâu, lại còn chưa tự sát, có thể thấy được ý chí của hắn lực biết bao kinh người. Tóm lại, ta cứu không được Thái Công Tử, còn mời hai vị mời cao minh khác đi. Quý Phùng Xuân nói hết về sau, chính là thu thập cái hòng thuốc, chuẩn bị rời khỏi. Quý Đại Phu người tốt xấu mở chút thuốc a đồng quản sự bận biểu nói thôi được quý phùng xuân nhẹ gật đầu phất tay viết xuống một bộ phương thuốc đưa cho tần phong nói toa thuốc này không cách nào giải độc chỉ có thể giảm đau để vị này thái công tử hơi tốt chịu một chút tại hạ cáo tử quý phùng xuân lưu xuống phương thuốc liền xoay người rời khỏi viện lạc sư minh tần phong trong tay chặt chẽ nắm chặt phương thuốc nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh tề nhạc trong lúc nhất thời tâm như lao xoắn ba ngày sau tề nhạc thức tỉnh qua tới nhưng lại nằm trên giường không dậy tần phong mỗi ngày vì tề nhạc sát thuốc ở bên cạnh hắn chăm sóc cẩm thực sinh hoạt thường ngày không có câu oán hận nào sư đệ thật sự là vất vả ngươi tề nhạc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy không có nửa phần huyết sắc nhìn xem tần phong ở một bên bận rộn thấp giọng nói kiếm trùng thí luyện lập tức liền muốn bắt đầu thời gian của ngươi mười phần quý giá ngươi vẫn là không cần quản ta kiếm trùng 50 năm mới mở ra một lần là một cơ duyên to lớn không muốn bởi vì ta hủy tiền đồ của ngươi Sư Minh, ngươi không cần nói nữa. Ngươi cùng kiếm chủng thí luyện, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta phân rõ ràng. Thần Phong lắc đầu, quả quyết nói, từ Tề Nhạc bị bệnh bắt đầu từ ngày đó, Thần Phong trong lòng liền âm thầm thể, phải ở lại chỗ này chăm sóc Tề Nhạc. Hơn nữa, Thần Phong về sau lại nhờ đồng quản sự đi truy vấn Quý Phùng Xuân, lấy hắn góc nhìn Tề Nhạc còn thừa xuống bao lâu thời gian mệnh. Trong hai tháng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quý Phùng Xuân trả lời mười phần chắc chắn. Sư Minh. Sau cùng hai tháng, liền để ta bồi ngươi vượt qua đi. Thần Phong trong lòng thầm nghĩ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tê nhạc bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, thường xuyên rơi vào mê man trạng thái. Một ngày có thể thành tỉnh thời gian vẫn chưa tới hai canh giờ. Tuyết tỉnh. Tuyết tỉnh. Trong mê ngủ, tề nhạc trong miệng một mực nhắc tới tuyết tỉnh cái này tên, cái này để tần Phong càng là kỳ quái. tề nhạc cùng ỷ Thúy Lan thuyền danh kỹ tuyết tỉnh đến cùng là quan hệ như thế nào, vì sao ở thời khắc hấp hối Hàn Y nguyên đối với Tuyết Tình nhớ mãi không quên. Một ngày này, Tần Phong đang trong viện vì tề nhạc sát thuốc, bỗng nhiên có người gõ vang cửa gỗ. Tần Phong đẩy cửa mở xem xét, ngoài cửa là một người mặc váy dài, trên mặt lụa đen nữ tử. Người là?" Mặc dù nữ tử này che khuất khuôn mặt, nhưng một cô đặc biệt mùi thơm từ nàng trên thân tản phát ra tới. Người là Tuyết Tình cô nương." Cái này cô mùi thơm, Tần Phong chỉ ngửi qua một lần, nhưng lại suốt đời khó quên. Không nghĩ tới Tần công tử lại còn có thể nhận ra tiếp. Nữ tử trích xuống lụa đen, lộ ra hoa lan trong cốc vắng dung nhan tuyệt thế. Chương 159, giải dược. Tuyết Tình cô nương. Người đây là? Tần Phong nhìn xem trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, cảm thấy mười phần kinh ngạc. Tuyết Tình cô nương vậy mà biết Tề Nhạc sư huynh chỗ ở, hơn nữa bỗng nhiên đến nhà bái phỏng. Xem ra quan hệ của hai người tuyệt không đơn giản. Thế nhưng, ngày đó ở Ỷ Thúy Lan thuyền bên trên, Tuyết Tình cô nương lại vì sao đối với Tề Nhạc sư huynh một bộ lạnh như băng, hờ hững lạnh leo bộ dáng? Thần Công Tử. Ngươi cùng Tề Công Tử đã rất lâu không có tới Ỷ Thúy Lan Thuyền, thiếp có chút nhớ mong. Cho nên, đặc địa đến nhà đến thăm Tề Công Tử. Tuyết tình cô nương nói xong, ánh mắt lại hướng về trong nội viện nhìn quanh, nhìn thấy trong viện dược lô, người được từng đợt mùi thuốc, trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương, người ở viện bên trong sát thuốc. Tề Công Tử hẳn là bệnh. Tự nhiên là bệnh, đến nay còn hôn mê. Thần Phong vành mắt đỏ lên, thấp giọng nói. Thiếp có cái yêu cầu quá đáng có thể để ta đi xem một chút tề công tử ta cũng hiểu sơ ý nghệ thuật cũng có thể giúp được cái gì tuyết tình cô nương trần chờ một chút nói vô dụng tần phong lắc đầu ngay cả quý phùng xuân đều đối với tề nhạc chúng độc không biết làm thế nào tuyết tình cô nương y lý thuật cũng không thể so diệu thủ hồi xuân quý phùng xuân còn muốn lợi hại hơn có điều tần phong nghĩ đến sư huynh hôn mê thời điểm một mực nhắc tới lấy tuyết tình tên trong lòng nhất định là ghi nhớ lấy nàng ở trước khi chết có thể gặp tuyết tình một mặt cũng có thể sư huynh tròn một cọc tâm sự để hắn đi càng bình thản một chút tuyết tình cô nương mời tiến ta dẫn ngươi đi gặp sư huynh tần phong vừa nghĩ đến đây đem tuyết tình cô nương mang tiến nhà tranh đi tới chiếc giường thế lang tuyết tình cô nương nhìn thấy tề nhạc nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh sắc mặt cho nguội khí tức yếu ớt, lập tức nước mắt liền chảy ra tới đi lên trước cầm thật chặt tay của hắn rất nhanh liền khóc không thành tiếng quả nhiên tần phong nhìn thấy tuyết tình cô nương bộ dáng này quả nhiên là cùng tề nhạc sư huynh quan hệ rất sâu bộ dáng có thể ngày đó ở ỷ thúy lan thuyền tuyết tình cô nương đối với tề nhạc thái độ lạnh như băng liền càng thêm nhịn người nhận thức tường tận tuyết tình cô nương khóc một hồi lâu đưa tay xóa đi nước mắt đi đến tần phong trước mặt hạ thấp thân phận thi cái lễ nói đa tạ ngươi một mực ở chăm sóc tề lang nếu không ta khả năng sẽ không còn được gặp lại hắn hắn là ta sư huynh ta chăm sóc hắn là chuyện đương nhiên có điều ngươi cùng ta sư huynh Lại là quan hệ như thế nào? Tần Phong trao mày, ánh mắt nhìn chầm chằm tuyết tình cô nương, lạnh lùng hỏi. Hai chúng ta tuyết tình cô nương hàm răng khẽ cắn môi, từ trong tay áo xuất ra một cái bọc giấy, thả ở cái bàn bên trên, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Cái này uống thuốc mời ngươi cho ăn tề lang phục xuống. Thời gian của ta không nhiều, nên đi. Nói xong, tuyết tình cô nương đứng dậy liền chuẩn bị rời khỏi. Chấm đã. Tần Phong sắc mặt một trầm, bên hông hỏa tuyệt kiếm ra khỏi vỏ Cản ở tuyết tỉnh cô nương trước mặt, lạnh giọng nói, ngươi vẫn là đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi cùng ta sư huynh đến cùng quan hệ thế nào? Cái này uống thuốc lại là cái gì? Cái này uống thuốc, có thể cứu tề lang mệnh. Ta bước lên cực lớn nguy hiểm mới thu vào tay. van cầu ngươi. Thời gian của ta không nhiều lắm, lại không đi, ngươi cùng tề lang đều sẽ gặp nguy hiểm. Tuyết tình cô nương tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên tràn đầy vẻ lo lắng. Hừ hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Tần Phong cười lành lạnh nói, sư huynh chúng độc tên là Tam Hoa thất trùng tán, chỉ có hạ độc người có thể giải. Ngươi nói cái này uống thuốc có thể cứu hắn mệnh, chẳng lẽ là giải dược? Nếu như là giải dược, ngươi hẳn là chính là cái kia hạ độc người. Thế nhưng, ngươi như là hạ độc người, lại vì sao muốn cứu hắn? Tóm lại, ngươi đem lời nói rõ ràng cho ta, nếu không đừng hòng rời khỏi. Ta thật sự không có thời gian. Tuyết tình cô nương đôi mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang, thân ảnh nhoáng một cái vậy mà hóa thành một đạo kiếm quang đi thẳng đến ngoài phòng kiếm đồn thuật ngươi là kiếm hảo thần phong trong lòng lấy làm kinh ngạc tuyết tình cô nương danh sưng cầm kiếm xong tuyệt thần phong cho là nàng sẽ chỉ là mua kiếm lại không ngờ rằng kiếm đạo của nàng tu vi vậy mà như thế cao thâm xa ở bản thân bên trên Thần công tử cái kia uống thuốc mời ngươi cho ăn tề lang phục xuống đây là duy nhất có thể cứu hắn mệnh đồ vật chờ hắn tỉnh xin ngươi đừng nói cho hắn biết ta tới qua càng đừng nói cho hắn cái này uống thuốc là ta lưu xuống như vậy đối với tất cả mọi người tốt tuyết tình cô nương thanh âm từ xa chỗ truyền tới có mấy phần mờ mịt hiển nhiên người đã rời đi từ xa cái này uống thuốc tần phong nhìn trầm chằm trên bàn bọc giấy sắc mặt âm tình bất định vô số nghi vấn ở trong đại não quanh quẩn tuyết tình nếu chỉ là y thúy lan thuyền đầu bài hoa khôi một cái kỹ nữ tại sao có thể có kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo cảnh tu vi như là kiếm hảo lại vì sao ca nguyện đi làm kỹ nữ Hẳn là nàng ở che giấu tung tích. Có thể nàng rốt cuộc là ai? Che giấu tung tích mục đích là cái gì? Nàng cùng sư huynh lại là quan hệ như thế nào? Cái này uống thuốc là có hay không là giải dược? Tần phong dòng dã suy tư hai canh giờ, mai cho đến hoàng hôn thời gian, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, đưa tay đem giải dược nắm trong tay. Sư huynh thoi thoát, đã ở thời khắc hấp hối, bất cứ lúc nào đều sẽ chết. Tuyết tình cô nương mặc dù thân phận không rõ, nhưng không cần thiết đi hại một cái sắp chết người hơn nữa hôm đó ở ỷ thúy lan thuyền bên trên sư huynh thổ huyết thời điểm ta nhìn nàng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng không thể nào là làm giả hôm nay nàng tới tìm ta lỗ thai bên trên treo lấy một đôi minh châu rõ ràng là sư huynh tặng cho nàng cái kia một đôi dao châu khuyên thai như vậy có thể thấy được trong nội tâm nàng xác thực có sư huynh tần phong đi đến trong viện đem trong gói giấy dược đổ vào nồi đất bên trong tinh tế dày vò sau đó dùng cái môi cho ăn tề nhạc từng ngụm từng ngụm phục xuống cái này uống thuốc ăn vào về sau tề nhạc không có chút nào phản ứng ý thì nguyên ở vào mê man trạng thái tần phong ở bên giường trông một đêm thẳng đến lúc tờ mờ sáng tề nhạc bỗng nhiên thức tỉnh nằm sấp ở bên giường bắt đầu nhảy phun phun ra cũng là một chút tanh hôi không chịu nổi đen nhánh chất bẩn trong đó còn có một chút nhúc nhích tiểu côn trùng phun qua về sau tề nhạc sắc mặt rõ ràng tốt hơn nhiều hắn lại lật thân tiếp tục mê man thẳng đến vào lúc giữa trưa mới chậm rãi tỉnh lại. Sư đệ, ta ngủ bao lâu? Ta vì cảm giác gì thoải mái hơn, trên thân rất nhẹ nhàng. Tê nhạc sắc mặt rõ ràng hồng nhuận mấy phần, kinh ngạc nói. Sư huynh, ngươi cảm giác tốt hơn nhiều. Tần phong đại hỉ, tuyết tình cô nương lưu xuống cái kia uống thuốc, xem ra thật là giải dược. Ừm, tốt hơn nhiều. Ta mê man thời điểm, là có người hay không tới qua. tề nhạc đột nhiên hỏi nói, là tần phong đang chuẩn bị nói là tuyết tình cô nương tới qua. Đồng nhiên nghĩ đến nàng căn dặn, đổi lời nói nói, là quý đại phu tới qua, mở một cái mới đơn thuốc. Không nghĩ tới thật sự hữu hiệu. Nguyên lai là quý đại phu A, ta còn tưởng rằng là tề nhạc trên mặt lộ ra một bôi vẻ mất mát, bất luận cái gì đơn thuốc đều là trị ngọn không trị gốc. Có điều, ta nếu là có thể sống qua cái này một lần, nhất định phải đi cảm tạ quý đại phu. Tề nhạc lại nghỉ ngơi nửa ngày, lúc chạm vạng tối liền có thể xuống giường hoạt động, hơn nữa thèm ăn tăng nhiều, đồng quản sự đưa tới cơm. Bị hắn quét sạch sành xanh, còn chưa thỏa mãn. Nhìn thấy tề nhạc một bộ chưa ăn no dáng vẻ, Tần Phong đành phải mời hắn đến trong thành nổi danh nhất tiểu lâu vân khách cư ăn một trận, đợi đến cơm nước no nê về sau, Tần Phong gặp tề nhạc có mấy phần mèn say, lúc này mới tùy thời hỏi, Sư huynh, ngươi cùng cái kia tuyết tình cô nương đến cùng là quan hệ như thế nào, vì sao ở trong hôn mê, luôn luôn đọc lấy nàng tên. sáu 160, Thí luyện trước lúc. Ta ở hôn mê lúc đọc lấy tuyết tình tên. Tề nhạc trên mặt lộ ra một bôi kinh ngạc, tức thì cười khổ lắc đầu, có lẽ đi. Về phần ta cùng tuyết tình quan hệ, thật sự là một lời khó nói hết. Tiểu sư đệ, người tuổi tác còn nhỏ, được rõ ràng, trên đời rất nhiều chuyện, muốn so luyện kiếm khó hơn nhiều. Ví như cái này chữ tình. Muốn ta Tề nhạc thế nào thiên tài, bất luận cái gì kiếm pháp xem xét liền biết, tức thì từ đầu đến cuối nhìn không thấu cái này chữ tình. Tình. Thần phong khe như mày, Tề nhạc, hắn xác thực nghe không hiểu nhiều nhưng không biết vì cái gì tần phong trong đầu không khỏi hiện ra hạ ngữ băng bóng hình xinh đẹp hơn nữa trong ngực cũng là ẩn ẩn có chút đau nhức tựa hồ có chút ghi nhớ lấy nàng hôm nay cao hứng không để chuyện thương tâm uống rượu uống rượu tề nhạc thở dài một tiếng cầm bầu rượu lên hướng trong miệng rót rượu tần phong khuyên như thế nào cũng khuyên không nổi cái này một chén rượu một mực uống đến vào lúc canh ba tề nhạc lúc này mới lung la lung lay đi ra ngoài tần phong theo sát phía sau phát hiện hắn không phải về nhà Hơn nữa đi đến Giang Hoài bờ sông, nhìn trời bên trên như câu trang khuyết một mực than thở, cuối cùng say ngã ở dương liếu dưới cây. Tề Nhạc bệnh nặng sơ khỏi bệnh, thân thể y liệt nguyên đơn bạc, chịu không nổi hàn khí, Tần Phong đem hắn lưng về trong nhà. Lúc này sắc trời đã tàng sáng. Tề Nhạc cùng Tuyết Tình đến cùng là quan hệ như thế nào? Tuyết Tình cô nương lại rốt cuộc là ai? Tần Phong mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng hai người hiển nhiên đều không thể nào nói với mình. mắt thấy kiếm trùng thí luyện sắp tới, Tần Phong chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ kiềm chế xuống đem tâm tư toàn bộ thả đang luyện kiếm bên trên, tê nhạc phục giải dược, tam hoa thất trùng tán độc đã giải, thân thể cũng là từng ngày khôi phục, tinh lực viễn siêu lúc trước. bởi vậy, tê nhạc ngoại trừ chỉ điểm tần phong trước đó tu luyện kiếm pháp bên ngoài, lại dạy tần phong một chút kiếm pháp, quả thực là đuổi ở kiếm trùng thí luyện trước lúc, để tần phong góp đủ rồi 50 môn nhân gia ngũ phẩm trở lên kiếm pháp. đêm khuya, tần phong một mình đứng ở trong viện, khẽ cong trăng lưới liềm bị tầng mây che lấp, chính là đêm về khuya năm môn nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp ta thật sự tu luyện thành thần phong kích động và phần ngực có chút chập trùng tần phong nguyên bản cho rằng bản thân ít nhất phải tốn hao nửa năm thậm chí thời gian một năm mới có khả năng tu luyện thành cái này năm môn kiếm pháp ngay cả chính hắn cũng không ngờ rằng vậy mà lại nhanh như vậy luyện thành may mắn mà có tề nhạc sư huynh dốc lòng dạy bảo ta một mực một mình luyện kiếm thiếu khuyết danh sư chỉ điểm tề nhạc sư huynh là kiếm đạo thiên tài cũng là tốt nhất lão sư Tần Phong hướng về nhà tranh nhìn một nhãn, giờ phút này Tề Nhạc đã ngủ phía dưới trên mặt lộ ra vẻ căng kích. Ta có thể đuổi ở kiếm trùng thí luyện trước đó, tu luyện thành hôn độn vạn kiếm quyết đệ nhị trọng, vì lần này kiếm trùng thí luyện bằng thêm mấy thành nắm chắc. Tần Phong mừng thầm trong lòng, vậy liền để ta tới thử một chút, hoàn chỉnh vạn kiếm vô ngân, uy lực biết bao cường đại. Ngày đó ở cựu kiếm phong chi đỉnh, Tần Phong cùng ngoại môn đệ nhất Diệp thừa ảnh một trận chiến, dựa vào chưa hoàn thành vạn kiếm vô ngân liền đem hắn đánh bại. Như vậy có thể thấy được hôn độn vạn kiếm quyết uy lực một thức so một thức lớn bây giờ tần phong tu luyện thành hôn độn vạn kiếm quyết đệ nhị trọng rốt cuộc có thể thi triển ra bản đầy đủ vạn kiếm vông ngân, tự nhiên là vội và không kịp đợi nghĩ muốn thử kiếm hô tần phong hít sâu một hơi đem nguyên khí quán chú ở trong kiếm khẽ quát một tiếng vạn kiếm vông ngân. siêu siêu siêu vô số đạo xem không thấy kiếm ảnh bay ra những này kiếm ảnh không những không nhìn thấy hơn nữa nghe không được bất kỳ thanh âm gì dĩ nhiên là hoàn toàn vô thanh vô tức. Viện bên trong một tảng đá lớn, dĩ nhiên là lạng yên không tiếng động sụp đổ, biến thành phấn vụn. Dùng cái này đồng thời, một cơn gió lớn trống rông mà lên, dĩ nhiên là thổi tan bầu trời mây đen, lộ ra trong sáng trăng lưới liểm, ánh trăng nhàn nhạt vậy ở tần phong hơi lộ ra kinh ngạc trên mặt.